Tào quân lượng nện bước dừng lại. Ngươi xem, đó là nàng hai đứa nhỏ. Tôn Tiểu Hồng nhìn Lenken Lenken nói. Tào quân lượng ánh mắt từ Dương Tịnh trên người, thong thả mà rời về phía Lenken cùng với đương đương trên người. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng ngạc nhiên, hai đứa nhỏ lớn lên rất giống Dương Tịnh, làm hắn tưởng không thừa nhận đều khó. Dương Tịnh thấy vậy tình huống, xem ra không thể tránh nẽ mà muốn cùng Tào quân lượng cùng Tôn Hồng tiếp xúc. Vì phòng ngừa tôn tiểu hồng giống tôn đỏ thẫm như vậy trước mặt mọi người la lối khóc lóc, cấp len ken len ken gấu tiểu tâm linh tạo thành trọng đại thương tổn, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Chính, Trần Công An, phiền toái ngươi giúp một chút. Ngươi nói, giúp ta đem len ken len ken đưa tới đại viện tử. Trần Chính thẳng tóc nhìn Dương Tịnh, trên mặt không một ti gọn sóng, tiện đà gật đầu, hảo. Sau đó một bàn tay ôm đương đương một khác chỉ đem len ken từ xe đạp trước giang thượng bế lên mụ mụ len ken có điểm sợ hãi trần chính bị trần chính như vậy một ôm hắn thành thành thật thật mà ngồi ở trần chính cánh tay thượng không dám không động đậy dám hô to nhưng là không nghĩ rời đi mụ mụ nửa bước vì thế nhỏ giọng đề mụ mụ ngươi không phải muốn đi xem cửa hàng bán đồ vật sao hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm mau đi vội đi dương tịnh cười nói vậy được rồi Len Ken đáp ứng. Không biết bao nhiêu tiền, liền hỏi lý thẩm. Ân, mụ mụ ngươi yên tâm đi. Dương tịnh cười. Trần Chính ôm Len Ken Len Ken từ tàu quân lượng, tôn tiểu hồng bên người trải qua, mắt nhìn thẳng về phía trước đi. Trần Chính, ngươi chừng nào thì trở về. Thần ca cao mỉm cười đón chào. Buổi chiều vừa trở về. Ăn cơm chiều sau. Thần ca cao hỏi, nhìn Trần Chính trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Còn không có. Vậy ngươi buổi tối có thời gian sao? Thần ca cao lại hỏi. Thần tổ trưởng, ngươi nghẹn hỏi, ca ca ta còn muốn đi bán đồ vật, đều sắp không còn kịp rồi. Đương đương dựa vào trần chính trong lòng ngực thanh âm mềm mại mà nói, tức khác đem tần ca cao nghẹn lại, lệnh trên mặt nàng hồng một trận bạch một trận, nhưng là ở trần chính trước mặt lại không thể không giả bộ một bộ ôn nhu thiện lương bộ dáng, Đối đương đương kỳ lấy khoan dung ý cười, trong lòng hung tợn mà tưởng, tiểu gia hỏa, chờ xem đi. Mụ mụ ngươi tình nhân cũ tới, không chừng quá hai ngày, ngươi yêu tinh hại người mẹ ném các ngươi cùng nam nhân chạy, cho các ngươi trở thành không cha. Không mẹ hài tử. Buổi tối, ta khả năng không có thời gian. Trần Chính nói. Thần ca cao sắc mặt khó coi. Thúc thúc, chúng ta đi thôi. Đương đương thúc giục, ta không nghĩ đại ở chỗ này. Hảo. Trần Chính cười đáp ứng, mới vừa bước ra hai bước, đột nhiên nghe được tảo quân lượng kêu Dương Tịnh, tỉnh tịnh. Tịnh tịnh, Trần Chính trong lòng cả kinh, tịnh tịnh, lẳng lặng, Trần Chính bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay lại đầu đi xem Dương Tịnh, lại không phải đang xem Dương Tịnh, mà là thất thần. Thúc thúc, ngươi sao lại không đi rồi? Đương đương hỏi, Trần Chính ổn ổn thần, nhìn về phía đương đương. Đương đương dùng tay nhỏ che lại mặt, khi hi cười, thúc thúc ngươi xem làm gì? Không gì, ta về nhà. Trần Chính nói, hảo nha đương đương ngồi ở trần chính trong lòng ngực vui vẻ cực kỳ. Trần chính mang theo len ken len ken tiến đại viên tử, tào quân lượng câu kia tỉnh tỉnh lại đem dương tịnh dọa không nhẹ. Nguyên dương tịnh là cùng tào quân lượng nhiều thân mật, mới cho phép hắn như vậy thân mật mà kêu chính mình. Nhưng mà dương tịnh đối tào quân lượng cũng không có hảo cảm, bởi vì hắn bên người đứng tần ca cao, tôn tiểu hồng, tôn tiểu hồng là tôn đỏ thâm muội muội, tôn đỏ thâm nhiều khắc nghiệt nàng là linh giáo qua, vượt họp theo loài. Tuy rằng tàu quân lượng lớn lên cũng là cao lớn anh Tuấn, nhưng nàng chính là không thích. Tịnh tịnh. Tàu quân lượng lại kêu một tiếng. Dương tịnh nghe ra đầu tê dại, hỏi, chuyện gì? tao quân lượng hồn nhiên không biết Dương tịnh giờ này khắc này nghe được tịnh tịnh hai chữ là có bao nhiêu khó chịu. Hắn xem một cái Dương tịnh xe đạp, cùng với xe đạp xe tòa sau bao tải hỏi, người gần nhất hảo sao? Thức hảo. tao quân lượng trầm mặt trong chốc lát, mở miệng nói. Ta ba ở Nam Châu có 4-5 cái nhà máy, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cùng hắn nói một chút, làm ngươi đi vào nơi đó đi làm. Đãi ngộ khẳng định so khai tiểu điểm cường, cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Dương Tịnh nhìn Tào quân lượng, thầm nghĩ, nhà, nguyên lai Tào quân lượng vẫn là cái phú nhị đại nhà, thời đại này vạn nguyên hội chính là thực vinh váo tồn tại, hắn ba có 4-5 cái nhà máy, kia khẳng định không vạn nguyên. Có thể à? Dương Tịnh không có lập tức trả lời Tào quân lượng. Tào quân lượng trầm mặt trong chốc lát nói, tịnh tịnh, sự tình trước kia. Sự tình trước kia. Dương tịnh thần kinh căng thẳng, nàng đặc biệt muốn biết sự tình trước kia, vì thế ngừng thở nghe được tào quân lượng nói, ngày đó là ta không đúng, ta không nên ở Nam Châu một chung, làm cho như vậy nhiều người mặt, nói ra hai đứa nhỏ sự tình, làm ngươi. Ta lúc ấy quá sinh khí. Dương tịnh vừa nghe lời này, xem như minh bạch là chuyện như thế nào. Chính là nói trước kia Nam Châu một chung người cũng không biết Nguyên Dương Tịnh có hài tử chuyện này, kết quả tạo quân lượng đến Nam Châu một chung làm ầm ĩ một hồi, vì thế tất cả mọi người đã biết. Nguyên Dương Tịnh vốn dĩ tính liền mềm yếu, phòng trưng ở trường học không thiếu chịu xa lánh, vẫn luôn nhận khí nuốt sinh địa dựa vào ca ca tiếp tê ở trong trường học chống được tốt nghiệp, sau đó mang theo len ken len ken trở về núi loan thôn, cho nên nàng ở trong trường học liền một cái bằng hưu đều không có. Tinh tinh. Ta đối với ngươi nói qua nói, đều tính toán." Tao Quân Lượng chuyện vừa chuyển, mở miệng nói, "Ta sẽ đối với ngươi thực hảo." "Nói cái gì?" Dương Tịnh hỏi. "Tao Quân Lượng ngẩn ra. Dương Tịnh lại hơn nữa một câu, "Ta đã quên." Tao Quân Lượng trên mặt nhất thời khó coi, ở trong lòng hắn, Dương Tịnh vẫn luôn dịu ngoan khả nhân, khi nào nói chuyện như vậy sắc? Tao Quân Lượng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Tịnh tịnh. "Ta kêu Dương Tịnh." Dương Tịnh nói thẳng. Tào quân lượng im lặng. Tôn Tiểu Hồng thấy Dương Tịnh cùng Tào quân lượng tựa hồ muốn xảo đi lên, nàng rốt cuộc kiên lòng, xem ra bọn họ hai cái là không cơ hội hợp lại, cười cùng tần ca cao đi lên trước. Dương Tịnh, đã lâu không thấy. Tôn Tiểu Hồng cười nói. Dương Tịnh nhìn về phía Tôn Tiểu Hồng, Tôn Tiểu Hồng lớn lên thật giống Tôn Đỏ Thấm, giống nhau đỉnh mày so cao, giống nhau hung hãn, chỉ là Tôn Tiểu Hồng so Tôn Đỏ Thâm cái giá lược điểm nhỏ. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta đi sơn loan thôn nhà ngươi, tỷ của ta còn hỏi ngươi đâu, nếu nàng biết ngươi quá tốt như vậy, nhất định sẽ cùng mụ mụ ngươi tới xem ngươi. Tôn Tiểu Hồng cười nói xong, lại hỏi, đúng rồi, lập tức liền trung thu, ngươi về nhà sao? Dương Tịnh vẻ mặt không kiên nhẫn, hỏi, nói xong sao? Nói xong nhường một chút, ta khuê nữ nhi tử ở nhà chờ ta đâu? Dương Tịnh hoàn toàn không đem Tôn Tiểu Hồng để vào mắt, Tôn Tiểu Hồng mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thần ca cao nhẹ nhàng đương quan khách. Tàu quân lượng ánh mắt chưa từ Dương Tịnh trên người rời đi quá. Dương Tịnh đẩy xe đạp, cũng mặc kệ ba người đứng ở chính mình phía trước, không có mắt mà đi phía trước đẩy. tao quân lượng, Tôn Tiểu Hồng, thần ca cao ba người chật vật tránh ra. Dương Tịnh, ngươi có hay không lễ phép? Thần ca cao tức giận hỏi. Dương Tịnh đẩy xe hướng đại viện từ đi. Dương Tịnh, ta liền phải cùng Tào quân lượng kết hôn. Tôn Tiểu Hồng đột nhiên nói, Dương Tịnh bông chốc cảm thấy ngực một trận buồn đau, loại này đau không phải nàng, mà là nguyên Dương Tịnh, cho nên nguyên Dương Tịnh là thích Tào Quân Lượng. Buồn đau một cái chớp mắt mà qua, Dương Tịnh quay đầu lại, đối với Tào Quân Lượng, thần ca cao, Tôn Tiểu Hồng hơi hơi mỉm cười, từ trong ra ngoài tự tin, lệnh Dương Tịnh nhìn qua phá lệ Mỹ Diễm cùng lóa mắt. Tào Quân Lượng, Tần ca cao, Tôn Tiểu Hồng sừng sốt, bọn họ có từng gặp qua như vậy Dương Tịnh? Trước kia Dương Tịnh xinh đẹp tuy xinh đẹp, nhưng là tính tình tương đối mềm, thường xuyên túi đầu, cho nên Dương Tịnh xinh đẹp là ôn hòa chính là vô hại, nơi nào giống lúc này Dương Tịnh nhẹ nhàng cười, cực cụ đoạt lấy tính, rõ ràng lăn mặc thực một mạc, lại có kinh diễm cảm giác. Thân ca cao, Tôn Tiểu Hồng không thể nói tới lời nói. Tào quân lượng hoảng hốt trong đó. Dương Tịnh cười nói, chúc mừng các ngươi. Sau đó đẩy xe đạp, vào đại viện tử. Sau một lúc lâu Tào Quân Lượng mới phản ứng lại đây, nhíu mày nói: "Tiểu Hồng, chúng ta khi nào muốn kết hôn?" "Ngươi không cần nói bậy, chính là chúng ta hiện tại ở xử đối tượng a." Tôn Tiểu Hồng nói. "Xử đối tượng cũng Tào Quân Lượng không có đi xuống." Tôn Tiểu Hồng cũng biết Tào Quân Lượng chưa nói đi xuống những cái đó là nói cái gì, Tào Quân Lượng từ 5 năm trước, thấy một lần Dương Tịnh, liền thích thượng Dương Tịnh, sau lại Dương Tịnh đến Nam Châu một chung đọc sách. Hắn càng là đối Dương Tịnh mọi cách hảo, trung gian có đoạn thời gian, hắn cùng Dương Tịnh tách ra, lại gặp nhau khi, phát hiện Dương Tịnh có hài tử, hắn chạy đến Nam Châu một trung chất vấn Dương Tịnh, náo mọi người đều biết, từ đây cùng Dương Tịnh lại vô liên hệ, chính là. Hắn trong lòng trước sau nhớ mãi không quên vẫn là Dương Tịnh. Vốn dĩ tần ca cao viết thư nói cho chính mình, Dương Tịnh mang theo hài tử trốn ở chỗ này, nàng mang tảo quân lượng lại đây chính là làm tào quân lượng nhìn thấy hài tử hết hy vọng không nghĩ tới tào quân lượng chứng nào tận ấy giờ phút này tôn tiểu hồng khí song quyền nắm chặt hận không thể cắn chết dương tịnh. ai nha thơm quá a tần ca cao thấy cục diện cương vội vàng nói sang chuyện khác nói đây là ai ra ở nấu cơm a tào quân lượng tiểu hồng các ngươi đói bụng sao đi ta thỉnh các ngươi đi tiệm ăn đi nói tần ca cao vãn thượng tôn tiểu hồng cánh tay Tôn Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Quân Lượng, Tần Ca Cao lôi kéo Tào Quân Lượng và Tào nói: "Đi a, đi ăn cơm đi. Ra ngõ nhỏ có tiệm ăn sư từ đầu, đặc biệt ta ngon. Các ngươi hôm nay vừa tới, ta nhất định phải thỉnh các ngươi hảo hảo nếm cái này. Đi thôi. Cứ như vậy, Tào Quân Lượng bị Tôn Tiểu Hồng bị Tần Ca Cao liền kéo mang túm mà kéo đi ăn cơm. Đi đến đầu hẻm khi." Tàu quân lượng vẫn là nhịn không được quay đầu lại xem một cái Lenken tiểu siêu thị này năm chữ. Lúc này Lenken tiểu siêu thị đứng chân chính, Lý Mậu Vân, Lenken cùng đương đương. Hôm nay giữa trưa mới từ lợi dân thực phẩm hán lấy ngọt bánh quai trèo, bởi vì đánh gãy, bán trống trơn, lúc này trang bao ni lon thùng giấy tử, chỉ còn lại có bánh quai trèo cạn. Lý Thẩm, thật sự đều bán song lạc. Lenken hỏi, Lý Mậu Vân vui vẻ mà nói, đúng vậy. Đều bán xong rồi. Quá tuyệt vời. Lenken vui vẻ mà tay nhỏ bãi. Một túi đầu thấy đương đương ngồi sổn ngọt bánh quai trèo thùng giấy trước. Tay nhỏ gói vào bao ni lon cặn hướng trong miệng tắc. Tiểu đương đương. Lenken khí chân nhỏ một dậm, Hỏi, người đang làm gì? Đương đương nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn Lenken, ngại thanh mại khí mà nói. Cá ca, ca, ngọt, a ngon. Tay nhỏ tiếp tục hướng bao ni lon rùi Lenken một bước tiến lên. Dùng tay nhỏ chụp ở đường đường tay nhỏ thượng, ban một tiếng, nói, không chuẩn nhất, đây là lưu trữ bán. Vẫn luôn ở vào trong thất thần trần chính phục hồi tinh thần lại, tiến lên bế lên đường đường nói, Len Ken đừng đánh muội muội Len Ken nhăn tiểu mày nói, đường đường không nghe lời, lao thích ăn. Đúng lúc này, Dương Tịnh hự hữ hự sách theo bao tải đi vào tới, Lý Mầu Vân vội vàng tiến lên hỗ trợ, ai ra, như vậy trọng, ngươi như thế nào không kêu một tiếng đâu. Mụn mụn, ta tới giúp ngươi. Lenken nhiệt tình mà chạy tới. Dương Tịnh cười nói, Lenken, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi xem, bên ngoài có cái tiểu bằng hữu muốn mua đường, ngươi đi cho hắn làm bộ đi. Lenken lập tức chạy đến trong viện, xem là cái cùng chính mình không sai biệt lắm tiểu hoa nhi, hỏi, tiểu muội muội, ngươi muốn mua cái gì? Ta muốn mua đường. Ngươi muốn mấy cái? Hai cái. Hai cái hai phân tiền, ngươi đem tiền cho ta. Ta liền cho ngươi lấy. Len Ken tay nhỏ rối ra, bắt được hai phân tiền sau, vui sướng mà chạy đến tiểu siêu thị, lấy hai viên thủy viên đường cấp tiểu a nhi, sau đó hưng hướng mà chạy tiến tiểu siêu thị, tay nhỏ rối ra, mụ mụ cho ngươi tiền. Giỏi quá. Dương Tịnh tiếp nhận tiền, ném ở tiền hộp, túi người hôn Len Ken một chút. Len Ken lập tức nhiệt tình mười phần, một có người mua đồ vật, hắn liền nhiệt tình mà nên đón, có thể so Dương Tịnh. Lý Mẫu Vân đều chuyên nghiệp nhiều. Dương Tịnh, Lý Mẫu Vân tắc đem mới vừa tiến bảo hóa, đặt ở thích hợp vị trí, chờ Dương Tịnh sửa sang lại hảo hết thẻ lúc sau, phát hiện Trần Chính còn ôm đương đương đâu. Dương Tịnh lao một chút trên đầu mồ hôi, nhìn về phía đương đương nói, lão làm thúc thúc ôm không hảo đi. Đương đương hì hì cười, lộ ra gạo cây nhà, sau đó nói, thúc thúc, ta xuống dưới. Lý Mẫu Vân ở một bên nói, viện này, đương đương liền cùng Trần Công an thân. Này vài thiên không gặp, nhưng không phải đến làm Trần Công An hảo hảo ôm một cái. Dương Dương càng ngày càng sẽ làm nũng." Dương Tịnh nói. "Nữ hài hẳn là tiểu dưỡng." Trần Chính nói. Dương Tịnh cười, nàng tư tâm thực tán đồng Trần Chính nói, cho nên ở đối đãi Lenken cùng Dương Dương ở thái độ thượng vẫn là có nhất định khác nhau, tỉ như nàng thường giáo dục Lenken phải làm tiểu nam tử hán, chiếu cố muội muội, lại cũng làm Dương Dương chính mình độc lập, từ việc nhỏ bắt đầu làm. Chính mình mặc quần áo, chính mình rửa tay gì đó. Mũ mụ, ta xuống dưới. Đương đương từ Trần Chính trong lòng ngực xuống dưới lúc sau, cùng Dương Tịnh hội báo một chút. Đi chơi đi. Dương Tịnh nói xong cùng Trần Chính nói, Trần Công An, hôm nay thật cảm ơn ngươi, chờ ngày nào đó ta nghỉ ngơi, liền thỉnh ngươi ăn cơm xem điện ảnh. Hảo! Trần Chính nói xong, cũng không có ra tiểu siêu thị, tựa hồ có tâm tư giống nhau, hơi cho mày suy nghĩ trong chốc lát. Mở miệng hỏi, Dương Tịnh, ngươi biết Hồng Thôn sao? Hồng Thôn. Dương Tịnh lắc đầu, không biết. Không biết. Trần Chính hoài nghi hỏi. Trần Chính như vậy một hoài nghi làm Dương Tịnh cẩn thận một chút. Nguyên Dương Tịnh có phải hay không biết Hồng Thôn? Hồng Thôn là chỗ nào? Nàng thật không biết, nhưng là Vu hồi hỏi một câu. Cái nào Hồng Thôn? Còn có cái nào Hồng Thôn? Đương nhiên là phát quá Hồng Thủy Hồng Thôn. Lý Mậu Vân nói tiếp, cái này mọi người đều biết đến. 4-5 năm mùa hè, liên tục trời mưa tiếp theo tháng, có một ngày buổi tối là lớn đến mưa to, trực tiếp đến hồng thôn đê hướng chặt nước, lũ lụt hô hô mà chạy vào thôn, hồng thôn địa thế thấp nhất, gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất, phòng ốc cũng chưa không nói, còn đã chết không ít, ai nha, đặc biệt nghiêm trọng. Ta nhớ rõ lúc ấy Trần Công An ở tham gia quân ngũ có phải hay không? Trần Chính gật đầu, đúng vậy, bao gồm Trần Công An ở bên trong thật nhiều người liền đi cứu tế bởi vì vẫn luôn trời mưa, thủy đổ đều đổ không được, tham gia quân ngũ bị lũ lụt hướng đi, cũng đã chết mấy cái đâu. Lý Mậu Vân nói, Dương Tịnh nghe xong trầm mặc, thiên tai thật là đáng sợ, chính là này đó cùng nàng có biết hay không Hồng Thôn có cái gì quan hệ? Nha nàng ở Sơn Loan thôn, ngươi không biết năm đó phát hồng thủy. Trần Chính hỏi, nhìn Dương Tịnh ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, Dương Tịnh sử sốt, không biết, thật không biết. Trần Chính. Trần Chính. Ăn cơm. Đúng lúc này, vương lệ mận thanh âm ở đại viện tử văng lên. Lý Mậu Vân nói, ai ra, này chủ nhà cơm đều làm tốt, ta phải chạy nhanh. Dương Tịnh, ta đi về trước nấu cơm. Ăn qua ta mới lại đây. Hảo. Dương Tịnh gật đầu. Trần Chính còn tưởng nói nữa, vương lệ mận thanh âm lại văng lên. Trần Chính. Trần Chính. Ăn cơm. Trần Chính đành phải thôi, hỏi Dương Tịnh, muốn hay không cùng nhau ăn. Không cần, trong chốc lát ta liền làm tốt. Dương Tịnh nói. Trần Chính gật gật đầu, ra tiểu siêu thị. Vương Lệ Mẫn bưng bắt cơm kêu, Trần Chính. Trần Chính. Lúc này, tiểu đương đương đang đang chạy tới nói. Vương mãi mãi, thúc thúc ở nhà ta đâu? Ở nhà ngươi làm gì đâu? Vương Lệ Mẫn cười hỏi. Hắn khả năng muốn mua bánh quai trèo ăn. Đương đương nghiêng đầu nói. Vương Lệ Mẫn nhìn tiểu ra hỏa cười. Nàng nhớ rõ Dương Tịnh mang theo len ken len ken vừa tới khi, len ken len ken lại gầy lại tiểu còn có điểm hắc, lúc này mới một tháng thời gian, hai cái tiểu da hỏa chẳng những trên mặt trên người đều có thịt, khuôn mặt nhỏ cũng bạch bạch nộn nộn đặc biệt đẹp. Người ăn cơm sao? Ông lệ mẫn ngồi xổm xuống thân hỏi, có muốn ăn hay không nhà ta? Đương đương thăm đầu nhỏ hướng ông lệ mẫn trong chén xem, ông nãi nãi, ngươi làm gì cơm a? Ngươi nhìn xem mì trứng diệp, ăn không ăn? Đương đương nhìn chằm chằm tuyết trắng mặt diệp, rúm hạ miệng nói, ta không ăn, mụ mụ nói không thể tùy tiện ăn người khác đổ vật Sau đó quay người lại hướng tiểu siêu thị chạy tới. Vừa vặn lúc này Trần Chính trở về, vương lệ mẫn cười nói, ngươi nhìn tiểu đương đương nhiều hiểu chuyện nhiều nghe lời, nàng mụ mụ nói không thể tùy tiện ăn người khác đổ vật nàng sẽ không ăn. Trần Chính xem một cái chạy vội đương đương, cười cười. Đi ăn cơm đi. Vương lệ mẫn nói, hảo chân chính vào nhà mình phong bếp. Chỉ chốc lát sau, Lý Mậu Vân bưng bắt cơm đi xem tiểu siêu thị, Dương Tịnh liền mang theo len ken len ken thượng lầu 2, bắt đầu nấu cơm. Hai cái tiểu ra hỏa ghé vào trên bàn nhỏ tính số học. Bởi vì len ken thập phần ham thích với giúp Dương Tịnh bán đồ vật, nhưng chỉ biết đếm đếm, sẽ không thêm giảm, cho nên Dương Tịnh bắt đầu giáo len ken đơn giản cái số thêm phép trừ, đương đương cũng ở một bên trường học. Dương Tịnh một mặt cùng mặt, Một mặt hỏi, tam thêm lục đẳng với mấy? Lenken Lenken cùng nhau bẻ ngón tay số, sau đó cùng nhau trả lời, 9. Kia 6 thêm tam đâu? Lenken Lenken vẻ mặt mộng bức, cảm giác hẳn là biết đáp án chính là lại không biết đáp án. Đương đương lập tức cúi đầu số ngón tay. Lenken hỏi, mụ mụ, tam thêm 6 cùng 6 thêm tam không phải giống nhau sao? Đúng vậy Dương tịnh cười, Lenken thật thông minh, lại đây mụ mụ thần một chút. Lenken vui vẻ mà nhón chân. Đem khuôn mặt nhỏ thấu đi lên, Dương Tịnh túi người hôn một cái, đương đương chạy tới nói, mụ mụ, tương đương chín. Đương đương cũng là phi thường thông minh mà, thân một chút, một ca. Hai đứa nhỏ đều vui vẻ. Dương Tịnh nhìn len ken len ken nhà ca lại nhảy lại nhảy, cũng đi theo cười. Kỳ thật mang hài tử rất mệt, nhưng là hài tử cho vui sướng, lại là xa xa lớn hơn mệt. Đây là cùng thế kỷ 21 hoàn toàn bất đồng hai loại sinh hoạt, nàng không phải bi con người cũng không phải nhận mệnh người, nàng là hưởng thụ sinh mệnh người, tỉ như hiện tại, nếu không thể thoát ly thập niên 80, trở lại thế kỷ 21, như vậy liền ở thập niên 80 khi sống sinh đẹp điểm. Ở lầu 2 một góc mờ nhạt ánh đèn, tràn đầy hài tử hoàn thanh tiểu ngữ khi, tần ca cao, tao cốt lượng, Tôn Tiểu Hồng một lần nữa trở lại đại việt tử. Tần ca cao tức khắc nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ mà nói thầm, liền nói nơi này không cần trụ tiểu hài tử, không cần trụ tiểu hài tử. Chủ nhà cố tình làm cho bọn họ trụ, cả ngày dịu rít nháo tâm đã chết. Đúng vậy, đều là đi làm, mỗi ngày như vậy vất vả, trở về còn bị bọn họ quấy rầy thật là nháo tâm. Tôn Tiểu Hồng nói tiếp, Tào quân lượng không có lên tiếng, vừa rồi kia một mảnh hoan thanh tiếu ngữ cũng chỉ là nhất thời, lúc này một chút thanh âm cũng đã không có, hắn ngẩn đầu nhìn về phía lầu 2, phát ra hoan thanh tiếu ngữ một phiến cửa sổ, Dương Tịnh liền ở tại kia gian trong phòng. Đi thôi, lên lầu đi. Thần ca cao nói. Tôn thiểu hồng lôi kéo tảo quân lượng lên lầu. Lúc này, lầu một cửa phòng mở ra, Trần Chính từ nhà chính ra tới. Trần Chính. Thần ca cao vui vẻ mà kêu. Trần Chính gật gật đầu hỏi, đi ra ngoài ăn cơm. Ơn, Trần Chính muốn đánh bài sao? Thần ca cao hỏi, với lúc chúng ta bốn cái là có thể thấu một bàn. Ta không đánh, trong chốc lát đại quân tới, hắn có thể đánh. Tần ca cao không lớn tình nguyện, Trần Chính đi một chuyến phòng bếp, lại trở về nhà chính. Tần ca cao, tàu quân lượng, tôn tiểu hồng ba người lên lầu hai, chỉ chốc lát sau đại quân tới, vừa lúc bốn cái ghé vào cùng nhau đánh chạy trốn mau. như thế nào kêu Trần Chính, Trần Chính chính là không thăm dự, mà là vẫn luôn đại ở lầu một. Người hôm nay sao không thượng lầu hai? Vương lệ mẫn tò mò hỏi, trước kia Trần Chính ăn một lần quá cơm liền chạy lầu hai nói là muốn công tác. Cũng không biết một cái tiểu công an như thế nào mỗi ngày bận rộn như vậy. Hôm nay khen ngược, ăn cơm xong, liền ngồi ở lầu một không đi rồi. Ta chờ cấp gì hai gọi điện thoại. Trần chính gì hai chính là Sơn Loan Thôn Lý chủ nhiệm. Cho nàng gọi điện thoại làm gì? Vương Lệ Mẫn hỏi. Hỏi điểm chuyện này. Chuyện gì? Vương Lệ Mẫn lại hỏi. Trần chính quay đầu xem một cái Vương Lệ Mẫn. Vương Lệ Mẫn cười rộ lên, nhìn một cái, nhìn một cái. Ngươi đều bao lớn rồi, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, không muốn nói cho ta liền dùng như vậy ánh mắt xem ta, hành, ta không quấy giấy ngươi, lao nương đi còn không được sao. Tiểu chém đầu, chờ ngươi cưới tức phụ xem ngươi còn như vậy xem người. Vương lệ mẫn đi phía trước, cố ý lấy khăn lông hướng Trần Chính bả vai ném một chút. Trần Chính duỗi tay vô vô bả vai, xem một cái trên tường đồng hồ, xác định lúc này lý chủ nhiệm có thể nhận được điện thoại, sau đó cầm lấy điện thoại bắt đầu ấn dây số chỉ chốc lát sau bên kia chuyển được uy vị nào a lý chủ nhiệm ở đầu kia hỏi trần chính ngồi thẳng thân thể nói dì hai là ta trần chính trần chính a ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại tới có phải hay không có chuyện gì ân dì hai ta tưởng hướng ngươi hỏi chuyện này nhi hảo a ngươi nói đi trần chính éo ủ trong chốc lát Từ trên bàn hộp thuốc trung rút ra một cây yên, cầm ở trong tay thưởng thức, ta muốn hỏi một chút, Sơn Loan Thôn nhị đội Dương Hoài Đảo ra có hay không cái gì thân thích là ở tại hồng thôn. Dương Hoài Đảo. Hắn không phải Dương Tịnh, Dương Đông ba ba sao. Lý chủ nhiệm hỏi. Đúng vậy. Dương Hoài Đảo Lý chủ nhiệm lầm bẩm tự nói một phen, sau đó nói, Trần Chính A, ngươi làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng. Hảo, gì hai ngươi chậm giải tưởng, không đổi. Trần Chính ngón tay thon dài nhẹ điểm miên thân, kiên nhẫn chờ đợi Lý Chủ Nhiệm đáp án. Một lát sau, Lý Chủ Nhiệm mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, thật là có. Ai? Trần Chính lập tức hỏi. Dương Hoài Đào vợ trước nhà mẹ đẻ chính là Hồng Thôn. Vợ trước? Trần Chính hỏi, Dương Hoài Đào cư nhiên là nhị hôn. Vợ trước chính là Dương Tịnh, Dương Đông thân sinh mụ mụ A. Lý Chủ Nhiệm nói. Kia hàng thục cầm nàng. Hàn Thục cầm nàng là Dương Tịnh cùng Dương Đông mẹ kế. Hàn Thục cầm là mẹ kế. Trách không được, trách không được đối Dương Tịnh, len đương đương như vậy khắc nghiệt. Lý chủ nhiệm lại nói, cái kia Hàn Thục cầm là Dương Tịnh, Dương Đông mẹ kế, lại là tôn đỏ thấm thân cô cô. Năm đó Dương gia gia cảnh còn tính không tồi. Hàn Thục cầm chính là xem Dương Đông lớn lên không tồi, có thể chịu khổ lại có thể kiếm tiền, tôn đỏ thấm liền, liền giống nhau đi. Sau đó Hàn Thục cầm đem tôn đỏ thâm gả cho Dương Đông. Lần trước ta không cùng ngươi nói, cho nên hiện tại ngươi biết Hàn Thục cầm vì sao đau tức phụ nhi không đau khuê nữa đi. Trần Chính nhừ một tiếng, ngược lại hỏi, kia Dương ra ở Hồng Thôn cửa này thân thích còn đi lại sao? Đi lại gì à? Ngươi đã quên, 4-5 năm trước Hồng Thôn kia chẳng lũ lụt hướng hủy hoại nhiều ít phong ốc, đã chết bao nhiêu người à? Ngươi còn đi chống lũ cứu tế bị thương đâu? Ngươi không nhớ rõ? Khi đó Dương Tịnh thân thích cũng chưa. Không có khả năng một người cũng đã không có đi. Hẳn là, mấy năm nay giống như không có lại đi đâu. Dù sao ta cũng không quen biết. Trần chính nghe xong trầm mặt trong chốc lát, sau đó nói, tốt gì hay, ta đã biết, quấy rời ngươi. Lý chủ nhiệm cười rộ lên nói, nói cái gì khách khí lời nói đâu, đừng cho là ta cùng mẹ ngươi không đồng nhất cái họ, liền không phải thân tỉ muội, chúng ta là một cái cùng họ mẹ một cái cùng phụ họ. Thân đâu? Trần Chính cười, là, gì hai nói chính là. Lý chủ nhiệm cười hỏi, đúng rồi, mẹ ngươi đâu? Đi ra ngoài đi bộ. Kêu hành, trong chốc lát nàng trở về, ngươi cùng nàng nói một tiếng, làm nàng tới sơn loan thôn một chuyến, ta chuẩn bị không ít đồ vật muốn nàng mang qua đi ăn đâu. Hảo! kia không chuyện khác đi. Không có, gì hai, tài kiến. Chạy nhanh tìm tức phụ nhi. Trần Chính bất đắc dĩ mà cười nói. Nhất định nhất định. Treo lên điện thoại sau, Trần Chính Tươi cười rút đi, sắc mặt dần dần banh lên, muốn cho phép trước đội trưởng gọi điện thoại, ngẩn đầu vừa thấy, thời gian đã muộn Hắn ngồi ở trên ghế chịu điếu thuốc, trong lòng nghĩ hừng thôn, thẳng đến uông lệ mẫn hô hắn một tiếng, hắn mới ra khỏi phòng, thượng lầu hai. Lầu hai tầng ca cao phòng sáng hai ngọn dầu hỏa đèn cửa phòng cũng rộng mở, tầng ca cao, đại quân, tào quân lượng, tôn tiểu hồng chính vây ở một chỗ đánh bại bồ kè. Trần Chính tử cửa trải qua bị kêu trụ. Trần Chính! Trần Chính! Trần Chính! Đại quân liền kêu ba tiếng. Trần Chính dừng bước nhìn về phía trong phòng, hỏi, làm gì? Lại đây lại đây, giúp ta làm hai cục, ta đi giải phao nước tiểu, nghẹn chết lão tử. Đại quân cấp giống giống mà nói. Tần ca cao thuận tay lấy trương cuốn thành ống báo chí hướng đại quân trên đầu tạp, Chu đại quân. Người văn minh điểm, nơi này có hai vị nữ đồng chí. Thỉnh ngươi phóng tôn trọng. Đại quân hắc hắc cười xấu xa, ca cao ngươi trang gì nha, chẳng lẽ ngươi lớn lên xinh đẹp liền không đi tiểu. Tào quân lượng, tôn tiểu hồng buồn cười. Tần ca cao khuôn mặt tức khắc đỏ lên, cầm trong tay bài bổ kẹ một quăng ngã, đứng dậy, không chơi. Sao? Này liền sinh khí. Đại quân hỏi. Tần ca cao không thèm để ý đại quân, lập tức ra cửa, tựa hồ đi thượng vê đốt cờ. Tôn tiểu hồng vội vàng đuổi kịp. Đại quân ném xuống bài, không chơi liền không chơi. Sau đó đứng dậy, đi đến ngoài cửa, một phen ôm Trần Chính, Trần Công An, ngươi gần nhất vội a. Trần Chính không nói hai lời khụi tay một thọc, Đại quân như là biết Trần Chính sẽ đến chiêu này dường như, lập tức né tránh, nhưng vẫn là bị Trần Chính thọc một chút. Làm gì a? Không phải bởi vì ta nói tần ca cao vài câu, ngươi không vui sao? Đừng nói vậy. Trần Chính chính xác. Đại quân lập tức không đề cập tới này cha ngược lại nói, trần chính, ta có cái chuyện quan trọng nhi cùng ngươi nói. nói đi. sau đó hai cái ai cũng không có lý tào quân lượng tiến vào trần chính phòng. tao quân lượng một người ngồi ở trong phòng, một lát sau đứng dậy, đi đến đường đi chỗ, nhìn đối diện phòng còn đèn sáng, không tự chủ được mà nâng bước dọc theo lom tự hình đường đi hướng đối diện đi, đi đến dương tịnh phòng cửa, nghe được bên trong truyền đến dương tịnh nói chuyện thanh. lên gen, đương đương, các ngươi hảo đồng. Một vị số thêm phép trừ đều hảo. Như vậy hiện tại chúng ta học tập hai vị số thêm phép trừ ác. mụ mụ cái gì kêu hai vị số? Len Ken hỏi. Đương đương đi theo hỏi. mụ mụ cái gì kêu hai vị số? Dương Tịnh cười giải thích. Hai vị số chính là hai cái con số. Thì như một là một vị số. Nhị cũng là một vị số. Một cùng nhị viết ở bên nhau là 12. 12 chính là hai vị số. Dương Tịnh nói xong. Trong phòng một mảnh an tĩnh chỉ chốc lát sau liền nghe được Len Ken nói mụ mụ ta hảo buồn người nói ta nghe không hiểu làm sao Dương Dương đi theo cũng nói mụ mụ ta cũng nghe không hiểu Xì một tiếng Tào Quân Lượng không nhịn cười ra tiếng trong phòng Dương Tịnh cảnh giác tính rất cao Đông chốc từ trên bàn ngồi dậy quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lập tức hỏi ai Tào Quân Lượng thân mình cứng đờ Dương Tịnh từ trên giường xuống dưới đang muốn đi mở cửa khi Nghe được tôn tiểu hồng thanh âm, quân lượng, ngươi ở kia làm gì? Dương tịnh đặt ở trên cửa tay dừng lại, đem lô thai dán ở kẹt cửa chỗ, nghe bên ngoài thanh âm. Len ken len ken thấy vậy tình cảnh, sôi nổi xuống giường, chân nhỏ dẫm lên mặt đất chạy tới. Hư! Dương tịnh hướng len ken len ken làm im tiếng thủ thế. Len ken len ken cũng đi theo hư một tiếng, sau đó nương ba ai cũng không hề răng, lặng lặng mà nghe ngoài cửa thanh âm. lúc này. Thượng song vê đút cờ Tôn Tiểu Hồng cùng Tần ca cao đi tới. Quân lượng, người ở chỗ này làm gì? Tôn Tiểu Hồng hỏi, so với vừa rồi lãnh ngạnh thanh âm, lúc này Tôn Tiểu Hồng thanh âm ôn nhu nhiều. Này không phải Dương Tịnh phòng sao? Tần ca cao nói, kỳ thật Tôn Tiểu Hồng đã sớm biết đây là Dương Tịnh phòng nhưng là giờ phút này nàng làm bộ không biết nơi này là Dương Tịnh phòng bộ dáng Hỏi, nơi này là Dương Tịnh phòng Tào quân lượng không hề răng. Tần ca cao lại hơn nữa một câu, Dương Tịnh như thế nào còn chưa ngủ? ngày thường lúc này đều ngủ, hôm nay đây là làm sao vậy? Tần ca cao lời này nói thực dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạn, đặc biệt là coi Dương Tịnh vì tình địch Tôn Tiểu Hồng, Tôn Tiểu Hồng mặt mang phẫn nộ. Đúng vậy, Dương Tịnh ngày thường đều sớm ngủ, hôm nay như thế nào còn không ngủ? Khẳng định là bởi vì Tào quân lượng ở chỗ này, nàng tưởng câu dẫn, cái này yêu tinh hại người. Đều có hai đứa nhỏ còn nghị câu nam nhân, một chút mặt đều từ bỏ. Tôn Tiểu Hồng càng muốn hỏa càng lớn, hỏa càng lớn càng khống chế không được, đột nhiên tí lên, dương tay liền phải chụp dương tình môn. Tào quân lượng một phen ngăn lại, thấp giọng mắng hỏi, ngươi làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Tôn Tiểu Hồng lớn tiếng nói, Tào quân lượng vừa nghe nàng thanh âm lớn như vậy, bất chấp tất cả, liền kéo mang túm mà đem Tôn Tiểu Hồng kéo đến thang lầu nói, nổi giận đùng đùng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn hỏi nàng đại buổi tối không ngủ được, đèn sáng tưởng cầu dẫn ai. Tôn Tiểu Hồng cất cao thanh âm, nàng. Đủ rồi. Tào quân lượng lạnh giọng đánh gây nàng. Tôn Tiểu Hồng bị uống sừng sốt, thẳng tóc nhìn Tào quân lượng, hốc mắt dần dần đỏ, lớn tiếng kêu, Tào quân lượng. Tào quân lượng nhíu mày đứng. Tần ca cao thấy vợ chồng son giận dỗi nháo có điểm đại, vội vàng tiến lên khuyên, hảo, hảo, các ngươi hai cái thật đúng là. Rõ ràng trong lòng đều để ý đối phương, cố tình liền tính tình nói thẳng lời nói hướng, bao lớn chuyện này a, Tàu Quân Lượng còn không phải là muốn gặp bạn tốt sao? Có phải hay không? Tiểu Hồng còn không phải là tưởng chụp một chút môn sao? Đây đều là việc nhỏ, nhìn các ngươi nháo. Tần ca cao như vậy một giải thích, Tàu Quân Lượng, Tôn Tiểu Hồng tức khắc cảm thấy, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, rằng cô cục diện bế tắc có điều hòa hoãn. Hào hào lạc. Đều đã trễ thế này, chạy nhanh ngủ đi. Tần ca cao kéo tôn tiểu hồng cánh tay, đem nàng hướng chính mình phòng kéo. Tào quân lượng ngay sau đó cũng tiến tần ca cao cách vách một khắc gian phòng. Này gian phòng phòng chủ gần nhất đi công tác đi nơi khác, cùng tần ca cao quan hệ tương đối hảo. Liền chìa khóa đều cấp tần ca cao. Tần ca cao lúc này mới làm tào quân lượng ở. Đi vào phòng sau, tần ca cao liền đối với tôn tiểu hồng nói. Tiểu hồng, ngươi cùng tào quân lượng nháo cái gì kính nhi à? Hắn nửa đêm đi dương tịnh cửa làm gì? Tôn Tiểu Hồng trong lòng như cũng là không phục. Vậy ngươi cũng không thể như vậy cùng hắn náo, càng náo hắn càng đi dương tịnh bên người dựa. Tôn Tiểu Hồng vừa nghe, quay đầu nhìn về phía tần Ca Cao, nói: "Chẳng lẽ ta liền như vậy nhìn bọn họ châm lại tình xưa?" Khẳng định không thể làm châm lại tình xưa, chứ không nói ngươi đối Tào Quân Lượng là chân ái, chỉ bằng Tào Quân Lượng trong nhà như vậy có tiền. Dựa vào cái gì làm cái kia thượng không mặt bản Dương Tịnh ngồi mát gan bắt vàng, ngươi so Dương Tịnh thích hợp nhiều. Tần ca cao nói xinh đẹp, nói tôn tiểu hồng lộ ra tươi cười, sau đó nói, Dương Tịnh tan tầm trở về như thế nào còn xuyên quần áo lao động a Xuyên cũng không thấy đến đẹp. Nghe được lời này, thần ca cao cười. Ngươi cười cái gì? Tôn tiểu hồng hỏi. Tiểu hồng, ngươi nhưng đừng ghét bỏ Dương Tịnh liền xuyên kiêm một kiện quần áo lao động, ta nói cho ngươi. Nàng liền kia một kiện quần áo lao động có thể làm, nàng bảo bối đâu, ngươi không thấy nàng quần áo của mình, lại cũ lại phá, còn đánh mụn vào đâu, xấu đã chết thổ đã chết. Tần ca cao vẻ mặt ghét bỏ mà nói, còn có kia hai đứa nhỏ, đều tới chỗ này hơn một tháng, trên người kia hai kiện quần áo liền không khởi ra quá, ban ngày xuyên buổi tối tẩy, nghèo đã chết. Hai người đem dương tịnh liền quan len ken len ken từ đầu tới đuôi mà làm thấp đi một đốn. Như vậy hai người tầm tỉnh thoải mái nhiều, Tôn Tiểu Hồng ngược lại hỏi, nếu tào Quân Lượng đối Dương Tịnh nhớ mãi không quên, ta làm sao? Ngươi không phải có tỉ sao? Ngươi không phải có cô cô sao? Thần ca cao hỏi, Tôn Tiểu Hồng vừa nghe cười, sau đó nói, ta đã biết. Cùng lúc đó, Dương Tịnh nghe không được bên ngoài động tĩnh, từ kẹt cửa lập tức, cái này tào Quân Lượng thật đúng là không ngừng nghỉ, nếu đều chia tay, làm gì còn đứng ở nàng trước cửa đâu? Dương Tịnh nhịn không được tưởng, có lẽ Nguyên Dương Tịnh liền thích tạo quân lượng như vậy, chuyện này làm Dương Tịnh liền tưởng đến thế kỷ 21, một cái manh truy nàng nam sinh, têu trung tự, trung tử so tạo quân lượng hảo quá nhiều, cùng Nguyên Dương Tịnh càng xứng một chút. Dương Tịnh như vậy nghĩ, một túi đầu thấy len ken len ken trần chuỗi chân nhỏ, chính ghé vào kẹt cửa thượng nghe lén, Dương Tịnh giờ khóc dở cười. Không thanh, chạy nhanh trở về ngủ. Dương Tịnh nói. Len ken len ken lập tức chạy hướng mép giường, một chút nhào lên đi. Dương Tịnh tức khắt đeo, đừng núp ních, đều đừng núp ních. Trên chân đều là bùn. Dương Tịnh từ dây thường thượng chịu lại đây sắt chân bố, đem len ken len ken ôm ngồi ở mép giường, một chút một chút cấp len ken len ken sắt chân nhỏ. Muộn muộn, ngươi cho ta sắt chân, ta hảo cảm động hoa. ở Dương Tịnh cấp len ken sắt chân khi, len ken lập tức bỏ đến Dương Tịnh trên vai, ngại thanh mại khí mà nói. Cảm động. Phòng chứng những lời này là ở học tiền ban nghe chủ nhiệm lớp giảng bài khi học, Dương Tịnh cười, Dương Len khen tiểu đồng chí, Ngươi sao dễ dàng như vậy cảm động a? Bởi vì bởi vì, ta cảm thấy ngươi là trên đời này ưu tú nhất mụ mụ, ngươi là Len khen từ nghèo, sau đó chuyện vừa chuyển, mụ mụ, ta yêu ngươi. Dương Tịnh trong lòng ấm áp, quay đầu tới, hôn một cái Len khen khuôn mặt, ơn, mụ mụ cũng ai ngươi, chúng ta ngủ. Hảo len lenken, lenken một cái xoay người lăn đến trên giường, vì cấp 2 hải tử kể chuyện xưa nghe, Dương Tịnh ngủ ở trung gian, giường bên trong ngủ đường đường, giường bên ngoài ngủ lenken, Hai cái tiểu ra hỏa ghé vào Dương Tịnh trên người nghe Dương Tịnh kể chuyện xưa. Dương Tịnh thổi dầu hòa đèn, liền bắt đầu tiếp tục ngày hôm qua chuyện xưa, ngày hôm qua chúng ta nói đến tiểu con nhện ở mục trường dệt một chữ võng, nhận thức tiểu chư chư, cùng tiểu chư chư làm bạn tốt, hôm nay đâu. Mục trường chủ nhân đi tới mục trường. Dương Tịnh thanh âm thực nhẹ mà nói, chỉ chốc lát sau len ken len ken ngủ rồi, nàng thực mau mà đi theo ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Dương Tịnh lôi kéo len ken len ken xuống lầu, chuẩn bị đi làm. Trần Chính từ nhà chính thần sắc vội vàng mà ra tới, lập tức đi đẩy xe đạp. Thúc thúc. Đường đường kê Trần Chính quay đầu lại, thấy là Dương Tịnh, mở miệng chào hỏi, đi làm đi a. Dương Tịnh gật đầu. Trần công an ngươi đây là. Phía trên có kiện việc gấp, hiện tại đến đi xử lý. Thúc thúc. Đương đương đã chạy đến Trần Chính bên người, Trần Chính cười sờ sờ đương đương khuôn mặt nhỏ. Dương Tịnh chạy nhanh đem đương đương ôm lại đây nói, thúc thúc muốn đi vội, đừng quấy rầy thúc thúc. Hào đi. Trần Chính nhìn Dương Tịnh, lại xem mắt đương đương, tựa hồ có nói cái gì muốn nói, có nói cái gì muốn hỏi. Trần công an có việc. Dương Tịnh hỏi. Trần Chính mặc mặc, nói. Chờ ta xác nhận lại nói. Vậy được rồi. Dương Tịnh cười nói. Trần Chính vọng liếc mắt một cái vân đạm phong khinh Dương Tịnh, hơi hơi như mày, sau đó nói, ta đi rồi. Trần công an tái kiến. Thúc thúc tái kiến. Đương đương nói. Trần Chính đẩy xe đạp, chân dài vừa nhấc ngồi trên xe đạp, chân vừa giẫm xe đạp ra đại viện tử. Dương Tịnh mang theo len ken len ken ở tiểu siêu thị xem một hồi. Dương Tịnh trang mấy viên trái cây đường đến len ken len ken trong túi Lưu chứa bọn họ chơi lói bụng Ăn hai viên bổ sung một chút năng lượng Lại cấp len ken len ken tiểu chai nhựa chứa đầy nước ấm Sau đó mới mang theo len ken len ken đi trước lợi dân học tiền ban Đem len ken len ken đặt ở trường học lúc sau Trở lại tài vụ văn phòng Mới vừa đến tài vụ văn phòng liền nghe được các đồng sự ở giúp thân thích dự định bánh trung thu chuyện này Nhà ta bà mua ội Biết ta ở lợi dân thực phẩm hán đi làm, sáng sớm liền cùng ta nói dự định bánh trung thu chuyện này, lao sợ mua không chứ? Đương nhiên sợ mua không, đầu chút năm cung tiêu xã bán đồ vật, muốn bắt phiếu, một nhà không quan tâm bao nhiêu người, chỉ cho mua một con gà, này không, khi đó dưỡng thành thói quen, từ những cái đó qua tuổi tới người, mua đồ vật liền ái đoạt, liền sợ mua không, cho nên dự định. Chính là, chính là... Ta gì cả hướng ta đính 5 cân bánh trung thu, tiền đều cho ta đâu. Ta cũng đính. Đến chỗ nào định a? Trương Kê Toán nói, Thượng Dương Tịnh chỗ đó báo danh. Vì thế Dương Tịnh ngồi xuống hạ, các đồng sự sôi nổi đi lên, đăng ký thân thích ra muốn đính bánh trung thu tên họ, làm lợi dân thực phẩm hán công nhân viên trước. Quá tiết trung thu, lợi dân thực phẩm hán sẽ phát một ít, cho nên bọn họ đều cấp thân thích đính. Như vậy đã tiện nghi lại yên tâm. Dương Tịnh vừa nghe. Đại não chung nháy mắt hiện lên một cái ý tưởng, cùng ngày giữa trưa tan tầm nàng liền mượn trong văn phòng bút lông, ở một cái bìa cứng tử thượng, viết mấy cái chữ to, đặt hàng lợi dân thực phẩm hán bánh trung thu chỗ. Sau đó cùng len ken len ken ăn qua cơm trưa, cầm bìa cứng tử về nhà. Chỉ là còn chưa đi đến đại viện tử, liền thấy Tào quân lượng đứng ở ngõi nhỏ chỗ sâu trong chờ Dương Tịnh tức khắc đầu đại. Tào quân lượng ở chỗ này làm gì? Dương Tịnh thật muốn đường vòng rời đi. Chính là tào quân lượng đã nhìn đến nàng, hơn nữa chiều nàng đi tới. Nhạc văn tiểu thuyết VWWXS 520 con. Tịnh tịnh. tào quân lượng kêu. Dương tịnh sửa đúng. ta kêu Dương tịnh. tào quân lượng ánh mắt hơi ám, tiện đà sửa miệng. Dương tịnh. Chuyện gì? Dương tịnh hỏi. Hỏi xong lúc sau, lôi kéo len ken len ken tay nhỏ tưởng rời đi. Nhưng là tào quân lượng hoàn toàn không có nhường đường ý tứ. Ngõ nhỏ vốn là hẹp. Chúng chi tảo quân lượng một đại nam nhân đứng ở chính giữa, Dương Tịnh nương ba căn bản không có biện pháp đi qua đi. Người tránh ra một chút. Len Ken tay đẩy tảo quân lượng chân, chúng ta phải về nhà. tảo quân lượng chưa động nhìn về phía Dương Tịnh nói, Dương Tịnh, chúng ta nói nói chuyện đi. Nói nói chuyện? Nói chuyện gì? Dương Tịnh cũng rất muốn biết tảo quân lượng có cái gì muốn cùng chính mình nói, nàng suy tư trong chốc lát, mở miệng nói. Ta trước nhìn hài tử hồi đại viện tử. ân, Tào quân lượng đáp ứng, có chút đề tài là hẳn là tránh hài tử. Dương Tịnh đem một chương so Lenken còn cao bịa cứng, hoành giao cho Lenken Lenken tay nhỏ chung, làm hai người hợp lực lấy về đại viện tử, giao cho Lý Mậu Vân, cũng dặn dò Lenken chăm sóc hảo muội. mội. Lenken gật đầu, mụ mụ, yên tâm đi, ta cũng không phải là lần đầu tiên đương ca ca. Giỏi quá. Dương Tịnh phùng len ken len ken khuôn mặt nhỏ, từng cái cấp một cái môi thơm, nhìn hai hải tử cầm bịa cứng, một trước một sau lắc lư mà đi ra ngõ nhỏ, nghe được bọn họ kêu lý thẩm, nghe được lý thẩm đáp lại thanh âm, Dương Tịnh lúc này mới yên tâm, sau đó chuyển hướng Tào quân lượng hỏi, nói chuyện gì? Tào quân lượng không trả lời, mà là hỏi, ngươi ngày thường chính là như vậy mang hải tử sao? Đúng vậy Dương Tịnh trả lời. Mày sao? Con hành! Về sau tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống. Không sai. Dương Tịnh dứt khoát lưu loát trả lời, lệnh Tào quân lượng thực không thoải mái, thậm chí có chút buồn bực, hỏi, có thể nói cho ta hải tử cha là ai? Ta không biết. Dương Tịnh ngăn ngay nói thật. Người đến bây giờ cũng không chịu cùng ta nói sao? Tào quân lượng bi thương mà nhìn Dương Tịnh hỏi. Dương Tịnh cúi đầu. Chính là bởi vì nhìn đến ta cùng tôn Tiểu Hồng chơi đùa. Cho nên dưới sự tức giận ngươi liền tìm cái nam nhân sinh hải tử sao? Tào quân lượng chất vấn. Dương Tịnh mặc không lên tiếng. Dương Tịnh. Tào quân lượng lại kêu. Dương Tịnh không theo tiếng, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Ta còn là câu nói kia. Tào quân lượng nói. Câu nào lời nói? Dương Tịnh ngẩn đầu hỏi. Tào quân lượng nhìn Dương Tịnh nói. Chỉ cần ngươi đem kia hai đứa nhỏ an bài đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua chúng ta như cũ có thể tiếp tục đi xuống. chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta chờ ngươi. ta làm không được. không đợi Tào Quân Lượng nói xong, Dương Tịnh trực tiếp cự tuyệt. Tào Quân Lượng sửng sốt. Dương Tịnh nhìn Tào Quân Lượng, phỏng trừng Tào Quân Lượng những lời này phía trước cùng Nguyên Dương Tịnh nói qua, Nguyên Dương Tịnh không có đáp ứng, cho nên khi cách lâu như vậy, nhìn nàng cùng hai hải tử quá khốn cùng thất vọng, cho nên hắn lại tới hỏi. Xảo chính là Dương Tịnh cùng Nguyên Dương Tịnh ý tưởng là giống nhau, đều là không đáp ứng. Ngươi như thế nào sẽ làm không được? Tào quân lượng hỏi, bọn họ đã liên lụy ngươi nhân sinh, không phải sao? Dương Tịnh nhìn Tào quân lượng nói, không có, bọn họ không có liên lụy ta, có bọn họ ta rất vui sướng. Tịnh tịnh, Tào quân lượng, nếu ngươi là nói cái này đề tài, ta cho rằng chúng ta không có gì hảo nói. Dương Tịnh vòng qua Tào quân lượng. Lập tức hướng ngõi nhỏ chỗ sâu trong đi. Dương Tịnh, người trước kia nói thích ta, đều là gạt ta sao? Tào quân lượng lại lần nữa chất vấn. Dương Tịnh đột nhiên cảm giác được trong lòng tê dần, nàng ngừng hạ bước chân, gần là đình một chút, rồi sau đó tiếp tục đi. Dương Tịnh, tào quân lượng lại kêu. Nhưng là Dương Tịnh rốt cuộc không dừng lại, đừng nói ở cái này thập niên 80, nàng mang theo hai đứa nhỏ cùng tình nhân cũ hợp lại rất khó. Chính là ở thế kỷ 21, nam nhân cũng không tiếp thu được chính mình bạn gái đột nhiên có người khác hài tử. Hơn nữa, tàu quân lượng ở cùng nguyên Dương Tịnh tốt thời điểm liền cùng tôn tiểu hồng chơi khởi ái muội, xem ra cũng phi phu quân, sở dĩ hiện tại đối Dương Tịnh nhớ mãi không quên, có lẽ là nam nhân không căm lòng, nam nhân không chiếm được tâm lý. hỗn loạn như vậy một chút ái đi. Dương Tịnh không hề nghĩ nhiều, bước nhanh đi ra ngõ nhỏ. Mới ra ngõi nhỏ nên diện gặp phải thần ca cao cùng Tôn Tiểu Hồng. Dương Tịnh, nhìn đến tào quân lượng không có. Thần ca cao vênh váo tự đắc hỏi. Dương Tịnh không thèm để ý nàng, thẳng hướng đại viện tử đi. Dương Tịnh. Thần ca cao hô to. Dương Tịnh như cũ coi nàng vì không có gì. Dương Tịnh như thế nào hiện tại biến thành hiện tại này phó chết đức hạnh? Tôn Tiểu Hồng khinh thường hỏi. Đó là bởi vì trước kia có người tỷ cùng người cô đệ nặng. Hiện tại không ai để nặng nàng, nàng liền bắt đầu không sợ trời không sợ đất. Tần ca cao lời trong lời ngoài ý tứ, đều là làm tôn tiểu hồng đem hàn thục cầm cùng tôn đỏ thâm tìm tới chế phục Dương Tịnh. Quả nhiên, tôn tiểu hồng lập tức nói, quá hai ngày, ta khiến cho tỷ của ta cùng cô cô tới một chuyến, Dương Tịnh ăn không uống không bạch ở tại Dương ra như vậy nhiều năm, một phân tiền của hồi môn đều không có cấp Dương ra, liền như vậy chạy đi, quá tiện nghi nàng. Chính là. Thần ca cao đắc ý phụ họa. Tôn Tiểu Hồng, thần ca cao hai người vừa nói vừa đi hướng đầu hẻm. Lúc này, Dương Tịnh đã đi vào đại viện tử. Mụ mụ, mụ mụ. Lenken lenken vừa thấy Dương Tịnh trở về, hai cái tiểu gia hỏa nháy mắt nhào lên tới, ôm Dương Tịnh chân kêu, "Mụ mụ, thân thiết khẩn. Mụ mụ, ngươi làm ta hảo lo lắng a." Lenken thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Dương Tịnh ngồi sống xuống, Nhìn Lenken Lenken, sau đó hỏi Lenken, ngươi cái tiểu quỷ, có cái gì hảo lo lắng? Ta không ở bên cạnh ngươi, ta hảo không yên tâm a Lenken nói. Dương Tịnh cười rộ lên, đảo qua vừa rồi trong lòng khói mù Lenken tiếp tục nói, mụ mụ, vạn nhất ngươi bị người xấu bắt đi, làm sao? Người xấu nếu là không cho ngươi ăn, không cho ngươi uống, ta hảo tâm đau, làm sao? kaka ca, không sợ. Ta sẽ đi cứu mụ mụ. Đương đương nói. Ngươi không được việc. Kaka, ta được việc, cái kia cái kia, ta không, ta không được việc nói, ta có thể tìm thúc thúc, thúc thúc cùng ngươi cùng ta, chúng ta chúng ta chúng ta cùng nhau cứu mụ mụ. Dương tịnh mỉm cười nhìn len ken len ken, nộn nộn khuôn mặt nhỏ ở trong bất chi bất giác có thiệt cảm, biến trắng, hai cái tiểu da hỏa cũng biến hoạt bát. một lời không hợp khiến cho nàng trong lòng ấm hông hống. Thượng chỗ nào tìm như vậy thuần túy lại cùng ai a? Dương Tịnh mới luyến tiếc đem bọn họ an bài đi đâu, liền phải dưỡng, liền liền dưỡng, về sau cái nào nam nhân thích nàng, cần thiết liền nàng nhi tử khuê nữ cũng thích, bằng không không gả, kiên quyết không gả. Dương Tịnh ngươi đã trở lại. Lúc này, Lý Mẫu Vân cầm bìa cứng từ nhỏ siêu thị ra tới. Ân, Lý tỷ, hôm nay vội sao? Dương Tịnh hỏi. Một buổi sáng bán 5 đồng tiền đồ vật, Lý Mậu Vân nói, cũng không tệ lắm. Dương Tịnh cười nói, Nga, đúng rồi, cái này làm cho Len Ken Len Ken lấy về tới này bịa cứng là làm gì? Lý Mậu Vân hỏi, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, này không phải mau đến tiết Trung Thu sao? Chúng ta sưởng thực phẩm đã xuống tay sinh sản bánh Trung Thu, nhà máy thật nhiều người bắt đầu giúp thân thích đính bánh Trung Thu, giá cả so tiêu thụ dùm cửa hàng, cung tiêu trong xã tiện nghi một chút, nhưng là hạ lượng. Bất quá ta có thể ấn xuất sưởng rơi lấy hóa, ta liền nghĩ mọi người đều muốn mua bánh trung thu ăn tết, cho nên viết cái thẻ bài, treo ở len ken tiểu siêu thị phía dưới. Nếu có người muốn đính, thanh toán dự chi kim, ta liền đi lấy hóa. Chúng ta thiếu kiếm điểm, nhưng là có thể kiếm cá nhân khí sao? Dương Tịnh đứng lên cười nói. Lý mậu Vân vừa nghe, vội vàng hỏi, ta có thể đính sao? Có thể a Dương Tịnh nói, có thể cho ngươi thấp nhất giới. Bao nhiêu tiền một khối? Hai mao năm phần tiền, bất quá Dương Tịnh hạ giọng nói, nếu ngươi mua liền hai mau tiền một khối bánh trung thu, ngươi đừng cùng người khác nói cái này ra cả. Một khối bánh trung thu chúng ta là có thể kiếm năm phần tiền. Lý Mẫu Vân ngạc nhiên hỏi. Dương Tịnh gật gật đầu. Lý Mẫu Vân cao hứng cực kỳ, vốn dĩ liền đối Dương Tịnh khâm phục không thôi, hiện tại đối Dương Tịnh quả thực là nói gì nghe nấy, âm thầm tưởng. Về sau nàng khuê nữ có thể có Dương Tịnh một phần mười thông tuệ là được, đương nhiên có thể lại có Dương Tịnh một phần ba xinh đẹp càng tốt. Đi, chúng ta đem bìa cứng treo lên tới. Trong chốc lát hỏi một chút chủ nhà bọn họ muốn hay không đính bánh trung thu. Dương Tịnh nói, hảo. Lý Mậu Vân cầm bìa cứng ra đại việt tử. Kết quả một trận gió lạnh thổi qua tới, Lý Mậu Vân chạy nhanh dùng bìa cứng chống đỡ mặt nói, ai ra, này phòng cũng thật lạnh à? Là lạnh, lạnh Dương Tịnh. Lên khen, đương đương tức khắc run lên. Xem hôm nay, buổi chiều không mưa, buổi tối khẳng định là muốn trời mưa. Lý Mẫu Vân lại nói, trời mưa. Dương Tịnh trong lòng cả kinh, hiện tại đã lập thu, cái gọi là một tầng mưa thu một tầng lạnh, chỉ cần trời mưa, nhiệt độ không khí sẽ nháy mắt ráng xuống, khả năng chỉ cần trong một đêm, quần đùi ngắn tay là có thể biến thành trường tụ quần dài, Dương Tịnh túi đầu xem len khen len Hai hải tử còn ăn mặc mùa hè quần áo, lộ ra nộn nộn tiểu cánh tay. Nàng lúc này cũng không có tiền cấp hải tử mua quần áo, này một hạ nhiệt độ nhưng làm sao bây giờ a Lạnh không? Dương tịnh hỏi. Không lạnh. Lên ken ken rõ ràng đều có người tử, hai cái tiểu ra hỏa như cũ nói không lạnh, Dương tịnh một trận đau lòng. Nhưng mà càng đau lòng chính là buổi tối, nói trời mưa liền trời mưa, xuân sao nước mưa chuột phủi đại địa cùng phong làm nhục đại viện tử bên cạnh cây cối, đêm ngày mùa hè thời tiết nóng đảo qua mà quang, ngược lại là từng trận hàn khí bao trùm đại địa. Dương Tịnh phòng cửa sổ bị gió to trụm bạch bạch vang, trong phòng dầu hỏa ngọn đèn dầu diễm cũng là lắc lư không chừng. Mũ mũ, len ken len ken bọc mỏng như thảm chăn, ngồi ở trên giường kêu Dương Tịnh. Hai cái tiểu da hỏa bọc chăn là Dương Tịnh vừa tới huyện Thành Khi, đồ tiện nghi mua, mỏng không thể lại mỏng. Dương Tịnh đang ở lục tung mà tìm quần áo, nàng tính sai, nàng vốn tưởng rằng lại quá cái một tuần, thiên tài sẽ lánh, khi đó nàng lại mua chăn, hậu quần áo gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, không nghĩ tới nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Hiện tại trong nhà liền một chương chăn, hoàn toàn không thể chống đỡ giết lạnh, nàng chỉ có thể lấy nàng quần áo, khóa lại len ken len ken trên người làm cho bọn họ ấm áp một chút. Mụn mụn, phong thật lớn, ta sợ hãi, hảo lãnh. Đương Dương ngồi ở trên giường nói, Len Ken quay đầu vươn tiểu cánh tay ôm lấy Dương Dương nói, Muội muội không sợ hay không lạnh, Kaka ôm ngươi, ấm áp không ấm áp. Ân. Dương Dương gật đầu, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, Kaka ngươi hảo ấm áp. Kia đương nhiên, bởi vì ta là Kaka. Dương Tịnh rốt cuộc tìm hai kiện còn tính dắn chắc quần áo, cấp Len Ken Len Ken mặc vào, sau đó ngồi ở trên giường, đem Len Ken Len Ken ôm vào trong ngực, hỏi. Còn lạnh không? Hai cái tiểu gia hỏa lập tức cười rộ lên, mụ mụ, không lạnh, hảo ấm áp va. Lên Ken nói, mụ mụ, ngươi ôm chặt ta một chút, ta trên người như nhiệt, ngươi một ôm chặt ta ngươi liền nhiệt. Cảm ơn Dương Len Ken đồng chí." Dương Tịnh nói, trong lòng lại lo lắng, Vũ còn tại hạ, phong còn ở thổi, nửa đêm về sáng sẽ lạnh hơn, giờ này khắc này nàng đều có thể cảm nhận được chiếu đã lạnh lẽo. Chính mình là đại nhân kháng một kháng liền đi qua nếu cảm mạo uống nhiều nước gấm cũng có thể khỏi hẳn chính là len ken len ken tiểu hài tử bị đông lạnh liền rất chịu tội dương tịnh ở tự hỏi thời điểm len ken len ken đã ở nàng trong lòng ngực ngủ hai cái tiểu ra hỏa so nàng trong tưởng tượng có thể chịu khổ vừa rồi như vậy lãnh cũng không có khóc náo dương tịnh nhìn không được hôn hôn hai cái tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ sau đó đứng dậy lại tìm quần áo chuẩn bị đem len ken len ken dùng vụn vặt quần áo bọc thành động, như vậy liền sẽ không bị đông lạnh Dương Tịnh như vậy nghĩ, liền bắt đầu phó chư hành vi, chỉ là mới vừa một chút dưỡng, liền đông lạnh run bẩn bẩn, này cái gì phá địa phương, biến thiên biến thật mau. Dương Tịnh hoài nghi dây tiếp theo không trung liền sẽ phiêu lông ngống đại tuyết. Đúng lúc này, cửa phòng bị khấu vang. Dương Tịnh xứng sốt, tức khác nghĩ đến là tào quân lượng, trong lòng một trận buồn bực, căn bản không tính toán mở cửa, chính là bên ngoài lại chuyển đến ông lệ mẫn thanh âm. Dương Tịnh, ngươi ngủ rồi sao? Dương Tịnh vi lăng hạ, chủ nhà. Nàng tới làm gì? Muốn tiền thuê nhà sao? Nàng đã áp một bộ tam đem kế tiếp 3 tháng tiền thuê nhà giao tề nha. Dương Tịnh, ngủ rồi sao? Vương Lệ Mẫn lại hỏi một lần. Không, còn không có. Dương Tịnh xoay người đi mở cửa. Một mở cửa ánh vào mi mắt chính là hai giường quân màu xanh lục chăn mong tử. Chính thích hợp cái này mùa cái. Vương Thẩm, người này Dương Tịnh giật mình hỏi. Vương Lệ Mẫn cười nói. Không nghĩ tới nhiệt độ không khí đột nhiên hàng nhanh như vậy đi. Khẳng định chân gì đó đều không có tới kịp chuẩn bị, có phải hay không? Tới, cầm đi cái đi, đừng đông lạnh hải tử. Chính là, chính là cái gì? Ngươi đừng ghét bỏ, đây là ta nhi tử cái quá, liền năm trước cái quá một lần. Năm nay tháng 6 ta đều phơi vài lần. Hơn nữa, ta nhi tử đặc biệt tái sạch sẽ, so cô nương ra đều lái sạch sẽ, không dơ. Nhưng là chúng ta nương ba che lại, Trần Công An sẽ ghét bỏ đi. Dương Tịnh hỏi, yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn các ngươi cái quá. Vương Lệ Mẫn cười nói, Dương Tịnh căn bản không nghĩ lúc này thể hiện, đông lạnh hỏng rồi cũng không phải là việc nhỏ. Nếu ông Lệ Mẫn đều nói như vậy, nàng liền thuận tay tiếp nhận tới nói, cảm ơn vương thẩm, ngươi tiến vào ngồi trong chốc lát Không được, không được, này vũ còn rơi xuống, thật lạnh ta phải trở về ngồi ổ chăn. Hương lệ mẫn nói, kêu cảm ơn uông thẩm, sáng mai ta liền cho ngài đưa trở về. Người tiếp tục cái, không có quan hệ. Vương lệ mẫn nói đã đi xuống lâu. Dương Tịnh ôm hai giường chăn tử, một trận cảm động, thời đại này nhân tình vị chính là nùng. Nàng lập tức đem len ken len ken đánh thức, sau đó bắt đầu trải giường chiếu. Lên ken len ken nhìn đến chăn, kinh hỉ mà nói, hoa, thân chăn, thân chăn, mụn mụn, từ đâu ra? Dương Tịnh nói, vừa rồi ngươi ông nãi nãi đưa. Đồng đồng đồng. Cái này ấm áp. Len Ken cởi ra Dương Tịnh quần áo, ghé vào quân màu xanh lục chăn hương phấn mà nói. Đương đương dựa vào giường mềm mềm mại mại mà nói, mụ mụ thúc thúc chính là phi thường yêu ta. Đúng đúng đúng, ngươi thúc thúc là phi thường ái ngươi. Dương Tịnh đem đương đương ôm vào trong ổ chăn. Cùng lúc đó, vương lệ Mẫn ở lầu một trong phòng nắm điện thoại nói, nhi tử ta đem chăn cho bọn hắn. Trần Chính ở đầu kia nói, mẹ vất vả. Nói gì đâu, bất quá bọn họ thật không chăn cái, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn không thể tưởng được này một tầng ai. Dương Tịnh mang hai hài tử thật không dễ dàng, cố trước cố sau Tổng hội sơ hở. Trần Chính tán đồng mà nói, ân, mẹ ngươi về sau nhìn bọn họ có khó xử liền đáp bắt tay. Đã biết đã biết, ta nhi tử là nhân dân hảo công an. Vương Lệ mẫn cười nói, con hành đi, Mẹ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo. Vương lệ mất nói, sớm một chút về nhà, cho ngươi làm ăn ngon, tốt nhất mang cái tức phụ trở về. ân. Đừng quăng Ấn. Phải có hành động A. Hảo. Trần chính cười, rồi sau đó treo lên điện thoại, ngồi ở phía trước cửa sổ ghế dựa, nhìn ngoài cửa sổ. Một lát sau, đem trong tay tàn thuốc cẩn diệt, chậm rãi nhắm mắt lại, tiểu thả nồng đầm lông mi nhẹ nhàng rung động cẩn thận lắng nghe tiếng gió tiếng mưa rơi. 4-5 năm trước hồng thôn cũng là như thế, trước mắt một mảnh đen nhánh, bên thai là cái dạng này tiếng gió, như vậy tiếng mưa rơi, ngư hải kêu kêu lặng lạng. Chính là, rốt cuộc là lảng lạng. Vẫn là tinh tịnh. Vũ còn tại hạ, phong còn ở thổi, rét lạnh dòng khí như cũ từ kẹt cửa hướng trong phòng tễ, nhưng là dương tịnh, len ken đương đương một chút cũng không cảm thấy lạnh. Mũ mụ Len Ken ở Dương Tịnh trong lòng ngực, cùng Dương Tịnh nói chuyện, đường đường đã ngủ. Ân. Dương Tịnh ứng. Mụ mụ, người còn lạnh không? Len Ken tiểu cánh tay gắt gao ôm Dương Tịnh cổ. Không lạnh, mụ mụ phi thường ấm áp. Dương Tịnh cười nói. kia chúng ta ngủ đi. Ngủ! Một trương quân màu xanh lục chăn phô ở dưới, một khắc trương quân màu xanh lục chăn cái nương ba, ấm áp mà vượt qua một cái mưa xa gió giật ban đêm. Sáng sớm hôm sau, Vũ đã đỉnh phong cũng ngăn, không chung xanh thảm đẹp không sao tả xiết, nhưng là nhiệt độ không khí sậu hàng, lãnh người thẳng run lên, hoàn toàn không có cách nào xuyên ngắn tay ra cửa. Dương Tịnh công tác chế phục là chung tay háo, nàng ăn mặc đi làm, ngồi ở trong văn phòng nhận đến ra Thái Dương không phải vấn đề lớn. Nhưng là Len Ken Len Ken muốn ở học tiền ban chơi đùa, khẳng định sẽ đông lạnh cảm bạo. Luôn mãi cân nhắc dưới, Dương Tịnh làm tốt cơm sáng. Ở len ken len ken ghé vào trước bàn thành thành thật thật ăn cơm hết sức, nàng đi tranh lợi dân thực phẩm hán hướng trương kê toán thỉnh cái giả. Hơn nữa từ xưởng thực phẩm cầm 4 năm khối bánh trung thu trở về, đem trong đó tam khối bánh trung thu giao cho Lý Mậu Vân. Lý Mậu Vân một phen xem kỹ lúc sau hỏi, chính là này đó là cho bọn họ thi ăn. Dương Tịnh gật đầu, ơn. Dương Tịnh, này một khối bánh trung thu hai mau 5 phần tiền nột, cho người ta thí ăn, ít nhiều à. Lý Mổ Vân cầm bánh trung thu luyến tiếp cho người khác ăn, lại không phải đậu phộng, quả táo này đó vật nhỏ, lấy một cái hai cái nếm thử không đáng ngại, này một khối bánh trung thu hai mao năm, có tam mao nhiều, tam khối bánh trung thu liền phải một khối nhiều tiền, một khối tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, mua đồ ăn đủ ăn hai ba tiền, Lý Mổ Vân đem bánh trung thu đưa qua, nếu không, cấp len ken len ken ăn đi, bọn họ khẳng định không ăn qua ăn ngon như vậy bánh trung thu. Dương Tịnh thập phần lý giải thế hệ trước tiết kiệm, nàng lấy tới một cây đao, đem một khối bánh trung thu cắt thành hơn 20 tiểu khối, nói, Lý tỷ muốn đính người nếm thử, hợp ăn uống liền đính, không hợp ăn uống liền không đính, mua bán tự nguyện, bán sau cũng hảo thuyết. Lý Mậu Vân trong lòng tuy không muốn, nhưng nếu Dương Tịnh nói như vậy, nàng liền làm theo. Dương Tịnh rối rắm trong chốc lát lại nói, Lý tỷ phiền toái ngươi sự kiện nhi. Gì sự? Ngươi nói. Lý Màu Vân Dương Tịnh có chút khó xử mà nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến lò gạch, cầm tiền trở về mang len keng len ken đi mua quần áo, hiện tại thiên quá lánh, bọn họ hai cái ở trên lầu đợi, ngươi có rảnh liền giúp ta nhìn một cái bọn họ, không ngon nói, giúp ta nói hai câu. Lý Mậu Vân cũng là khốn cùng, nàng nhất biết người nghèo bất đắc dĩ, đặc biệt là Dương Tịnh gần nhất giao tiền thuê nhà, nhập hàng, ăn dùng chờ, hoa không ít, thực không dễ dàng. Chính là Dương Tịnh không có đoán trời trách đất, không có tự sa ngã, mà là nghĩ cách đi ra khốn cảnh. Cho dù là nàng cùng len ken len ken chỉ có một bộ quần áo, nương ba như cũ xuyên sạch sẽ thể thể diện diện. Tuy là Lý Mậu Vân so Dương Tịnh lớn hơn 20 tuổi, nàng đều không có biện pháp làm so Dương Tịnh hảo. Lý Mậu Vân đối Dương Tịnh bội phục không thôi, có thể hỗ trợ Dương Tịnh nàng rất vui lòng. Bởi vậy nhiệt tình mà mở miệng nói, hành, không thành vấn đề. Ta hảo hảo nhìn bọn họ. Cảm ơn Lý Tỷ. Dương Tịnh cười nói. Khách khí gì, đều là người một nhà. Ta đây đi rồi. Hảo, trên đường chú ý an toàn. Ân. Lý Mậu Vân nhìn Dương Tịnh mảnh khảnh lại tràn ngập sức sông bóng dáng, thở dài một tiếng, thật là cái hảo cô nương, về sau nàng nếu là quán thượng như vậy con dâu, nên thật tốt ta. Lý Mậu Vân vừa mới thu hồi tầm mắt, lầu hai rốt cuộc có người rời giường. Tào quân lượng, tào quân lượng, ra ở đại viện hướng đông đi, có ra tiệm bánh bao, ngươi đi chỗ đó giúp ta cùng tiểu hồng mua hai lung bánh bao à. Tần ca cao ở trong phòng tê, ta cho ngươi tiền, quá lạnh, chúng ta không nghĩ rời giường. Không cần đưa tiền. Tào quân lượng ở bên cạnh cái ao trả lời. Lý Mẫu Vân Trăng trên lầu người liếc mắt một cái, nói thầm một câu, đồ lười. Mà lúc này, Dương Tịnh xách theo túi đã đi ở xi si mang đại đạo thượng. Bởi vì tối hôm qua mưa rền gió dữ, trừ bỏ đường xi si măng ở ngoài, mặt khác mặt đường lầy lội một mảnh, chỉ có thể đi bộ. Dương Tịnh nắm thật chặt trong tay túi, túi trang chính là Lý Phương Nguyên sổ sách cùng đơn tử, vì hôm nay có thể đi một chuyến Lý Phương Nguyên lò gạch, nàng sáng sớm lên liền bắt đầu chướng vụ kết thúc công tác, mục đích là hướng Lý Phương Nguyên đẩy mạnh tiêu thụ bánh trung thu. Nàng biết lò gạch vất vả, nhưng là thật sự thực kiếm tiền. Đặc biệt là ở cái này thị trường vừa mới thức tỉnh thập niên 80. Lý Phương Nguyên có tiền, mà nàng hôm nay đặc biệt yêu cầu tiền, không sai, là hôm nay, nàng đến cấp len ken len ken mua quần áo, cho nên nàng tưởng thử một lần, thử một lần hướng Lý Phương Nguyên đẩy mạnh tiêu thụ bánh trung thu, một khi Lý Phương Nguyên đáp ứng mua, liền không phải ít. Như vậy nghĩ, Dương Tịnh lại có chút khẩn trương, nàng ở thế kỷ 21 đọc sách, công tác, vẫn luôn đều thực thuận. Ba ba mụ mụ ca ca yêu thương có thêm, nàng chưa từng có vì tiền tài phát sầu quá, ba ba mụ mụ ca ca luôn là sợ nàng bị đói đông lạnh, các loại tắc tiền cho nàng. Nàng cũng trước nay không giống hôm nay như vậy để ý tiền. Vạn nhất Lý Phương Nguyên không đáp ứng đâu. Dương Tịnh tưởng, nếu Lý Phương Nguyên không muốn mua bánh trung thu, kia nàng liền đi lợi dân thực phẩm hán chi một tháng tiền lương, giải lửa xém lông mày, trời không tuyệt được người, Dương Tịnh như thế an ủi chính mình. Chỉ chốc lát sau, Dương Tịnh tới rồi kiến quân lò gạch, nàng hít sâu một ngụm ổn ổn chính mình cảm xúc, sau đó nói cho chính mình buông tay thử một lần, không cần sợ. Sau đó đi vào nhà máy, tìm được rồi mặt sáng mẩy cho Lý Phương Nguyên. Lý Phương Nguyên đang ở thiêu gạch lò bên cạnh chỉ huy, tới tới lui lui tiểu xe đẩy công nhân tại như vậy lánh thiên, cũng huy mồ hôi như mưa thực sự vất vả. Lý Tổng Dương Tịnh đi lên trước, cười kêu Lý Phương Nguyên vừa chuyển đầu nhìn đến Dương Tịnh, lập tức kinh hỉ mà nói: "Nha, Dương Tịnh ngươi đã đến, đến rồi, đi đi đi, nơi này dơ, chúng ta tiến văn phòng nói." Dương Tịnh đi theo Lý Phương Nguyên tiến lò gạch văn phòng, Lý Phương Nguyên từ bồn giá thượng lấy khăn lông, ba lượng hạ sát song tay, hỏi: "Đồ vật sửa sang lại xong rồi?" "Ân, ngươi tốc độ thật mau a." Lý Phương Nguyên cười. Dương Tịnh cười nói tiếp: "Lý tổng đồ vật không dám chậm trễ." Dương Tịnh như vậy một lĩnh hót, Lý Phương Nguyên trong lòng Mỹ tư tư, cô nương này có thể nói sẽ đến sự. Lý Tổng, ngươi nhìn một cái, có mấy vấn đề, ta yêu cầu cùng ngươi nói một chút. Nói Dương Tịnh từ bố trong bao móc ra sổ sách, một không cẩn thận đem một khối đóng gói tinh mỹ bánh trung thu cấp thuận ra tới. Lý Phương Nguyên một chút thấy được, hỏi, này cái gì? Đẹp như vậy. Bánh trung thu. Bánh trung thu. ân, Dương Tịnh cười. Trên mặt bình tĩnh cùng thường lui tới giống nhau, thiếu chút nữa đã quên, Lý Tổng, đây là ta cố ý từ chúng ta trong xưởng mang bánh trung thu cho ngươi nếm thử. Ai nha, ngươi quá khách khí. Lý Phương Nguyên mặt mày hớn hở. Nào có khách khí, đa tạ ngươi cho ta cung cấp một phần công tác đầu, hơn nữa quá tiết trung thu còn không phải là ăn bánh trung thu đồ đoàn viên sao. Chúng ta xưởng thực phẩm lão bản cho mỗi cái công nhân viên chức đều đã phát 6 khối bánh trung thu, ngụ ý 66 đại thuận. Tâm thuận, ý thuận, tình thuận, trải vứt lại, khí thuận, sự nghiệp thuận. Chúng ta lão bản đồ cái hảo điểm có tiền, công nhân viên chức cũng vui vẻ, làm việc càng ra sức. Này không, ta này hai khối chính là chúng ta lão bản phát, ý thuận, sự nghiệp thuận. Dương Tịnh Thanh Nhâm dễ nghe mà nói. Lý Phương Nguyên là người làm ăn, vừa nghe sáu sáu đại thuận cái này điểm có tiền cảm thụ liền không giống nhau. Người làm ăn đều thích điểm có tiền. Húng chi Dương Tịnh như vậy một giải thích, cảm giác tiết Trung Thu phát điểm bánh Trung Thu tựa hồ sắc thật có thể lung lạc công nhân viên trước tâm. Lý Phương Nguyên bẻ một khối bánh Trung Thu, là bánh đậu Hắn ăn hai khẩu, ngoại hương nội mềm, không tồi, ăn ngon. Hắn mở miệng hỏi, này bao nhiêu tiền một khối? Cái này à, cái này chúng ta xưởng xuất xưởng giới là tam mao sáu phần, bất qua ở bên ngoài mua muốn bốn mao năm không sai biệt lắm, loại này ăn ngon đâu? Dương Tịnh cười. Sau đó triển khai sổ sách cấp Lý Phương Nguyên xem nói, Lý Tổng, ngươi tới xem một cái cái này giấy tờ. Dương Tịnh hoàn toàn không đề cập tới bánh trung thu chuyện này, phản phất nàng thật sự chỉ là đơn thuần tới đưa giấy tờ. Lý Phương Nguyên là cái tính nôn nóng, nói, ta nếu là mua nhiều, có thể tiện nghi điểm sao. Gì? Dương Tịnh một bộ mở mị không biết bộ dáng. Bánh trung thu A. Dương Tịnh vẻ mặt nhẹ nhàng, thật sự trong lòng bắt đầu buồn trồn. Thấp thỏm Lý Phương Nguyên có thể hay không mua, nhưng như cũ bảo trì mỉm cười, Lý Tổng ngươi có thể mua nhiều ít, ngươi nếu là thích ăn, ta quá 2 ngày đưa cái 5-6 khối cho ngươi ăn là được, còn mua cái gì? Không cần học chúng ta lão bản, rất lãng phí tiền. Dương Tịnh A, lời nói không phải nói như vậy, ta cảm thấy các ngươi lão bản làm đối. Lý Phương Nguyên nói, Dương Tịnh cười mà không nói. Ngươi xem ngươi nói cái kia 6 cái thuận, thật tốt điểm có tiền A. Sáu khôi bánh trung thu mới bao nhiêu tiền nhà, chia bọn họ, bọn họ trong lòng cảm kích lão bản, có phải hay không? Đây là song tháng A. Lý Phương Nguyên cao hứng mà nói. Dương tịnh cười, Lý Tổng quả nhiên là Lý Tổng, luôn là so với chúng ta nghĩ đến xa. Này nơi nào là A ta đâu, năm nay nhà máy tiền lời không tồi, cũng tưởng lưu lại thủ hạ người. Ta vậy từ các ngươi nhà máy mua 888 khối bánh trung thu. Cho mỗi cái công nhân phát sáu khối bánh trung thu, phát không xong dư lại ta tặng người, ngươi nói này lại sáu lại tám, lại thuận lại phát có được không? Lý Phương Nguyên đột nhiên hỏi. Dương Tịnh sửng xuất hạ, trong lòng mừng như điên, trên mặt đạm nhiên nói, khá tốt nha. Vậy ngươi cùng các ngươi lão bản nói nói cho ta cũng ta mau sáu phần tiền một khối. Dương Tịnh cười. Cười cái gì? Dương Tịnh cười nói, Lý Tổng, 888 khối là đại đợt tử. Liền tính ta bất hòa lão bản nói, khẳng định là cho ta mau sáu phần tiền một khối bánh trung thu. Kêu hành, liền nói như vậy định rồi. Lý Phương Nguyên nói, dù sao tết trung thu nhà của chúng ta thân thích cũng tỉnh không được muốn mua bánh trung thu. Ngươi lão bản xem ngươi tiếp cái này đại đơn tử có thể hay không cho ngươi trướng tiền lương. Tính tích hiệu đi. Dương Tịnh như cũ một bộ không vội không vội bộ giang nói, ta đây trong chốc lát trở về liền cùng lão bản. Bất quá, Lý Tổng. Chúng ta vẫn là trước đến xem sổ sách. Dương Tịnh lại lần nữa đem đề tài chuyển tới chính sự thượng. Hảo! Lý Phương Nguyên cùng Dương Tịnh đúng rồi một chút chướng, đối xong chướng, Dương Tịnh vẫn là không để bánh trung thu, nhưng thật ra Lý Phương Nguyên phải cho Dương Tịnh tiền. Dương Tịnh nói, Lý Tổng, không cần hội, có thể chờ bánh trung thu tới rồi lại đưa tiền. Sớm cấp vãn cấp đều là cho, Dương Tịnh lần này vất vả ngươi, chờ Trần Chính trở về, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Lý Phương Nguyên từ trong ngăn kéo rút ra 320 đồng tiền, đưa cho Dương Tịnh. Dương Tịnh tính một chút, 880 khối bánh trung thu tổng cộng là 319 khối 6 mao 8 phần tiền. Dương Tịnh từ túi móc ra tam mao nhị phân tiền cấp Lý Phương Nguyên. Lý Phương Nguyên sững xuất hạ, âm thầm đối Dương Tịnh chuyên nghiệp hành vi thường ngày dựng ngón tay cái. Lúc này, biết được Lý Phương Nguyên muốn mua bánh trung thu phát phúc lợi kiến quân lò gạch chức nghiệp, sôi nổi kinh ngạc. Lý Tổng cư nhiên sẽ nguyện ý mua bánh trung thu cấp chúng ta. Là vừa mới kia tiểu cô nương làm hắn mua. Làm hắn mua hắn liền mua. Tiểu cô nương như thế nào lợi hại như vậy? Miệng sẽ nói, ngươi nói cũng là kỳ quái. Tiểu cô nương hình như là kế toán. Mới đến lò gạch hai tranh, liền đem Lý Tổng tính tình sơ đấu, Không cùng Lý Tổng nói vài câu, Lý Tổng liền đáp ứng mua. Tiểu cô nương thông minh đâu? Sẽ niết nhân tâm tư, gì sự làm không thành? Chính là chính là. Lò gạch công nhân viên trước một phương diện vui vẻ, một phương diện đối dương tỉnh tán dương có thêm. Mà Dương Tịnh chẳng những cầm 319 khối 6 mao 8 phần tiền, còn cầm 15 đồng tiền đại lý ghi sổ phí, một chút liền thu vào gần 100 khối. 100 khối, 100 khối a. Nàng kích động cơ hồ muốn kêu ra tới, không nghĩ tới như vậy thuận lợi, không nghĩ tới thật sự kiếm được tiền, cái này có thể cấp len ken len ken mua quần áo, có thể mua chan Dương tịnh ôm túi, thiếu chút nữa rơi lệ. Lúc này lòng bàn tay ở thấm mồ hôi, nàng biết Lý Phương nguyên như vậy người làm ăn, nhìn chúng điểm có tiền, đồng thời lại có điểm ninh, người càng là hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ, hắn càng là có nghịch phản tâm lý, ngược lại vừa rồi dục cự còn nên, có thể điếu đủ hắn ăn uống. Trời biết vừa rồi những cái đó nhẹ nhàng đối thoại, nàng trong lòng từ đầu tới đuôi đều ở run lên. 100 đồng tiền A. Dương Tịnh cả người bởi vì sợ đến tiền tài mà nhẹ nhàng lên, nàng cầm 255 đồng tiền, đi tìm trương kế toán, trưởng kế toán vui vô cùng, lúc ấy khiến cho công nhân sáu cái một tá bao, đóng gói 148 bao, đưa đến kiến quân lò gạch, kiến quân lò gạch vừa nghe lão bản muốn phát bánh trung thu, một mảnh vui mừng. Lý Phương Nguyên nhìn bánh trung thu, gật đầu, Dương Tịnh này tiểu cô nương làm việc bền chắc lại nhanh chóng, thật là khó được a. Nếu có thể đem nàng từ xưởng thực phẩm đào lại đây thì tốt rồi, Lý Phương Nguyên thầm nghĩ. Mà lúc này Dương Tịnh đã cầm tiền, đi tới Phùng Thanh Thời trang trẻ em. Dương Tịnh nghiêm trọng hoài nghi Phùng Thanh Thời trang trẻ em thiết kế sư cùng chính mình giống nhau, là đến từ 20 thế kỷ, bằng không như thế nào thiết kế thời trang trẻ em như vậy đẹp đâu. Dương Tịnh mua hai bộ thêm nung liền ngũ thời trang trẻ em, một bộ màu xám trước ngực mang đầu hổ, một bộ hồng nhạt trước ngực là miêu đầu, phi thường đáng yêu. Hai song cùng sắc hệ giày chơi bóng, hai song tiểu vớ, một giường chăn cùng với mặt khác một ít đồ vật, tổng cộng hoa hơn 40 đồng tiền. Dương Tịnh tả sách hữu đề mà hướng đại viện từ đi, nàng phát hiện chính mình thay đổi, sức lực biến đại, trước kia ở thế kỷ 21, đi dạo phố sách vài món quần áo đều mệt, hiện tại quần áo, chăn, giày, đồ ăn, thịt, toàn bộ treo ở trên người, còn có thể bước đi như bay, hướng ra đuổi. Này đại khái đã kêu làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Bất quá, nàng còn chưa đi đến đại viện tử, liền thấy tôn tiểu hồng cùng tào quân lượng từ đại viện tử ra tới, tôn tiểu hồng trong tay để cái bao bao, hình như là phải rời khỏi. Rời đi hảo A, Dương Tịnh ước gì hai người đi. Tôn tiểu hồng vừa thấy Dương Tịnh một bộ bác gái họp trợ bộ dáng, cảm giác về sự ưu việt bạo lều, cảm dương cao cao. tào quân lượng tiến lên nói, ta tới giúp ngươi để. Không cần. Dương Tịnh vòng qua hai người, hướng Đại Viện Tử đi. Mới vượt một bước, Đại Viện Tử truyền đến hai tiếng ngoại khang, mụ mụ, mụ mụ đã trở lại. Ngay sau đó lên ken liền từ Đại Viện Tử lao tới. Mụ mụ, ta nhắc tới cái này trọng. Lên ken đi lên liền nói. Mụ mụ, ta lấy cái này. Mụ mụ, ngươi cho ta lấy. Đương đương nói. Hai cái tiểu gia hỏa vội vàng giúp Dương Tịnh để đồ vật. Tào Quân Lượng quay đầu lại nhìn. Tôn Tiểu Hồng tắt nói, đi thôi, tỷ của ta cùng cô cô đều chờ chúng ta đâu. Tao Quân Lượng gật gật đầu. Dương Tịnh ở Lý Mậu Vân, len ken, đương đương dưới sự trợ giúp trở lại lầu hai. Dương Tịnh mới vừa đem hai cái tiểu gia hỏa quần áo lấy ra tới, len ken len ken đôi mắt tức khắc tỏa sáng, cực kỳ loa mắt. Muộn muộn, đây là cho ta sao? Len ken không thể tin được hỏi. Đúng vậy, cho các ngươi mua nha. Thật sự a, thật sự. Len Ken tức khắc dùng tay nhỏ che lại khuôn mặt nhỏ, lại cao hứng lại thè thùng, bổ nhào vào Dương Tịnh trong lòng ngực, Sau đó tiểu cánh tay vươn tới ôm Dương Tịnh cổ, khuôn mặt nhỏ trôn ở Dương Tịnh cổ, lại thanh mại khí mà kề, mụ mụ. Làm gì? Dương Tịnh ôm hắn tiểu thân mình, trong lòng cảm thấy thập phần kiên định. Mụ mụ. Làm gì a? Mụ mụ. Làm gì đâu? Len Ken lại kề, mụ mụ. Dương Tịnh cười, nhịn không được hỏi. Dương Len Ken đồng chí, ngươi lại cảm động. Ân, mụn mụ, ta hảo cảm động, ta hảo hái ngươi. Mụ mụ, ân ân ân, vừa rồi Kaka tìm không thấy ngươi, Kaka hắn đều khóc điểu. Dương Dương ôm nàng màu hồng phấn quần áo, Trương Thủy Linh Linh mắt to cùng Dương Tịnh nói. Len Ken xoay đầu tới nói, ngươi cũng khóc. Ta, ta ta, ta là khóc, nhưng là ta lại không khóc, ta là muội muội đều không khóc, ngươi là Kaka ngươi còn khóc. Ngươi còn khóc, ngươi còn khóc, ngươi không phải bé ngoan. Dương Dương nghiêm trang mà lên án. Dương Tịnh bị Dương Dương đáng yêu tiểu bộ dáng cho cười, một tay đem Dương Dương ôm trong lòng nửa thân. Lúc ấy len ken len ken liền phải xuyên quần áo mới, nhưng là Dương Tịnh nói quần áo mới đến tẩy một lần mới xuyên, vì thế Dương Tịnh tẩy hảo quần áo, treo ở đại viện tử phơi khi len ken lên ken trong chốc lát xem một cái, trong chốc lát lại xem một cái, e sợ cho sợ bị người trộm, đặc biệt là Dương Dương. Nàng đứng ở phân hồng tiểu y hề phúc trước, gặp người liền hỏi, đây là ta quần áo, đẹp sao? Sau đó đem lui người ra tới, đây là ta mụ mụ cho ta mua tân giải, đẹp sao? Rốt cuộc đến buổi chiều, quần áo làm, thái dương xuống núi, thời tiết cũng lạnh, len ken len ken một mặc vào quần áo mới tức khắc đạt được một sân người ca ngợi, thiệt tình ca ngợi. Len ken len ken vốn là xinh đẹp đáng yêu, mặc vào quần áo mới thật là đẹp người không tự chủ được mà phát ra ca ngợi. Mụ mụ, ngày mai ngươi cũng mua quần áo mới. Lên Ken lôi kéo Dương Tịnh tay nói. Hảo. Dương Tịnh gật đầu. Ngày hôm sau, Dương Tịnh đuổi kịp đất trống. Ngày hôm trước bánh trung thu dự định không tồi. Theo Lý Mẫu Vân nói bán đi hơn 30 khối. Dương Tịnh chuẩn bị hôm nay tạo tạo thế. Lại nhiều bán ra một ít. Bất quá. Trước đó, nàng muốn ứng dương Len Ken đồng chí yêu cầu. Đi trước cho chính mình mua thân quần áo. Lúc này Dương Tịnh đối với tiểu gương chạy đầu, len ken len ken ăn mặc quần áo mới ở sân chạy, hai cái tiểu gia hỏa từ ngày hôm qua nhìn thấy quần áo mới liền hưng phấn, buổi tối ôm quần áo mới ngủ, sáng sớm, Dương Tịnh còn không có tỉnh, hai cái tiểu gia hỏa sớm bỏ dậy, chính mình bắt đầu xuyên quần áo mới, lúc này hưng phấn kính nhi, còn không có cởi. Dương Tịnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, đối với gương chạy đầu, đứng lúc này, đường đi truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân. Mũ mũ. Mụ mụ. Lenken Lenken vội vàng mà kêu, như là phát sinh sự tình gì. Dương Tịnh lập tức quay đầu. Lenken Lenken khuôn mặt nhỏ đều trắng, cùng lại đây, tay nhỏ chỉ vào dưới lầu tới nói, "Mụ mụ, nàng, các nàng tới. Ai tới?" Dương Tịnh hỏi. "Bà ngoại." Đương đương trợn tròn đôi mắt nói, hiển nhiên là đã chịu kinh hách. "Còn có mợ." Lenken nói tiếp. "Hàn Thu Cầm, Tôn đỏ thẫm." Dương Tịnh sử sốt, nàng tới làm gì? Hàn Thục Cầm, tôn đỏ thâm như thế nào biết nàng ở chỗ này? Dương Tịnh bỗng nhiên nghĩ đến tôn Tiểu Hồng, ngày hôm qua nàng từ bên ngoài khi trở về, gặp phải tôn Tiểu Hồng con bao bao cùng Tào quân lượng rời đi, hiện tại hồi tưởng, tôn Tiểu Hồng cùng Tào quân lượng nơi nào là rời đi? Rõ ràng chính là hai người trở về núi loan thôn thấy ra trường, cố ý nói cho Hàn Thục Cầm cùng tôn đỏ thấm nàng Dương Tịnh ở chỗ này sung sướng làm hàng thụt cầm cùng tôn đỏ thâm tới làm ẩm ỉ một trận. Hàng thụt cầm cùng tôn đỏ thâm tốc độ thật mau. Ngày hôm qua biết được, hôm nay liền tới đến. Các nàng ở đâu? Dương Tịnh hỏi. ở dưới lầu. Len Ken khuôn mặt nhỏ căng chặt nói. Dương Tịnh không kịp đem tóc búi lên, chỉ chát cái đuôi ngựa. Sau đó ngồi sồn xuống, vớt Len Ken Len Ken khuôn mặt nhỏ nói, bảo Bối Nhi nhóm, các ngươi đại ở chỗ này, đừng chạy loạn, mụ mụ đi xuống lầu nhìn xem. Một lát liền đi lên. Mụ mụ, ta cũng muốn xuống lầu. Lenken tay nhỏ túm Dương Tịnh góc áo. Mụ mụ, ta cũng đi xuống. Đương đương nói, ta giúp ngươi, ta tới bảo hộ ngươi. Dương Tịnh cười, thân thân lenken lenken nói, nghe lời, ở trên lầu chờ, trong chốc lát mụ mụ liền sẽ trở về. Lenken lenken không nói lời nào, nhìn không chớp mắt mà nhìn Dương Tịnh, thập phần chờ mong Dương Tịnh làm chính mình xuống lầu. Dương Tịnh đột nhiên dưới lầu truyền đến một cái chói hai tiếng la len Lenken len tức khắc dọa run lên tay nhỏ nắm chặt dương tịnh vật áo dương tịnh ôm hai cái tiểu gia hỏa nhẹ giọng ăn uổi không có việc gì không có việc gì ở chỗ này chờ mụ mụ các ngươi không phải nói mụ mụ hiện tại đều trở nên lợi hại đến không được sao tin tưởng mụ mụ mụ mụ ngươi đừng đi mợ là người xấu đương đương khổ sở mà nói dương tịnh nhìn về phía len nói Ngươi là tiểu nam tử hán phải bảo vệ muội muội, biết không? Biết. Len ken xoay người ôm đương đương nói, muội muội không có việc gì, ca ca ở. Dương Tịnh. Dương Tịnh. Ngươi đi ra cho ta. Dưới lầu tiếng la lại truyền đến. Xem ra Hàn thu Cẩm, tôn đỏ thâm chính là tới tìm việc, lại còn có chuẩn bị làm nàng ở trước công chúng nang Dương Tịnh chấn an len ken len ken, làm len ken len ken đại ở trong phòng, rồi sau đó chính mình đi ra. Thuần tay đem cửa phòng mang lên, đứng ở đường đi chỗ, ngước mắt liền thấy đối diện tần ca cao khẽ tóc ra tới, tần ca cao đã đổi mới kiểu tóc, đổi thành cái này niên đại đặc biệt lưu hành nổ mạnh thức tiểu tóc ăn, cương tính ngạnh tóc mái, chính là dựa theo điện ảnh nữ minh tinh tiểu tóc làm, phòng trừng 1 tháng 45 khối tiền lương sớm hoa không có. Thẩm nhi, tần ca cao so dương tịnh nhiệt tình, đỉnh một đầu tóc ăn, ăn mặc màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, bố văn quần đạp cao cùng xuống lầu, mỉm cười nghênh đón Hàn Thục Cầm. Hàn Thục Cầm vừa thấy Tần Ca Cao liền nói, "Này không phải Tần Ca Cao sao?" Thiếu chút nữa không nhận ra tới, thật phong cách tây. Tần Ca Cao cười kêu Tôn Đỏ Thẫm, "Đỏ Thẫm tỷ." Tôn Đỏ Thẫm nhìn Tần Ca Cao nói, "Tần Ca Cao ngươi xuyên thật thời thượng thật là đẹp mắt." Tần Ca Cao nghe từng tiếng khích lệ, trong lòng mỹ tư tư, tươi cười càng thêm làm kiêu, ngược lại hỏi, "Tiểu Hùng đâu?" Cùng Tào Quân Lượng đi thành phố Nam Châu sao?" Thần Ca cao giọng nói mới lạ, sân đại môn chỗ Tôn Tiểu Hồng cùng Tào Quân Lượng liền đi đến. Tào Quân Lượng nhìn đến Hàn Thu Cầm, Tôn Đỏ Thâm khi có chút kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được Hàn Thu Cầm, Tôn Đỏ Thâm sẽ đến nơi này, Hàn thụ Cầm, Tôn Đỏ Thâm nhưng thật ra nhiệt tình mà cùng Tào Quân Lượng chào hỏi. Dương Tịnh đứng ở đường đi thượng, quan sát phía dưới tình cảnh, không khỏi a cười một tiếng, hôm nay người thật đúng là đến Đông đủ toàn. A-di, đỏ thâm tỉ, các ngươi đây là? Tào quân lượng hỏi. Tìm Dương Tịnh, có chút việc nhi. Hàn thục cầm nói. Tìm, tìm Dương Tịnh. Tào quân lượng, ngươi trở về vừa lúc, ta đang có cái công tác thượng chuyện này tìm ngươi đâu. Thần ca cao cười nói, tiểu hồng ngươi cũng cùng nhau đi lên. Đi, chúng ta đi xem ca cao làm người hỗ trợ cái gì. Tỉ của ta ra ra sự, làm các nàng chính mình xử lý đi. Nói. Tôn Tiểu Hồng đem Tào Quân Lượng kéo lên lầu, Tào Quân Lượng lên lầu sau, thoáng nhìn Dương Tịnh đứng ở đường đi chỗ. Hắn nhìn Dương Tịnh, Dương Tịnh lại đối hắn nhìn như không thấy, hắn trong lòng âm thầm xin khí, cũng không nghĩ phản ứng Dương Tịnh. Quân Lượng, đi mau. Tôn Tiểu Hồng lôi kéo Tào Quân Lượng tiến tầng ca cao phòng khi, hướng Dương Tịnh dương môi cười. Liên tần ca cao nhìn Dương Tịnh tươi cười chung, đều mang theo trảo phúng cùng đã ý. Dương Tịnh toàn không để trong lòng. Dương Tịnh Dưới lầu Hàn Thục cầm chỉ vào Dương Tịnh nói, ngươi cho ta xuống dưới. Dương Tịnh chậm gì gì hạ lâu, làm gì? Làm gì? Hàn Thục cầm nghiến răng nghiến lợi mà nói, đem tiền cho ta giao ra đây. Dương Tịnh nhíu mày, cái gì tiền? Cái gì tiền? Còn Trang? Nói Hàn Thục cầm tiến lên liền phải đánh Dương Tịnh, tôn đỏ thấm một phen giữ chặt Hàn Thục cầm nói, mẹ, Tiểu Hồng, quân lượng đều ở chỗ này đâu? Hàn Thục cầm lúc này mới không có động thủ, mà là từ túi láo móc ra một phong thơ, cầm ở trong tay nói, nói, ngươi ca rốt cuộc trộm gửi cho ngươi bao nhiêu tiền. Tất cả đều cho ta giao ra đây. Dương Tịnh liếc liếc mắt một cái phong thư, mặt trên sắc thật viết Dương Tịnh, thu, bất quá Hàn Thục cầm cũng đủ kỳ ba, người khác tin nàng tùy tiện hủy đi. Nói chuyện A. Hàn Thục cầm giống, Hàn Thục trước kia liền chán ghét Dương Tịnh. Vốn dĩ nghĩ Dương Tịnh mang theo len ken len ken đi rồi liền đi rồi, chết ở bên ngoài cũng không ai hỏi, ai biết Dương Tịnh mang theo len ken len ken vừa đi, trong nhà không ai làm việc, cái này làm cho nàng càng thêm hận Dương Tịnh, nghĩ nhất định phải đem Dương Tịnh tún về nhà tới, không nghĩ tới nơi nơi đều không có Dương Tịnh ảnh nhi. Đang ở lúc này, Dương Đông một phong thơ gửi đến Sơn Loan Thôn Thôn, thôn ủy hội, tôn đỏ thâm trộm lấy về tới, mở ra đọc tin. Tin Dương Đông dò hỏi Dương Tịnh cùng hai đứa nhỏ hảo sao, hỏi nàng có nghĩ ra tới đi làm linh tinh, hơn nữa nói tiền đã gửi làm nàng mua vài món quần áo xuyên, cung cấp hải tử mua vài món. Tiền đã gửi? Gửi nơi nào? Không nghĩ tới Dương Đông ngầm cấp Dương Tịnh tiền, trước kia cung Dương Tịnh đi học liền tính, hiện tại Dương Tịnh cái này không biết xấu hổ, sinh hai cái giá loại, còn muốn Dương Đông dưỡng sao? Kia nàng cùng tôn đỏ thấm làm sao? Hàng thục cầm giận không thể ác. Lại nơi nơi tìm Dương Tịnh đều tìm không thấy, vừa vặn chạm vào tôn Tiểu Hồng cùng tạo Quân Lượng tới Sơn Loan thôn. Thông qua tôn Tiểu Hồng, nàng mới biết được Dương Tịnh hiện tại mang theo hai cái tiểu giã loại, đang ở huyện thành, còn ở xưởng thực phẩm đi làm, khai tiểu siêu thị. Vừa rồi nàng thấy được len ken len ken, xuyên nhưng hảo, quần áo tiền từ đâu ra? Khẳng định là Dương Đông trông cấp. Nói cái gì? Dương Tịnh hỏi. Nói ngươi ca sau lưng rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu tiền? Tôn Đỏ Thâm nói tiếp. Dương Tịnh hừ cười. Người cười cái gì? Tôn Đỏ Thâm cất cao thanh âm. Đừng nói ta không biết ta ca cho ta bao nhiêu tiền. Liền tính ta biết. kia lại quảng các người đánh giắm. Dương Tịnh thẳng sạc hai người. Đánh giắm. Tôn Đỏ Thâm nghe sửng sốt. Dương Tịnh cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo. Hàng thục cầm khí tay phát run. Dương Tịnh phản. Dương Tịnh lá gân đại. Trước kia nhậm nàng xoa bẹp nết viên. Hiện tại là trường bản lĩnh. Nàng còn không có phát hỏa, Dương Tịnh nhưng thật ra trước thứ các nàng, phản thiên. Dương Tịnh, bánh trung thu tới. Lúc này, đại viện tử cửa vang lên một thanh âm. Dương Tịnh ngước mắt vừa thấy, là lợi dân thực phẩm hán đồng sự, nàng chạy nhanh ý bảo Lý mậu Vân đi tiếp. Lý Màu Vân gật đầu, nhưng mà không đợi Lý mậu Vân đi tiếp bánh trung thu. Tôn đỏ thâm đã tiến lên, từ Dương Tịnh đồng sự trong tay đoạt quá một dương bánh trung thu, gắt gao ôm vào trong ngực. Dương Tịnh đồng sự sửng sốt. Lý Mậu Vân cũng ngơ ngẩn, Dương Tịnh như vậy hiểu chuyện một cái tiểu cô nương, như thế nào sẽ có như vậy toàn ra người, còn hảo hôm nay trong viện đại bộ phận người đều đi làm, bằng không hai người kia thật là mất mặt ném quá độ. Dương Tịnh vẫn duy trì mỉm cười, khách khí mà đối đồng sự, tiểu lương, cảm ơn, cảm ơn. Đồng sự ánh mắt từ hàng thuộc cầm, tôn đỏ thâm trên người đảo qua, hướng Dương Tịnh xấu hổ cười, sau đó nhanh chóng chạy ra đại viện tử. Dương Tịnh ngược lại nhìn về phía tôn đỏ thẫm, lạnh giọng nói: Tôn đỏ thẫm, đem bánh trung thu bông. Tôn đỏ thẫm không cho là đúng, chuẩn bị mở ra nhìn xem đâu. Bung. Dương Tịnh lớn tiếng e. Dương Tịnh này một e, lệnh lầu hai thưa thất mấy cái không đi làm khách trọ, ghé vào lan can thượng đi xuống xem đầu lại hướng dưới lầu dò xét vài phần, e sợ cho bỏ qua náo nhiệt, không ít người tắc tỏ mò mà dò hỏi, chuyện gì vậy? Hai người kia là Dương Tịnh người nào a? Là Dương Tịnh mẹ cùng tẩu tử. Thần ca cao trả lời. Nàng mẹ cùng tẩu tử a, kia như thế nào cảm giác các nàng đối Dương Tịnh một chút đều không hảo đâu. Đó là bởi vì Dương Tịnh không nghe người trong nhà nói, chưa kết hôn đã có thai, chọc giận người trong nhà bái. Thần ca cao cười. Khách trọ nhóm vừa nghe, tức khắc kinh ngạc không thôi. Chưa kết hôn đã có thai. Nhìn không ra tới Dương Tịnh cư nhiên là cái dạng này người, kia len ken len ken tính cái gì. Thần ca cao thấy mọi người như thế phản ứng, âm thầm đắc ý. tao quân lượng quay đầu nhìn về phía thần ca cao, Thần ca cao ngươi. Chẳng lẽ ca cao nói không phải lời nói thật sao? Tôn tiểu hồng hỏi lại. tao quân lượng nghe được chưa kết hôn đã có thai bốn chữ thực không vui, hắn quay đầu đi xuống lầu. Quân lượng. Tôn tiểu hồng kêu đuổi theo đi, Thần ca cao cũng tùy theo chậm gì gì hạ lâu. Dưới lầu tôn đỏ thâm bị dương tỉnh tiêu trong lòng một hư, mặc danh mà có chút sợ. Hàn Thục cầm một tay đem một cái dương bánh trung thu từ tôn đỏ thấm trong tay tiếp nhận tới, chính mình ôm, trừng mắt Dương Tịnh, sao, còn làm ta bung có phải hay không? Dương Tịnh nhìn thẳng Hàn Thục cầm, không nói lời nào. Hàn Thục cầm một lần nữa đem bánh trung thu giao cho tôn đỏ thấm, sau đó nói, ngươi cùng kia hai cái nhãi con ăn ta, uống ta, lấy tiền của ta, hiện tại ta chạm vào ngươi một cái dương bánh trung thu, ngươi liền không cao hứng. Ta thiên chạm vào. Ta trong chốc lát còn muốn lấy đi. Hành, ngươi đem đi đi. Dương Tịnh nói xong câu này, xông thẳng viện muôn khẩu. Mẹ, nàng muốn đi báo nguy. Tôn đỏ thâm ăn qua Dương Tịnh cáo trạng, báo nguy mệt, cho nên hiện tại vừa thấy Dương Tịnh hướng bên ngoài chạy, nàng lập tức liền nghĩ tới Dương Tịnh là báo nguy. Dương Tịnh kêu há mồm, chết cũng có thể bị nàng nói sống, nhất định không thể làm nàng báo nguy. Trên thực tế, Dương Tịnh chính là muốn đi báo nguy. Nàng căn bản không muốn cùng hàn thục cầm, tôn đỏ thâm này hai cái cực phẩm tốn nhiều miệng lưỡi. Hàn thục cầm vừa nghe tôn đỏ thâm đều, lập tức tiến lên một bước, một phen giữ chặt Dương Tịnh cánh tay, ngươi cho ta trở về. Tào quân lượng vừa thấy đến Dương Tịnh bị giữ chặt, nhất thời về phía trước một bước, bất quá bị tôn tiểu hồng giữ chặt nói, ngươi đừng núc nhích, đây là tỉ của ta ra ra sự. Chính là, ngươi một nhà ồn ào nhốn nháo không phải bình thường sao. Hơn nữa ngươi xem. Lý Mẫu Vân ngày thường cùng Dương Tịnh như vậy hảo, không phải cũng không hỗ trợ sao? Thần ca cao nói, ngươi một đại nam nhân đi lên thành bộ ráng gì? Tào quân lượng ngay sau đó sau này lùi một bước. Mà lúc này, Dương Tịnh bị hàn thục cầm giữ chặt chất vấn, ngươi đi làm gì? Đi báo nguy. Dương Tịnh trực tiếp nói. Đi báo nguy. Ngươi có cái gì mặt báo nguy? Dương Tịnh ném ra hàn thục cầm tay, hướng ra phía ngoài hướng. Ta có hay không tư cách báo nguy không phải người loại này người đàn bà đánh đá định đoạn, cái này muốn hỏi công an. Dương Tịnh tiếp tục hướng viện ngoại hướng. Hàn Thục cầm một phen lại bắt lấy Dương Tịnh thủ đoạn, nàng là nông dân, có chính là sức lực, nhưng là Dương Tịnh tuy từ thế kỷ 21 lại đây, nhưng này hơn một tháng tới, nàng lao lực bùn bà, thường thường ôm len ken len ken, cũng có điểm sức lực, cho nên cùng Hàn Thục cầm chống lại trong chốc lát, hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi cho ta trở về. Dương Tịnh ta nói cho ngươi. Ta hôm nay chẳng những không cho ngươi đi báo nguy, ta còn đem ngươi mang về sơn loan thôn, ta làm ngươi vĩnh viễn không thể ra tới ném mất mặt. Hàn Thục cầm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mắt thấy Dương Tịnh liền phải tránh thoát đi, tôn đỏ thâm bang một tiếng đem bánh trung thu cái Dương Vông, xông lên đi giữ chặt trụ Dương Tịnh, đem Dương Tịnh hướng trong viện kéo. Lý Mậu Vân vẫn luôn sờ không rõ ràng lắm chẳng hướng, hiện tại đại để rõ ràng. Rõ ràng lúc sau, nàng đem tiểu siêu thị môn một quan, sớn chạy loạn ra đại việt tử. Cùng lúc đó, trên lầu vài vị khách trọ, thấy Dương Tịnh bị nàng mụ mụ cùng tẩu tử kéo về sân, đều có điểm nhìn không được, chuẩn bị xuống lầu hỗ trợ. Ai ngờ tần ca cao đứng ở cửa thang lầu chống đỡ, thoải mái mà nói, đây là nhà bọn họ sự, chúng ta nhìn khuyên hai câu là được, không cần nhúng tay. Khách trọ nhóm nghe tần ca cao nói như vậy, cũng xác thật không hảo nhúng tay. Bằng không người một nhà một hòa hảo, mặt khác bọn họ không phải, làm cho bọn họ trong ngoài không phải người, huống chi ba nữ nhân còn có thể đánh lên tới không thành. Tao quân lượng vài lần tưởng tiến lên, Tôn Tiểu Hồng hỏi lại nàng, ngươi chẳng lẽ muốn đánh tỉ của ta ta cô cô không thành, các nàng chỉ là không cho Dương Tịnh đi báo nguy, cùng Dương Tịnh hảo hảo nói nói chuyện mà thôi. Tao quân lượng nghĩ xác thật là đạo lý này, người một nhà có thể hư đi nơi nào. Hốn hồ hắn đang bị tôn tiểu hồng gắt gao lôi kéo Hắn nhìn nhìn lại đi Buông tay Buông tay Dương tịnh tê Giờ này khắc này hàng thục cầm Tôn đỏ thâm đã không phải đem dương tịnh kéo trở về mà thôi Các nàng thuận thế từ dương tịnh túi gáo móc ra mấy chục đồng tiền cư nhiên trang có nhiều như vậy tiền Hàng thục cầm sợ đến tiền lúc sau Liền hướng chính mình trong túi trang Tiếp tục lục soát dương tịnh thân Dương tịnh lửa giận thiêu ngực Tích tụ đời này lớn nhất lửa giận, "Này, này, này hai cái." Kính nữ. Đúng lúc này, thần ca cao cánh tay hạ, đột nhiên chui ra một cái màu xám tiểu thân ảnh, nhanh như điện chớp lao tới, trong miệng kêu, "Mụ mụ, ngươi đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi." Theo sát nhanh nhẹn mà bổ nhào vào Hàn Thục cầm trên đùi, ôm Hàn Thục cầm đùi, dùng ra toàn thân kính nhi hung hăng một ngụm cắn đi xuống, cắn Hàn Thục cầm ngao kêu một tiếng. Hàn Thục cầm này một ngao kêu lệnh đại viện tử mọi người tức khắc cả kinh đại gia lúc này mới thấy rõ ràng vừa mới cái kia màu xám tiểu thân ảnh là dương tịnh nhi tử len ken len ken len ken dương tịnh vội vàng muốn đi ôm len ken nhưng mà hàn thục cầm so nàng mau một bước dối ra tay hung hăng đem len ken đẩy ngã ở một bên biên len ken chịu lực lăn hai vòng đụng vào đại viện tử đại buồn sứ thượng phát ra khung đương một tiếng đại viện tử mọi người đồng thời một tĩnh Hàn Thục cầm thật quả đáng. Len Ken. Dương Tịnh khiếp sợ mà nhìn về phía Hàn Thục cầm. Len Ken mới 3 tuổi nhiều A, 3 tuổi A. Hàn Thục cầm như thế nào hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Hoa một tiếng, Len Ken khóc lớn. Theo sau mà đến đương đương, nhìn đến Kaka té ngã. Hoa một tiếng đi theo khóc, Kaka Chạy tới đỡ Kaka. Rốt cuộc có người nhìn không được sông lên bế lên tới Len Ken. Tiểu dã loại. Hàn thục cầm đối len ken len ken hung hăng mắng một câu, dối tay xoa chính mình bị cắn đau đuổi. Tiểu giã loại. Dương tịnh đột nhiên không hề giấy rua, lúc này nàng lửa giận đạt tới hai đời nhất đỉnh, nàng không có xem len ken len ken, cũng không có tiến lên đi ôm bọn họ, mà là bình tĩnh mà chuyển xem hàn thục cầm, xem tôn đỏ thấm, xem tôn tiểu hồng, xem tàu quân lượng, xem tần ca cao, những người này một cái hai cái đều muốn tìm sự đúng không? Đều nhằm vào chính mình đúng không? Đều hận không thể chính mình chết đúng không? Hành! Muốn chết cũng chết! Dương tịnh bỗng dưng xoay người, duỗi tay cầm lấy dựng ở chân tường nhi so nàng còn cao đại cái chổi, không nói hai lời, xoay người liền hướng hàn Thụ cầm, tôn đỏ thâm trên người trụ, dốc hết sức lực mà trụ. Thiện nhân! Nay đang thiện nhân! Đại cái chổi là từ từng cây tế trúc điều chắc thành, chịu ở trên người cực kỳ đau, hàn Thụ cầm tôn đỏ thâm tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng. Dương Tịnh, người điên rồi. Dương Tịnh, Hàn thu Cầm, tôn đỏ thâm hô to trốn tránh. Dương Tịnh mặc kệ không hỏi, nắm đại cái trổi, đuổi theo Hàn thu Cầm, tôn đỏ thâm, dùng sức mà hướng Hàn thu Cầm, tôn đỏ thâm thân trụ. Hàn thu Cầm, tôn đỏ thâm bị đánh đầu vóc tròn váng, toàn thân phát đau, thét trói thai liên tục, chỉ biết túi đầu trốn, nhưng mà cũng không có trốn rớt. Ngược lại bởi vì hai người ghé vào cùng nhau, Dương Tịnh một phách chụp hai người. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng. Tôn đỏ thâm vội vàng mà kêu, mau tới cứu ta, Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng nhằm phía Dương Tịnh. Dương Tịnh cũng không khách khí, đại cái trổi phương hướng vừa chuyển, đảo qua trổi đem Tôn Tiểu Hồng chụp quỳ dạp trên mặt đất, tiêu sợ hai không thôi, chụp đều chụp, Dương Tịnh cũng không ngại nhiều tần ca cao một cái. Tần ca cao thấy cái chổi nhào hướng chính mình, dọa che lại nổ mạnh đầu hét lên, Dương Tịnh lực độ hoàn toàn không làm thất vọng nàng tiếng thét trói thai. Trong lúc nhất thời, đại viện tử loạn thành một đoàn, thét trói thai không ngừng, mà Dương Tịnh tức giận vừa mới mới vừa bùng nổ mà thôi. Các ngươi này đàn kỹ nữ. Kỳ nữ. Dương Tịnh huy cái chổi hung hăng mà hướng các nàng trên người huy đánh, nàng khí, nàng quá sinh khí, này đàn nữ nhân mặt ngoài ngăn nắp, thực tế một cái so một cái tham lam. Một cái so một cái không lương tâm, một cái so một cái nên đánh. Dương Tịnh nghĩ len Ken bị Hàn Thục cầm đẩy ngã trên mặt đất, trong lòng liền một trận đau. Nàng đau dưỡng nhi tử làm các nàng như vậy là hư, càng muốn trong tay lực độ càng lớn, một đám vô tri đổ vỡ. Hàn Thục cầm, Tôn Đỏ thấm liên tục bị đánh lui về phía sau. Tôn Tiểu Hồng ôm đầu phủ mà. Thần ca cao tóc rối tung mà thét chói tai. Đại cái trổi chụp đánh quá mức dày đặc, Hàn Thục cầm, Tôn Đỏ thấm Tôn Tiểu Hồng, thần ca cao các nàng bốn người hoàn toàn không có cách nào từ dương tịnh trong tay đoạt lấy đại cái trổi. Hơn nữa mỗi người chỉ biết che chở chính mình, người là tụ ở bên nhau tâm lại loạn thành một mâm tán tra, như vậy cũng chỉ có thể bị đánh. Tào quân lượng, tào quân lượng, mau đi đem nàng trong tay cái trổi đoạt xuống dưới. Thần ca cao đột nhiên nghĩ đến tào quân lượng, lập tức kêu to. Tôn Tiểu Hồng một chút cũng nghĩ đến tào quân lượng, vội vàng mang theo khóc nước lở kêu. Quân lượng, quân lượng, mau, mau đem Dương Tịnh tiện nhân này bắt lấy. Tào Quân Lượng quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh. Dương Tịnh chỉ vào Tào Quân Lượng lạnh giọng nói: Tào Quân Lượng, ngươi con mẹ nó dám đụng đến ta, thử xem xem, ta làm ngươi hối hận cả đời. Tào Quân Lượng sửng sốt, ngơ ngẩn mà nhìn thịnh nộ Dương Tịnh, không có nhúc nhích. Đại viện tử những người khác, càng là là tự phát mà bảo trì bất động, bởi vì bọn họ thiết thân cảm thụ Dương Tịnh tức giận, các nàng quá phận. Len ken len ken lúc này đã không khóc, mở to hai mắt nhìn Dương Tịnh, đại đại trong ánh mắt xúc hai phao nước mắt không có rơi xuống. Dương Tịnh đã đánh đỏ mắt, lược độ một chút so một chút đại, lớn tiếng mắng, ký nữ. Các ngươi này đàn chuyên môn khi dễ nhỏ yếu ký nữ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đem cái chổi vừa chuyển, thẳng chụp hàn thục cầm cùng tôn đỏ thấm, hàn thục cầm. Tôn đỏ thấm, đem tiền trả lại cho ta, trả lại cho ta. Hàn Thu Cầm, tôn đỏ thâm liên thanh kêu to, tay run đem tiền từ túi gáo móc ra tới, hướng Dương Tịnh bên chân ném. "Không đủ." Dương Tịnh kêu, "Đem đoạt tiền của ta hết thể trả lại cho ta." Hàn Thu Cầm, tôn đỏ thâm không dám lại tàng, sợ toàn thân như run si dường như, lại ném mấy mau tiền đến Dương Tịnh bên chân. Đúng lúc này, Lý Mẫu Vân cùng ông Lệ Mẫn từ bên ngoài ra tới, vừa vào cửa liền nhìn Dương Tịnh cầm đại cái chổi giống trụ chuột chuồn chồn dường như. Vô đại viện tử bốn người, kiên quyết bốn người tế tới rồi góc tường, hai người hoảng sợ. Các nàng đây là đem Dương Tịnh bức nóng nảy a? Lý Mậu Vân nói. Vương Lệ Mận tức khắc xoay người, đem đại viện môn cấp đóng lại, sau đó tiến lên, khuyên lại, Dương Tịnh, Dương Tịnh đừng đánh, lại đánh liền có chuyện. Dương Tịnh cuối cùng Huy đánh hỏi, các ngươi còn náo không náo sự? Náo không náo? Không náo, không náo loạn. Hàn Thục Cầm, tôn đỏ thâm liên tục xin tha. Thần Ca Cao. Dương Tịnh tê ư? Thần Ca Cao tóc rối tung, quần áo bất chỉnh, ngươi còn dám bịa đặt ta nhi tử là tiểu dã loại sao? Ta, ta không dám. Thần Ca Cao sợ bị đánh cắn răng nói, ta nói cho các ngươi, nhi tử khuê nữ là của ta, bọn họ không trộm không đoạt có thân phận có tên quốc gia thừa nhận, các ngươi ai dám gọi bọn hắn một câu dã loại thử xem xem, đừng cho là ta nhóm cô nhi quả phụ dễ khi dễ. Tin hay không ta Dương Tịnh liều mạng cũng muốn bái các ngươi một tầng dưới ra tới, đem các ngươi hết thể kéo ra ngoài bí cẩu. Dương Tịnh hung hăng mà nói xong, thu đại cái chổi dựng ở chính mình bên người. Dương Tịnh đánh mệt mỏi. Hàn thu cầm, tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng, tần ca cao cũng mệt mỏi, các nàng là bởi vì đau kêu mệt mỏi. Giờ phút này một đám tóc loạn như ổ gà, một đám quần áo bị quải ti quải ti, bị xả lạn xả lạn, chật vật bất ham Bởi vì Dương Tịnh đột nhiên nổi điên, lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, tần ca cao đột nhiên đứng lên, hô to, ta muốn báo nguy. Báo cái gì cảnh? vương lệ mất hỏi. Dương Tịnh ẩu đả chúng ta. Tần ca cao một mặt sợ Dương Tịnh, một mặt lại không phục, thấy Dương Tịnh thu hồi đại cái chổi lúc này mới dám nói. Hành, đi a Dương Tịnh không hề sợ hãi mà nói, ngươi không nói ta cũng muốn báo nguy. Dương Tịnh như vậy vừa nói. Đảo làm tần ca cao, hàn thu cầm, tôn tiểu hồng, tôn đỏ thấm chuột dạng. Chúng ta hiện tại liền đi. Dương Tịnh nói, quay đầu nhìn về phía hàng xóm trong lòng ngực tiểu Len Ken. Ta xuống dưới. Len Ken nói, hàng xóm đem Len Ken bông. Len Ken lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Dương Tịnh đem Len Ken ôm vào trong ngực. Quay đầu cùng Lý Mầu Vân nói, Lý Tỷ, phiền thoái ngươi giúp ta xem một chút đường đường. Ta khả năng muốn đã khuya mới trở về. Hành! Chính là ngươi. Ta đi báo nguy. Dương tịnh ôm len ken liền hướng đại viện tử ngoại đi. Ta đảo muốn xem vừa thấy tư sấm dân Trạch ẩu đà hài tử, bịa đặt phỉ báng, cướp bóc tiền tài, tư bỉ đi người khác thư tín. Này đó rốt cuộc có tính không trái pháp luật. Thế giới này còn có hay không pháp luật quản thúc này đó kẻ phạm tội. Mọi người vừa nghe, trên mặt biểu tình khác nhau. Bịa đặt phỉ báng. Nói chính là tần ca cao, tần ca cao nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Nàng Nguyên Bản chỉ là nói báo nguy vãn hồi chính mình mặt mũi, cũng không phải thật sự muốn báo nguy a. Tư sấm dân trạch, ẩu đả hài tử, cướp bóc tiền tài, tư hủy đi người khác thư tín này mấy hạng nói chính là Hàn Thu Cầm, Tôn Đỏ thâm cùng Tôn Tiểu Hồng, ba người tức khắc bạo hãn như tương. Vương Lệ mẫn thấy vậy tình cảnh, lại là đối Dương Tịnh em thầm lắc đầu, trật tự rõ ràng không chút hoang mang, tuyệt đối không phải giống nhau cô nương gia có thể so sánh với, nàng mở miệng duy trì Dương Tịnh Nếu như vậy là nên báo nguy Bốn người vừa nghe Hai mặt như giấy trắng Tôn đỏ thâm đầu tiên nhỏ giọng nói Ta không đi đồn công an Tiếp theo Hàn Thục cầm Tôn Tiểu Hồng cũng bắt đầu kêu không đi đồn công an Mà Dương Tịnh đã ôm len khen ra đại viện tử Dương Tịnh Dương Tịnh Hàn Thục cầm rục sông lên đi Vông lệ mẫn rỗi cánh tay giữ chặt Nói vị này nữ đồng chí Ngươi đừng nội Ở chỗ này chờ một lát một chút Trong chốc lát sẽ có công an đến mang các ngươi đi đồn công an. Nóc tử mới chở, ngươi tránh ra. Hàn Thục cầm dục đẩy vông lệ mẫn. Vương lệ mẫn nói, nơi này là nhà ta, ta dựa vào cái gì tránh ra? Ngươi rửa vào cái gì ngăn lại ta? Hàn Thục cầm lập tức liền phải giải khởi bác. Vương lệ mẫn mở miệng nói, bằng ta là Sơn Loan Thôn Thôn Ủy hội Lý Ngọc Phân Lý Chủ nhiệm Tỷ Tỷ, thành phố Nam Châu Vọng Thành huyện đồn công an phó đội trưởng Trần Chính Trần Công an mụ mụ. Lý chủ nhiệm tỷ tỷ. Trần Công An mụ mụ. Ngươi, ngươi, ngươi Hàn Thục cầm môi run run, một câu nói không nên lời, đột nhiên toàn thân sủi lơ, đặt mông ngồi dưới đất. Xong rồi xong rồi, nàng như thế nào nháo tới rồi Lý chủ nhiệm tỷ tỷ trong nhà tới. Này, này, này. Hàn Thục cầm dọa nhất thời gào khóc khóc lên. Lý chủ nhiệm tỷ tỷ. Tôn Đỏ thâm cả người ngây người. Tôn Tiểu Hồng cũng không có tự hỏi năng lực chỉ có tần cao cao, tần ca cao đột nhiên nhớ tới tào quân lượng, nàng quay đầu nhìn về phía tào quân lượng, nói, tào quân lượng, ngươi ba ba không phải rất lợi hại sao? ngươi ngẫm lại biện pháp, ngẫm lại biện pháp giúp giúp tiểu hồng bọn họ a. tào quân lượng không có lên tiếng, hắn trong lòng rất khổ sở, bởi vì hắn trần chờ, làm cho len gen bị thương, bởi vì hắn trần chờ, làm cho dương tịnh tức giận, hắn, tào quân lượng, tần ca cao kêu, vương lệ mẫn nói tiếp. Tiêu hắn cũng vô dụng, pháp luật là công chính. Thần ca cao tức khắc há hốc mồm. Mà lúc này, Dương Tịnh ôm Lenken đã mau đến đồn công an. mụ mụ người phóng ta xuống dưới, ta hào trọng. Lenken mãi thanh mãi khí mà nói. Dương Tịnh đem Lenken bông, ngồi sổm Lenken bên người, nhìn Lenken khuôn mặt nhỏ bị đại viện tử si măng mà cỏ phá ra nhi, còn có cái chán cũng xương đỏ một hối, nghĩ lại đại viện tử như vậy nhiều người thờ ơ lạnh nhạt bao gồm luôn miệng nói thích chính mình tạo cốt lượng chỉ có cái này ba tuổi nhiều tiểu gia hỏa xông lên bảo hộ chính mình kết quả còn bị hàn thục cầm đẩy ngã thương thành như vậy dương tịnh mùi đau sót đại viên đại viên nước mắt liền đi xuống lạc len đau không mụ mụ ta không đau ngươi đừng khóc len vươn tay nhỏ cấp dương tịnh sát nước mắt mụ mụ ngươi đừng sợ ta sẽ mau mau lớn lên chờ ta trưởng thành đại nam tử hán Ta là có thể bảo hộ ngươi cùng mội muội Mụn mụn, ngươi đừng khóc. Hảo. Dương tịnh một tay đem len ken bế lên tới, gắt gao ôm vào trong ngực, mặt trôn ở len ken tiểu trên vai. Trước đó, nàng thường thường thiết tưởng, len ken len ken ba ba là ai? Len ken len ken như vậy ưu tú, bọn họ ba ba nhất định cũng không kém. Vì thế thường xuyên nghĩ cho bọn hắn tìm được ba ba, chính là hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ. Cái gì chó má ba ba, tất cả đều là chó má. Toàn không bằng hiện tại nàng nương ba quá hảo tới thật sự. Cái gì hàn thu cầm, tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng, tần ca cao, nàng lúc này đây nhất định làm các nàng thành thành thật thật, không dám chọc nàng. Mụ mụ, ngươi đừng khóc. Ân, mụ mụ không khóc. Dương tỉnh bính trụ nước mắt, bế lên len ken len ken đi vào đồn công an. Chỉ chốc lát sau, trấn gia đại viện tử đi vào ba cái công an. Đại viện tử người vừa thấy đến đột nhiên xuất hiện ba cái công an khác cả kinh, đại viện tử yên tĩnh không tiếng động. Một người công an thì thầm, hàn thục cầm, tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng, tần ca cao, tào quốc lượng, theo chúng ta đi một chuyến. Hàn thục cầm vừa nghe, trực tiếp dọa ngất xịu đi. Mẹ! Cô cô! Tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng lập tức đỡ lấy sắp sửa ngã xuống hàn thục cầm, đồng thời nôn nóng mạc đê Đại viện tử người hoảng sợ, sôi nổi tham đầu nhìn qua. Sao đây là... Hình như là hôn mê, gọi đi. Đúng vậy, đồn công an công an đều tới giải quyết tranh cãi, có thể không sợ hay sao? Không nghe Dương Tịnh nói những cái đó tội chẳng sao? Không phải việc nhỏ a. Đại viện tử người nhỏ giọng nói, tránh ra tránh ra. Lúc này, Lý Mẫu Vân buông đương đương, tiến lên một bước một phen đẩy ra Tôn Đỏ Thẫm, Tôn Tiểu Hồng, duỗi tay liền hướng Hàn Thục cầm người chung chỗ dùng móng tay hung hăng ấn méo. Hàn Thục cầm từ từ chuyển tỉnh, Lại muốn bắt đầu khóc lên. Đừng khóc, theo chúng ta đi một chuyến đi. Công an nhân viên thanh âm ngạnh chói chói mà nói, rõ ràng thanh âm không lớn lực độ cũng không cường, lại thực sự dùng được, hàng thục cầm tức khắc không dám lại khóc, đỡ tôn đỏ thầm đứng vững. Tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng đứng chưa động, Tần ca cao cũng chưa động, chờ xem những người khác hành động, nàng không nghĩ đi đồn công an, đi đồn công an nhiều mất mặt. Đi. Một người công an nhân viên hét lớn một tiếng. Hàn thuộc cầm, tần ca cao, tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng dọa thân mình run lên, ở ba vị công an cùng ông lệ mẫn đánh xong tiếp đón, xoay người đi ra đại viện tử lúc này, bốn người thành thành thật thật mà theo sau, tàu quân lượng cũng tùy theo mà đi. Đại viện tử một chút an tính lại. Vương mãi mãi. lúc này, đương đương néo mó mà đi đến ông lệ mẫn bên người, tay nhỏ bắt được ông lệ mẫn góp gáo. Vương lệ mẫn túi đầu nhìn lại. Vương mãi mãi, ta muốn tìm mụ mụ. Ta muốn tìm ca ca. Đương đương tiểu lại âm trung mang theo khóc nước nở. đại đại trong ánh mắt xúc ngâm nước mắt, nhận người đau cực kỳ, Vương nãi nãi. ngươi dẫn ta tìm ta mụ mụ được không?" "Hảo hảo hảo." Vương Lệ mẫn đau lòng mà bế lên đương đương. Đương đương nháy mắt, lệch cạch một chút, hai viên kim đậu đậu rơi xuống, Vương Lệ mẫn đau lòng cực kỳ, cấp tiểu ra hỏa xoa nước mắt nói, "Hảo tiểu bảo bối không khóc, Nãi nãi mang ngươi đi tìm mụ mụ. Còn có ca, ca. Hảo, còn có ca ca. Vương lệ mẫn quay đầu nhìn về phía Lý Mậu Vân nói, ngươi xem tiểu siêu thị đi, ta mang đương đương đi một chuyến đồn công an. Chủ nhà, Dương Tịnh sẽ không có việc gì đi. Lý Mậu Vân nhớ tới Dương Tịnh đem bốn cái nữ nhân đánh cũng đủ thảm. Có thể có chuyện gì nhi? Dương Tịnh đánh. Các nàng nên đánh. Ác, các nàng đều khi dễ đến trên đầu tới, Dương Tịnh còn không thể phản kháng. Ta hiện tại liền đi đương chứng nhân. Ta nhìn xem ai dám động Dương Tịnh cùng lên ken. Ông lệ mẫn cũng có chút sinh khí. Lý Mậu Vân vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần ông lệ mẫn nguyện ý hỗ trợ, Dương Tịnh nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi hảo hảo nhìn tiểu siêu thị, chúng ta đi rồi. Ông lệ mẫn ôm đương đương ra đại viện tử. Sớm một chút trở về. Lý Mậu Vân nói. Lúc này, đại viện tử nhân tài dường như thức tỉnh lại đây giống nhau, bắt đầu nhỏ giọng chán ghét lên. Ta chưa từng có thấy Dương Tịnh phát hỏa, lớn như vậy hỏa. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chờ ngươi đương mẫu thân liền biết, ai dám động ngươi hài tử, ngươi liền dám với ai liều mạng. Thần ca cao, tôn tiểu hồng bọn họ thật quá mức. Vừa rồi chúng ta hẳn là giúp Dương Tịnh. Trong đám người có cái hạ xuống mà nói, thanh âm này tựa hồ nhắc nhở đại viện tử người, bọn họ bởi vì tin vào thần ca cao nói, không có kịp thời ra tay giúp trợ. Lệnh Dương Tịnh cô nhi quả phụ bị khi dễ, ấy nấy hổ thẹn không thôi. Nghĩ lại ngày thường len ken len ken thấy bọn họ chính là ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di tề, càng thêm cảm thấy không có gì thể diện thấy Dương Tịnh. đều do Tần Ca Cao. Đột nhiên có người nói, chính là, không phải Tần Ca Cao vẫn luôn nói cái gì người một nhà người một nhà, chúng ta cũng sẽ không chỉ xem không hỗ trợ à? Đối. Tần Ca Cao nhìn ngày thường đa tâm thiện. Nói Dương Tịnh chưa kết hôn đã có thai, vẫn là nàng. Thật là, ở đại viện tử người, sôi nổi miệng thảo phạt tần ca cao khi, tần ca cao, tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng, tào quân lượng, hàn thục cầm đã bị tách ra thẩm vấn. Mà Dương Tịnh ôm Len Ken ngồi ở đồn công an đại trong đỉnh, một người lao công an đổ bạch lù xứ nước gấm cấp hai mẹ con. Cảm ơn, Dương Tịnh nói, cảm ơn Thúc Thúc. Không cần Dương Tịnh nhắc nhở, Len Ken nói thẳng. Lao công an cởi con mi, duỗi tay vướt lên ken đầu nhỏ, hảo hài tử. Rồi sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí. Dương tịnh nắm bạch lưu sứ, đối với nước gấm thổi thổi, thử một chút nhiệt độ, sau đó nói, len ken, tới đây uống nước. Mụ mụ ngươi uống trước. Len ken uống trước. Mụ mụ uống trước. Dương tịnh thật sâu mà nhìn len ken, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sắp sáp, nàng áp xuống chính mình cảm xúc, tượng trưng tính mà uống một ngụm nước gấm đem bạch lưu xứ giao cho len ken. Len ken hai chỉ tay nhỏ phùng bạch lưu xứ, lộc cục lộc cục mà hướng lên. Len ken vừa mới uống hảo thủy, vương lệ mẫn ôm đương đương lại đây. Mũ mụ. Dương đương vui vẻ mà kêu. Dương tịnh đứng lên, vương thẩm, các ngươi như thế nào tới? Nói dương tịnh dối tay, đương đương cấp khó dằn nổi mà hướng nàng trong lòng ngực huynh. Vương lệ mẫn đem đương đương giao cho dương tịnh nói, người nữ nhìn muốn tới. Thật ngượng ngùng vương thẩm hại ngươi đi một chuyến. Dương Tịnh xin lỗi mà nói, khách khí gì, ngươi trước ngồi, ta đi xem tình huống bên trong. Vương Lệ Mẫn hướng đồn công an đường đi đi. Dương Tịnh ôm Dương Dương, Dương Dương nói, mụ mụ, ta xuống dưới. Dương Tịnh đem Dương Dương bồng, Dương Dương đi đến Lenken trước mặt đều, ca ca. Lenken đem bạch lưu xứ đưa tới Dương Dương trước mặt nói, muội muội, ngươi khát nước rồi, ngươi cũng uống thủy. Đương đương ở len ken cầm bạch lưu dưới tình huống, cái miệng nhỏ thò lại gần, lộc cục lộc của uống lên mấy khẩu. Hảo, uống xong rồi. Len ken đem bạch lưu sứ đưa cho Dương Tịnh. Đương đương tay nhỏ chỉ vào len ken mặt, lại không dám sở, mềm mại hỏi, ca ngươi đau không? Không đau. Vậy ngươi sao khóc? Mới vừa quăng ngã thời điểm đau, hiện tại không đau, không tin ngươi sợ sợ. Len ken lôi kéo đương đương tay nhỏ chọc chính mình mặt đương đương tin phục Lenken không đau. Sau đó từ trong túi móc ra một viên kẹo xưa nói, Kaka, cho ngươi đường ăn, ăn thì tốt rồi. Lenken tiếp nhận tới, lột giấy gói kẹo, đem đường đặt ở trong miệng, dắt băng cắn hai hạ. Hắn từ trong miệng móc ra một khối to nhét vào đường đường trong miệng, lại từ trong miệng móc ra một khối cấp Dương Tịnh. Dương Tịnh nhìn treo thanh thanh nước miếng tiểu đường khối, hơi hơi xấu hổ, thoáng ghét bỏ mà nói, chính ngươi ăn đi, mụ mụ không ăn. Vậy được rồi. lên Ken lại đem đường khối nhét vào trong miệng. Hai tên gia hỏa mặt đối mặt ăn đường nói chuyện, chỉ chốc lát sau, liền ở đồn công an trong phòng vui vẻ mà chơi đi lên, hoàn toàn quên vừa rồi ở đại viện tử phát sinh một loạt không thoải mái. Dương Tịnh nhìn hai cái tiểu gia hỏa híp hóa cười, trong lòng có một tia may mắn, may mắn hai đứa nhỏ là từ cực khổ đi ra, cho nên nội tâm rất cường đại, cũng bởi vì bọn họ là hài tử, cho nên đã khóc liền đã quên. Nhưng này cũng không đại biểu Dương Tịnh khiến cho chuyện này như vậy tính, kế tiếp nàng sẽ chú ý len ken len ken tâm lý, làm cho bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá lúc này, trước mắt sự tình lại là công an nhân viên đối lần này sự tình xử lý, Hàn thuốc cầm, tôn đỏ thấm, tôn tiểu hồng, tần ca cao có sai, nhưng là nàng cầm đại cái chổi chụp người cũng là có sai, nếu nói các nàng bốn người câu lưu cái 7 đến 10 ngày, nàng cũng sẽ bị câu lưu cái răm 3 bữa đi. Dương Tịnh như vậy nghĩ, liền có điểm lo lắng len ken len ken ai tới chiếu cố. Đúng lúc này, tao quân lượng từ một gian phòng ở ra tới, ngước mắt thấy Dương Tịnh, chậm rãi hướng bên này đi tới. Dương Tịnh không lý nàng, ở đương đương bổ nhào vào nàng trong lòng ngược khi, nàng ôm lấy đương đương, túi đầu cùng đương đương chơi. tao quân lượng thấy Dương Tịnh cố tình không để ý tới hắn, không thể không thể mà ngồi vào Dương Tịnh đối diện ghế trên, ngồi trong chốc lát mới mở miệng nói, Dương Tịnh vừa rồi ngượng ngùng Dương Tịnh làm như không nghe thấy, vẫn như cũ đổi len ken len ken chơi. Ta không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta vừa rồi cùng công an nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, là các nàng đi tìm tới nhau sự. Tao quân lượng nói, ta cho rằng các ngươi thật sự chỉ là xử lý ra sự, ta không nghĩ tới. Tao quân lượng còn muốn lại nói, nhưng là Dương Tịnh không hề có nghe được bộ dáng, làm hắn cực có thất bại cảm. Dương Tịnh, Tào Quân Lượng lại vô lực mà kêu một lần. Dương Tịnh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Tào Quân Lượng, chính xác nói: Tào Quân Lượng, ta rõ ràng mà nói cho ngươi, ta Dương Tịnh cùng ngươi lại vô khả năng. Thông qua hôm nay chuyện này, ta có thể thực mình sắp nói, liền tính không có hai đứa nhỏ, ta cũng trướng mắt ngươi. Không phải cùng hắn không thể nào, mà là trực tiếp trướng mắt. Trướng mắt. Này ba chữ lệnh Tào Quân Lượng tức thì hoàng lên. Dương Tịnh, Dương Tịnh. Lúc này. Vương Lệ Mẫn từ đường đi chuyển qua tới, cười kêu, đi thôi. Đi thôi. Dương Tịnh kinh hỉ mà nhìn ông Lệ Mẫn, có điểm không thể tin được hỏi, đi thôi. Đúng vậy, mang theo len ken len ken cùng nhau về nhà a. Có thể chứ? Có thể. Vương Lệ Mẫn cười nói. Dương Tịnh tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười, lôi kéo len ken len ken tay nhỏ nói, bảo bối như nhóm, đi, chúng ta về nhà đi. Về nhà đi. Lenken Lenken đi theo Dương Tịnh đi ra đồn công an. Dương Tịnh lý cũng không lại lý tàu quân lượng. Tào quân lượng từ trên ghế đứng lên, têu, Dương Tịnh. Dương Tịnh vẫn như cũ không có quay đầu lại. Tào quân lượng mất mát mà đứng ở tại chỗ, muốn làm điểm cái gì phát tiết trong lòng buồn bực. Tư cập nơi này là đồn công an, không dám lô mãng, chỉ có thể chính mình buồn bực. Mà lúc này, Dương Tịnh ôm Lenken, vương lệ mận ôm đương đương. Đã đi ra đồn công an đại môn. Dương Tịnh hỏi, Vương Thẩm, công an như thế nào đồng ý làm ta đi? Trần Chính đánh điện thoại. Vương Lệ mẫn cười nói, Trần Chính là thúc thúc. Đương đương nhỏ giọng nói, Vương Lệ mẫn cười, Đúng vậy, Trần Chính là người thúc thúc. Ấn, là Trần Công An A. Dương Tịnh có chút ngựa ngùng mà nói, Vương Thẩm, thật là quá cảm tạ các ngươi các ngươi một lần lại một lần trợ giúp chúng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ các ngươi. Này có gì? vương lệ mẫn nói, ai làm Trần Chính là công an đâu, Trần Chính hắn ba cũng là công an, cũng là đặc biệt nhiệt tâm đặc biệt phụ trách, bằng không cũng sẽ không như vậy đã sớm đi rồi. Nói cập Trần Chính ba ba vương lệ mẫn có chút thương cảm. Dương Tịnh không biết như thế nào an ủi. vương lệ mẫn chuyện vừa chuyển, ngược lại nói, kỳ thật có thể sớm như vậy ra tới, cũng là vì tần ca cao các nàng mấy cái túng. Như thế nào túng? Công an tam hù dọa hai hù dọa, 4 người toàn bộ đều nhận, Hàn Thục cầm cùng tôn đỏ thấm đương trường đã bị công an dọa khóc. Còn có cái kia tần ca cao, vừa nghe công an nói muốn câu lưu 7 ngày, gào khóc, nói là 7 ngày Tết Trung Thu đều qua, nhà máy liền dựa vào mấy ngày nay xem cá nhân biểu hiện, Tết Trung Thu một quá liền từ phân xưởng tổ trưởng tuyển chủ quản, nàng một chút thiếu 7 ngày ban, cuối năm tiền thưởng đều sẽ giảm rất nhiều. Ngươi không biết, Thần ca cao khóc nhiều thảm. Hương lệ mẫn vừa đi vừa nói chuyện. Dương Tịnh nghe trong lòng thống khoái cực kỳ. Hai người vừa mới đến đại viện tử, liền thấy có người từ len ken tiểu siêu thị sách mấy khối bánh trung thu trở về. Nha, bánh trung thu tới rồi, ta còn đính sau khối đâu? vương lệ mẫn cười nói. Ngày mai còn có bánh trung thu đến. Dương Tịnh nói. Dương Tịnh, ngươi đã trở lại. Đứng ở len ken tiểu siêu thị từ cửa sổ chỗ nhìn đến Dương Tịnh. Lập tức vui vẻ mà kê Dương Tịnh mang theo len ken len ken tiến tiểu siêu thị, ấy nấy hàng xóm nhóm sôi nổi tới rồi, tiến lên dò hỏi Dương Tịnh tình huống, nhất định tần ca cao các nàng muốn quan cái một tuần, càng thêm cảm thấy tần ca cao các nàng không lý, có lý sẽ bị con sao? Khẳng định là sẽ không. Vì thế một đám người đối Dương Tịnh phẩm cách nhìn với con mắt khác, đặc biệt là Dương Tịnh cầm đại cái chổi chụp người, không những không cảm thấy thô lỗ, ngược lại cảm thấy dị thường thông khoái. Loại này thống khoái chuyển rời đến tiền tài thượng, đó chính là nguyên bản không muốn ở Dương Tịnh nơi này đính bánh trung thu hàng xóm, hết thể đều đính. Cùng lúc đó, đại viện tử đùa dẫn việc, cũng nhanh chóng ở trần gia đại viện tử bốn phía chuyên khai, đầu hẻm trên đường lớn đều là ở nghị luận. Chính là len ken tiểu siêu thị lão bản Dương Tịnh sao. Chính là nàng chính là nàng, nàng hôm nay cầm cái chổi chụp nàng mẹ cùng tẩu tử. Cái gì mẹ? Đó là mẹ kế Trần công an mẹ nó nói Còn đi đồn công an đâu Tần ca cao bọn họ đều nhận tội Tần ca cao quan 7 ngày Dương Tịnh mẹ kế cùng tẩu tử quan 10 ngày Cho nên nói Trên đời vẫn là thân mụ hảo Này mẹ kế khẳng định là nhìn Dương Tịnh Mang theo hai hải tử lại là đi làm lại Là khai siêu thị kiếm tiền Cho nên liền tới đòi tiền Chính là đòi tiền A Trực tiếp ở Dương Tịnh trên người đoạt Còn đẩy lên khen Thật không phải cái đồ vợ Còn có cái kia tần ca cao, người Dương Tịnh ly hôn, nàng ngạnh nói người chưa kết hôn đã có thai, này không, trực tiếp làm công an cấp đóng lại 7 ngày, cái này khẳng định thành thật, liền tính không ly hôn, người Dương Tịnh còn phải đem nam nhân quải trên lương quần, làm nàng nhìn đến mới được a Cái gì tật xấu? Bởi vì Dương Tịnh được thế, len ken len ken đáng yêu hiểu chuyện, tần ca cao ngày thường cùng người không tốt, cùng với hàn thục cầm mẹ kế thân phận, cùng với công an cầu lưu làm cho toàn bộ sự kiện dư luận đi hướng ngoài dự đoán, toàn bộ đều là công kích tần ca cao 4 người, Đồng Tình Dương Tịnh. Vô hình bên trong liền vì Lenken tiểu siêu thị làm tuyên truyền, không ít người sôi nổi tới rồi Lenken tiểu siêu thị, nương mua đồ vật danh nghĩa, nhìn xem Dương Tịnh cùng Lenken Lenken, kết quả lại là làm Lenken tiểu siêu thị sinh ý phiên một phen. Mà lúc này, Dương Tịnh đang ở lầu 2 cấp Lenken rửa mặt, đổ dược. Có đau hay không? Dương Tịnh hỏi. Đau. Đương đương ở một bên nói. Lại không có chạm vào ngươi ngươi đau gì, ta không đau. Lenken nói. Ta thế ca ca đau. Dương Tịnh cười. Dương Tịnh, Dương Tịnh. Dưới lầu đột nhiên truyền đến ông Lệ Mẫn thanh âm. Dương Tịnh vừa lúc cấp Lenken đồ hòa nhã, ra khỏi phòng, đứng ở đường đi nhìn về phía dưới lầu, hỏi, Uông Thẩm, chuyện gì? Điện thoại, tới đón cái điện thoại. Vương Lệ Mẫn nói. Điện thoại. Ai tìm nàng? Dương Tịnh kinh ngạc hỏi, "Ai?" "Ta nhi tử." Vương Lệ mẫn nói. Trong viện người vừa nghe, Trần Chính gọi điện thoại tìm Dương Tịnh, cười nói giỡn, "Chủ nhà, Trần công an sao không gọi điện thoại tìm ta đâu?" "Đi đi đi, một bên đi chơi." Vương Lệ mẫn bãi xuống tay nói, "Dương Tịnh, chính mình đến trong phòng tiếp đi thôi, ta đi ngươi trong tiệm mua ba muối." "Hảo." Dương Tịnh đáp ứng, từ trên lầu xuống dưới khi Thoáng nhìn góc tường lập một phong thơ, kia không phải Dương Đông gửi nàng sao. Hàn Thục cầm cư nhiên không có mang đi đồn công an, nàng vội vàng nhặt lên tới, sau đó đi vào Trần Chính ra nhà chính, chuyển tiến đông phòng, cầm lấy đặt lên bàn mì rổ phổn, uy, Trần Công An, ngươi còn ở sao? Ngươi có khỏe không? Trần Chính trực tiếp hỏi. Dương Tịnh sửng xuất hạ, ngay sau đó nhớ tới, hắn là chỉ Hàn Thục cầm chuyện này, cười nói, ta khá tốt. Đương đương không có việc gì, lên ken chính là trên trán cọ điểm nhi ra. Trần chính nghe nàng thanh âm là trước sau như một vững vàng, vững vàng chung mang theo nhảy lên, hắn hơi hơi yên tâm, ấp ủ trong chốc lát, hỏi, đại gái trời trọng sao. Dương tịnh không khỏi cười rộ lên, sau đó nói, là rất trọng, rất trọng. Lần sau lại có chuyện này, ngươi chạm một bên xem, ta tới dùng nó chụp người. Hành a Dương tịnh cười nói, bất quá.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 Này liền treo lên điện thoại. Không khác có thể nói sao. Có thể lưu điểm khác ca, thì như sinh hoạt việc vặt, phải quá nhanh. Cùng lúc đó, Dương Tịnh từ vông lệ mẫn nhà chính ra tới, cầm Dương đông tin ở cửa thang lầu mở ra tới xem, vừa mới xem một hàng. mụ mụ, người ở kia làm gì đâu? Lên Ken ghé vào lầu hai lan can chạm giống chỗ, hỏi Dương Tịnh. Xem tin đâu? Gì tin? Đưa cho ta nhìn xem. Dương lên Ken đồng chí, Ngươi tổng cộng mới nhận thức mấy chữ. Dương Tịnh hỏi lại, cười thượng lầu hai, xem hiểu sao. Ta nhận thức 8 chữ, ai nha, nồi khai, mụ mụ có thể phía dưới diệp, muội muội đều đói bụng. Ngươi không đói bụng. Ta cũng đói, nhưng là muội muội càng đói. Dương Tịnh lên lầu việc đầu tiên, chính là trước đem đánh 3 cái trứng gà đến trong nồi, sau đó mới hạ làm mặt diệp. Làm mặt diệp là Dương Tịnh thủ công cán mặt diệp, bởi vì ngày thường nàng đều rất bận. Vì tiết kiệm thời gian, lại không đói bụng len ken len ken, nàng tuyển một cái ngày đậu gác nhàn rôi thời gian, cùng một đại buồn mặt, cắn một khối lại khối hơi mỏng mặt Diệp, treo ở tiểu cây gậy chúc thượng phơi, hai ba tiếng đồng hồ phơi làm làm, trang lên, vội nói, lấy ra tới hạ trong nồi mặt là có thể ăn, đã phương tiện lại mau lẹ, hơn nữa tỉnh tiền, quan trọng nhất chính là len ken len ken đặc biệt. Thích ăn. Mặt Diệp hạ hào lúc sau. Dương Tịnh thịnh ba chén đặt ở tiểu trên bàn cơm. Len ken len ken tay trái lấy cái muỗng, tay phải lấy chiếc búa, nuốt nước miếng, chờ mặt diệp lệnh một chút là có thể ăn. Mà Dương Tịnh tắt nhìn Dương đông tin, tin thượng nói hắn công tác thực hảo, lão bản đối hắn coi trọng, cuối năm sẽ thêm tiền lương. Càng có rất nhiều hỏi nàng hảo sao, len ken len ken hảo sao, cùng với đối nàng tương lai lo lắng, Dương Tịnh từ tự hành cảm giác vị này ca ca đối muội muội ái. Khiến nàng nhớ tới chính mình thế kỷ 21 ca ca, cũng là như thế, giống phụ thân giống nhau yêu thương chính mình, Dương Tịnh thở dài một tiếng. mụ mụn, ngươi nhanh ăn đi, bằng không lạnh. Đỉnh đỉnh giang nói. Mụn mụ mau ăn. Đương đương đi theo nói. Dương Tịnh vừa chuyển đầu len ken len ken khuôn mặt nhỏ đều mau chôn ở trong chén, hồng hộp mà ăn, ngẫu nhiên năng tới rồi, không khóc cũng không nháo, cái miệng nhỏ hút lưu một chút, chờ một lát lại tiếp tục ăn. Dương Tịnh nhìn cười. Sau khi ăn xong, Dương Tịnh làm len ken len ken ngủ trưa, chính mình tắt ra ngõ nhỏ, đi tiêu thụ dùng cửa hàng mua giấy viết thư, phong thư cùng em. Về đến nhà sau, nàng ngồi ở bàn ăn trước, bắt trước nguyên Dương Tịnh chữ viết cấp Dương Đông viết một phong thơ, tin viết thư quên nhủ. đại ý là nàng mang theo len ken đi tới huyện thành, ở tại Trần Gia Đại Viện Tử, làm hắn lần sau viết thư đổi cái địa chỉ từ từ mọi việc như thế, mặt khác cũng không có nhiều viết. Chỉ là hy vọng Dương Đông ở hồi âm thời điểm, có thể lộ ra điểm về nguyên Dương Tịnh sự tích Dương Tịnh tin viết xong, len ken ken còn không có tỉnh, nàng cấp len ken len ken đắp chăn đàng hoàng, ở đem trần chính quân màu xanh lục chăn đưa cho ông lệ mẫn, vừa rồi đại viện tử, liền gặp phải người phát thư ở truyền tin, màu xanh lục chế phục người phát thư, cưới nhị bát ra xe đạp, xe đạp xe tòa sau đắp chuyên dụng tin bao, tin bao mặt trên ngay ngắn mà ấn màu vàng Trung Quốc biêu chính bốn chữ. Đừng ở đại viện cửa, ập vào trước mặt niên đại cảm á người phát thư quay đầu. Từ tin trong bao rút ra một phong thơ hô to, Lý Mậu Vân, Lý Mậu Vân, người tin. Dương Tịnh chạy nhanh hướng sân đều, Lý Tỷ, Lý Tỷ, tin. Lý Mậu Vân vội vàng vội ra tới, tới tới. Dương Tịnh ngay sau đó đi lên trước hỏi, chuyển phát nhanh đồng chí, ta muốn gửi thư, có thể từ nguyên nơi này trực tiếp gửi sao? Có thể, cho ta đi. Chuyển phát nhanh viên đem Lý Mẫu Vân tin đưa qua đi sau, liền tiếp nhận Dương Tịnh tin. Bốn phần tiền thêm đủ đến mục đích địa sao? Đủ rồi. Cảm ơn A. Chuyển phát nhanh viên vừa mới phải đi, Dương Tịnh mở miệng hỏi, chuyển phát nhanh đồng chí, ngươi muốn mua bánh trung thu sao? Hai mau năm, tam mao sáu một khối đều có, lợi dân thực phẩm hán xuất sướng giới. Lý Mẫu Vân sướng sốt, này, này Dương Tịnh hướng chuyển phát nhanh viên đẩy mạnh tiêu thụ bánh trung thu A. Này không thích hợp đi, hơn nữa bán thế nào đồ vật là như thế này bán, đại gia không đều là đem đồ vật phóng trong nhà, chờ người tới mua, nào có tiến lên như vậy nảnh bán cho người, đang lúc Lý Mẫu Vân cảm thấy như vậy không thích hợp khi. Chuyển phát nhanh viên lại nói, lợi dân thực phẩm Hán. Đúng vậy, ta chính là lợi dân thực phẩm Hán công nhân viên trước. Đều cái gì nhân? Nam nhân, bánh đậu, đậu xanh, đậu phộng dương Tịnh nói một chú ối kia giống nhau cho ta tới một hối, ta trước nếm thử đi. Lý Mậu Vân sừng sốt, này liền mua. Hào liệt. Dương Tịnh cười nói. Chờ đến chuyển phát nhanh đồng chí đều đi rồi, Lý Mậu Vân còn phản ứng không kịp, hỏi, Dương Tịnh, ngươi sao ngạnh làm chuyển phát nhanh viên mua bánh trung thu A? Ta không làm hắn ngạnh mua A, ta chỉ là người được trên người hắn có hành thái mùi vị, nghĩ hắn ở nhà hẳn là quản ăn này một hối, cho nên liền thử xem, hắn là cam tâm tình nguyện mua. Dương Tịnh nói, Lý Mậu Vân trận mắt há hốc mồm. Càng làm cho Lý Mậu Vân trận mắt há hốc mồm chính là, buổi chiều lợi dân thực phẩm hắn lại đưa tới tam dương bánh trung thu. Dương Tịnh trực tiếp ôm đi một dương bánh trung thu, mang theo len ken len ken từng nhà hỏi người mua không mua. Lý Mậu Vân ra mặt mỏng, tư tưởng như cũ dừng lại ở khai tiểu điếm, sau đó nhập hàng về đến nhà, đám người tới mua này một tầng trên mặt. Nhưng là Dương Tịnh ra mặt dày A. Dưỡng nhi tử nữ nhi ra mặt cũng hầu Trải qua hàng thu cầm Tôn đỏ thâm hôm nay như vậy một ngáo Nàng càng thêm chắc chắn một chút Nàng muốn kiếm tiền Nàng muốn cho chính mình mang theo len ken len ken Vênh quá độ Nàng phải dùng thực lực cho chính mình cùng len ken len ken Đúc một tầng tường đồng vết sát Người ngoài tưởng động bọn họ đều không động đậy Cho nên Nàng lựa chọn chủ động kiếm tiền Mà không phải bị động mụ mụ Chúng ta đến chỗ nào đi bán bánh trung thu a Len Ken tay nhỏ bắt lấy Dương Tịnh góc áo hỏi. Chỗ nào có người liền đến chỗ nào bán? Dương Tịnh nói. Hảo. Đương đương đáp ứng. Dương Tịnh nương ba đi đến một chỗ sân trước, nhìn đến một cái bác gái đang ngồi ở cửa giày tê Len Ken đăng đăng mà chạy tiến lên hỏi. Thầm thầm, người mua bánh trung thu sao? Nhà ta bánh trung thu ăn rất ngon. Không bán không bán. Bác gái trực tiếp cự tuyệt. Len Ken vẻ mặt thất vọng, quay đầu xem Dương Tịnh. Dương Tịnh cười, không có việc gì, chúng ta tiếp tục, cố lên. Ân. Len lại khôi phục sức sống, đi theo Dương Tịnh về phía trước đi. Liên tục hỏi 4-5 cái đều không mua bánh trung thu, Dương Tịnh ôm bánh trung thu ôm cánh tay đều toàn. Len Ken Len có chút nụ trí. Mụn mụn, bọn họ đều không mua bánh trung thu, ta hảo khổ sở, ta muốn khóc. Đương đương mềm mại mà nói. Len nhăn tiểu mày xem đương đương. Dương tịnh buông bánh trung thu cái dương, ngồi sổm hai cái tiểu ra hỏa bên người, vớt hai cái tiểu ra hỏa mặt nói, như thế nào dễ dàng như vậy liền muốn từ bỏ đầu. Tiểu đương đương. Chính là, ta không buông tay, ta muốn tiếp tục bán bánh trung thu, kiếm tiền dưỡng ra. Ken nghiêm túc mà nói. Đương đương chớp ngập nước mắt to xem Ken, sau đó lại xem Dương tịnh nói, mụn mụ, chúng ta đây đi bán bánh trung thu đi. Hảo, chúng ta kiên trì không buông tay. Liền nhất định có thể thành công. Dương Tịnh nói. Kiên trì không buông tay. Len Ken nhiệt tình nhi mười phần. Muốn đi dọn bánh trung thu cái dương. Kết quả quá nặng. Không di chuyển. Đảo ghé vào bánh trung thu cái dương thượng. Dương Tịnh cười nói. Ta tới dọn. Mụn mụ, Chờ ta lớn lên điểm nhi. Ta là có thể di chuyển. Không sai. Nương Ba tiếp tục từng nhà hỏi. Rốt cuộc có ra lão bà bà nguyện ý cùng Dương Tịnh nương Ba nhiều lời hai câu lời nói. Này bánh đậu bánh trung thu bao nhiêu tiền một hối? Tam mao sáu. Còn rất tiện nghi a. từ cái nào nhà máy tiến hóa a? Dương Tịnh mặt mang tươi cười mà trả lời, lợi dân thực phẩm Hán. Lợi dân thực phẩm Hán hảo à, thật là lợi dân thực phẩm Hán sao? Lão bà bà xem ra là tưởng mua bánh trung thu, nhưng là đối bánh trung thu xưởng cập chất lượng bảo đảm có điều hoài nghi. Dương Tịnh vội đem lợi dân thực phẩm Hán tiểu nhãn hiệu, cùng với đóng gói túi đưa cho lão bà bà xem. Lão bà bà như cũ không lớn tin tưởng, hỏi, các ngươi là người nào, chủ chỗ nào? Len Ken nói tiếp, mãi mãi, chúng ta chủ Tây Bảy dặm 66 hào trần gia đại viện tử, ta ta chúng ta Len Ken tiểu siêu thị liền ở đằng kia. Lão bà bà tự hỏi Tây Bảy dặm 66 hào trần gia đại viện tử là nơi nào? Ta thúc thúc kêu Trần Chính, hắn là công an. Đương đương mềm mại mà thêm một câu, hắn chính là phi thường lợi hại. Trần công an. Lão bà bà nhìn về phía Dương Tịnh, chính là Trần Chính cái kia Trần Công An sao? Đúng vậy Dương Tịnh hơi hơi xả hạ khoe miệng, cảm giác lần này cần tiêu phí Trần Chính. Quả nhiên, lão bà bà vừa nghe Trần Công An, cả người đều hoái, nguyên lai like là lão bà bà tôn tử chạy nem quá, là Trần Chính tìm một ngày một đêm cấp tìm được rồi, cho nên lão bà bà đối Trần Công An tất nhiên là không bình thường. Vừa nghe nói Dương Tịnh nương ba trụ Trần Công An trong nhà, liền rỡ xuống phòng bị chi tâm. Đương đương thường thường nói một câu, thúc thúc đau nhất ta, thúc thúc về nhà đều sẽ ôm ta, thúc thúc chính là phi thường yêu ta. Lão bà bà đối Dương Tịnh sở ôm bánh trung thu lại không lo lắng nghi thái độ, lập tức mua 20 khối bánh trung thu. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần khai đầu, vạn sự đều không khó. Dương Tịnh nhẹ nhàng bán đi 20 khối bánh trung thu lúc sau, liền có lý do thoái thác. Gặp được tiếp theo ra liền nhưng nói vừa rồi cách vách Lâm mãi mãi mới vừa mua 20 khối, lại hơn nữa Lenken Lenken cảm giác Trần Công An khá tốt xử, một cái dương bánh trung thu thực mau bàn xong. Mỗ mụ, ta nhìn xem. Mỗ mụ, ta cũng nhìn xem. Lenken Lenken tiểu thân mình cơ hồ đều phải bỏ tiến thùng giấy tử. Lenken ngẩng đầu hỏi, "Mỗ mụ, thật sự bán xong lạp?" Mỗ mụ, một khối đều không có. Dương Dương nói Dương Tịnh nhìn hai cái tiểu ra hỏa, lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa tiểu thị tay ở chính mình trong lòng bàn tay xoa. Đúng vậy, đúng vậy, bán xong lạc. Hào đồng. Quá tuyệt vời. Mụ mụ là khắp thiên hạ lợi hại nhất. Dương Tịnh ôm không cái dương, mang theo len ken len ken trở lại len ken tiểu siêu thị. Lý Mậu Vân nhìn không cái dương nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu mới hỏi, bán xong rồi. Bán xong lạc. Len ken len ken cùng nhau nói. Vẻ mặt hưng phấn, bởi vì là bọn họ cùng Dương Tịnh cùng đi bán, cho nên phá lệ có thành tự cảm. Thật bán xong rồi. Lý Mậu Vân không thể tin được mà nhìn Dương Tịnh. Dương Tịnh gật đầu, ơn. Bán thế nào xong? Ra mặt dày bán xong. Thật sự a, Lý Mậu Vân còn không dám tin tưởng, lại đem không cái Dương kiểm tra một lần. Cuối cùng xác định Dương Tịnh nương ba sắc thật đem bánh trung thu bán xong rồi. Rốt cuộc nhịn không được đối Dương Tịnh dựng ngón tay cái lợi hại mấy ngày kế tiếp Dương Tịnh chỉ cần vừa tan tầm, liền mang theo len ken len ken đi bán bánh trung thu từng nhà hỏi một Dương một Dương bánh trung thu bán đi chẳng những Dương Tịnh kiếm tiền trương kế toán kiếm tiền liền len ken tiểu siêu thị cũng nổi danh ít nhất người chung quanh đều biết Tây Bảy Dãm 66 Hào Trần Gia Đại Viện Tử có cái len ken tiểu siêu thị nay một vội trang chính là 6 ngày Dương Tịnh kiếm lợi 100 nhiều đồng tiền rốt cuộc muốn tới Tết Trung Thu Chiều hôm nay, Dương Tịnh ở tính sổ, hoàng thị cấp các phân xưởng tổ trưởng phát trình tổ tiết trung thu an tiết phí, phát xong lúc sau hỏi, cái này tần ca cao sao còn không có đi làm a? Dương Tịnh nghe ngôn không lên tiếng, đương nhiên là còn ở đồn công an đợi bái, trừ bỏ tôn tiểu hồng cùng Tào quân lượng, tần ca cao, tôn đỏ thâm cùng hàn thục cầm đều ở đồn công an đợi, tôn tiểu hồng cùng Tào quân lượng nhưng thật ra hồi đại viện tử, nhưng là Dương Tịnh cùng len ken len ken vội, thức khuya dậy sớm. Cũng không chạm vào Cho nên nàng cũng không biết tôn tiểu hồng Cùng tào quân lượng là hồi Nam Châu Vẫn là còn đại viện tử Dù sao này đó cùng dương tịnh đều không có quan hệ Ta nghe nói tần ca cao thỉnh Một tuần giả có phải hay không kia ngày mai nên tới Có đồng sự nói Ngày mai liền nghỉ Tới làm gì Đúng vậy muốn nghỉ ba ngày Hoàng tỷ nhắc tới nghỉ liền vui vẻ Liền đem tần ca cao cha cấp ném đến một bên đi Vài người biên công tắc biên trò chuyện, trương kế toán khiến cho người đưa lại đây ăn tiết phúc lợi, lập tức làm tài vụ văn phòng xôi trào, phát phúc lợi có một thùng dầu nành, một bao kẹo sữa, một đại bao bánh mì, một hộp bánh trung thu, một bao đậu phộng. Hôm nay phát cũng thật nhiều a, Hoàng tỷ nhạc ca không thôi. Năm nay hiệu quả và lợi ích hảo bái. Dương Tịnh, ngươi lại đây một chút. Trương kế toán đứng ở cửa nói. Ai hảo? Dương Tịnh buông bút. Đi theo chương kế toán chuyển biến vào tiểu văn phòng. Tiến tiểu văn phòng, trương kế toán đưa qua một cái bao lì xì. Dương Tịnh Nghi hoặc hỏi, trương kế toán, đây là, đây là cho ngươi bao lì xì. trương kế toán cười nói, cho ta. Vì cái gì? trương kế toán cười nói, trừ bỏ ngươi công tác biểu hiện xông ra ở ngoài, ngươi tháng này nghiệp vụ lượng so trong xưởng mặt khác nghiệp vụ viên muốn cao. Cho nên, đây là ta cùng trương tổng cho ngươi khen thưởng. Hy vọng ngươi tiếp tục nỗ lực. Dương Tịnh kinh hỉ mà nhìn Trương Kế Toán. Cầm đi. Trương Kế Toán cười nói. Nếu là khen thưởng, đó chính là nàng nên được. Dương Tịnh cũng không xấu hổ. Tiếp nhận bao lì xì nói. Cảm ơn, cảm ơn Trương Kế Toán. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hảo, thích Trung Thu vui sướng. Thích Trung Thu vui sướng. Buổi chiều tan tầm khi, chính là Trung Thu nghỉ. Dương Tịnh xách theo ru, kẹo sữa, bánh mì, bánh Trung Thu đậu phộng đi lợi dân học tiền bàn tiếp lên ken lên ken hai cái tiểu gia hỏa xem Dương Tịnh sách theo như vậy nhiều đồ vật liền ngây người mụ mụ đây là từ đâu ra lên ken hỏi trong sưởng phóng không cần tiền sao đương đương hỏi đúng vậy không cần tiền hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ Dương Tịnh ngồi sồn xuống lôi kéo hai tên gia hỏa tay nói chương kê toán còn đã phát một cái bao lì xì cho ta Gì bao lì xì? Lenken hỏi. 30 đồng tiền. Hoa, thật nhiều hoa. Lenken cái miệng nhỏ Dương. Dương tịnh cười vướt Lenken Lenken tay nhỏ nói. Dương Lenken đồng chí. Dương đương đương đồng chí. Ta đột nhiên cảm giác chính mình hảo có tiền. Làm sao? Ai nha, có tiền, kia làm sao đâu? Tùn đi. Lenken. tuần về sau chúng ta trầm rãi hoa. Đương đương nói. Chính là ta tưởng mua quần áo. Dương Tịnh nói. Mua. lên lenken, lenken đồng thời nói. Ta còn tưởng cắt tóc. Cắt. Vậy như vậy vui sướng mà quyết định. Đi thôi. Chúng ta thừa dịp thiên còn sáng lên đi mua quần áo cắt tóc. Bằng không ngày mai Tết Trung Thu trên đường cũng chưa người. Dương Tịnh nói. Hà Hai cái tiểu gia hỏa đáp ứng. Cấp lenken, lenken cũng muốn mua quần áo. Dương Tịnh nói. muốn mụ, mụ Ta phải tốn quần áo đương đương đầu tiên cho thấy ý nghĩ của chính mình. Hảo hảo hảo, Dương Tịnh đáp lời. Tiếp theo Dương Tịnh tay xách theo đại kiện du cùng bánh trung thu, lên ken ken xách theo tiểu kiện đường cùng đậu phộng. Nương ba nhanh chóng mà trở lại Trần gia đại viện tử, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Dương Tịnh cùng Lý Mậu Vân nói một câu: Lý tỷ, buổi tối trở về ta cho ngươi phát tiền công. Chúng ta hiện tại đi mua quần áo. Lên ken ken đồng thời nói: Hảo liệt. Lý Mẫu Vân cười nói, Dương Tịnh lôi kéo len ken len ken mới ra đại viện tử, nghe được cách đó không xa một trận thanh thúy xe đạp lục lạc thanh, ở an tĩnh trên đường lớn thập phần dễ nghe. Ba người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước Trần Chính ăn mặc một thân thẳng chế phục, cưới xe đạp chiều bên này xử tới. A, mũ mũ, thúc thúc, là thúc thúc. Dương Dương kinh hỉ mà dùng tay nhỏ che miệng lại, đôi mắt mở to đại đại. Dương Tịnh nhìn Dương Dương cười. Đúng vậy, là thúc thúc. Thúc thúc trở về điều. Đương đương vui vẻ mà nhảy lên, thúc thúc, thúc thúc. Trần Chính dưới chân dùng một chút lực, xe ra tốc xử đến Dương Tịnh nương ba trước mặt, nhanh chóng dừng lại, Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh. Trần công an, người rốt cuộc đã trở lại. Dương Tịnh cười chào hỏi. Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc. Đương đương ngẩn khuôn mặt nhỏ, không ngừng tê Trần Chính túi đầu nhìn đương đương, mặt mày một loan dị thường anh Tuấn Ôn Nhu. Hắn không người đem đương đương ôm vào trong ngực, sau đó nhìn về phía Dương Tịnh, hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Thúc thúc, chúng ta là đi mua quần áo. Đương đương trả lời. Trần Chính cười xem một cái đương đương, ngược lại nhìn về phía Dương Tịnh hỏi, là đi mua quần áo sao? Đúng vậy. Dương Tịnh cười. Thúc thúc, ngươi xem ta đẹp sao? Đương đương lôi kéo chính mình quần áo mới, do hỏi Trần Chính. Trần Chính cười. Nhìn khuôn mặt nhỏ phấn phát phát đương đương, cười nói, ơn, đẹp. Ta mụ mụ mới vừa cho ta mua. Đặc biệt đẹp. Hi hi. Đương đương cười mặt tay nhỏ che mặt, nhưng là vẫn là lộ ra một ngụm gạo cây nha, đáng yêu cực kỳ. Hảo, đương đương lại đây, mau tới đây mụ mụ ôm, làm thúc thúc tiến sân đi. Dương Tịnh rối cánh tay. Vậy được rồi. Đương đương ứng. Dương Tịnh tiếp nhận đương đương nói, trần công an. Ngươi chạy nhanh vào đi thôi, vương thẩm vẫn luôn ở nhà chờ ngươi đâu. Trần Chính thật sâu mà xem một cái Dương Tịnh, gật đầu, các ngươi chú ý an toàn. Hảo, len ken len ken cùng thúc thúc tái kiến. Thúc thúc tái kiến. Tái kiến. Trần Chính nói. Dương Tịnh ôm đương đương đi hai bước lúc sau, đem đương đương buông xuống, sau đó tay trái dắt len ken tay nhỏ, tay phải kéo đương đương tay nhỏ về phía trước đi, mới đi không hai bước, nghe được Trần Chính ở phía sau kêu. Dương Tịnh. Dương Tịnh quay đầu lại, Trần Công An, chuyện gì? Trần Chính nhìn Dương Tịnh, muốn nói cái gì, cuối cùng lại là chưa nói, một lát sau mở miệng, sớm một chút trở về. Hảo. Dương Tịnh cười, sau đó quay đầu, mang theo len ken len ken hướng ngõi nhỏ chuyển. Trần Chính đứng ở tại chỗ nhìn, thẳng đến ông lệ mẫn đều, ai nha, nhi tử, ngươi đã trở lại. Trần Chính mới hoàn hồn. Vừa trở về. ân. Trần Chính đẩy xe đạp tiến đại viện tử, vương lệ mẫn theo ở phía sau hỏi han, Trần Chính đơn giản nói tóm tắt mà trả lời. Cùng lúc đó, Dương Tịnh đã mang theo len ken len ken ra đầu hẻm. Trước hai ngày, Dương Tịnh từ Lý Phương nguyên nơi đó kiếm lời gần 100 đồng tiền sau, chính mình nhanh chóng mà đi dạo một lần phố, đem huyện thành sở cái không sai biệt lắm. Đối huyện thành tình hình chung có cái hiểu biết, đặc biệt là trang phục ngành sản xuất, cũng chính là phùng thành trang phục có thể nhập nàng mắt. Nhiên đại cảm chung không thiếu sáng ý. Cho nên lần này mua quần áo, Dương Tịnh mục đích cũng thực minh xác, kia mang theo len ken len ken thẳng đến phùng thanh trang phục. Phùng thanh trang phục ở huyện thành trừ bỏ có thời trang trẻ em ở ngoài, còn có nữ trang. Dương Tịnh trước cấp len ken len ken tuyển thu đông khoảng trang phục lúc sau, làm hai hải tử ở trong tiệm thành thành thật thật đợi, hai hải tử thập phần nghe lời, làm ở trong tiệm đợi, liền ở trong tiệm đợi. Dương Tịnh ở trong tiệm dạo qua một vòng, Sạch sẽ lưu loát mà tuyển hai bộ quần áo một đôi giày, hoa năm mươi nhiều đồng tiền. Dương Tịnh một trận thì đau, từ phùng thanh trang phục cửa hàng ra tới lúc sau. Dương Tịnh cùng Len Ken Len Ken nói, hơn nữa các ngươi quần áo, một chút hoa bảy tám chục đồng tiền, hảo tâm đau, hảo khổ sở. mụ mụ không có việc gì, hoa lại kiếm. Len Ken hoa ủi nói. Dương Tịnh nhìn chầm chầm Len Ken xem. mụ mụ sao? Dương Tịnh ôm Len Ken hung hăng hôn một cái, nhi tử. Ta liền thích nghe những lời này, Ngươi nói lời này bộ dáng hảo xoáy hảo có nam nhân mùi vị. Len Ken một chút thẹn thùng mà ôm Dương tịnh cổ, khuôn mặt nhỏ trôn ở Dương tịnh cổ, nại thanh mại khí mạc đều, mụ mụ. Dương tịnh cười trong chốc lát nói, hảo hảo, Dương Len Ken đồng chí, đừng thẹn thùng, chúng ta đi mua đồ ăn đi. Nương ba đuổi kịp tiết trung thu trước cuối cùng một cái thị, mua gà, cá, đồ ăn, sau đó xách theo bao lớn bao nhỏ đi cắt tóc tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được còn tính thời thượng một nhà cửa hiệu cắt tóc. Dương Tịnh nhớ rõ chính mình mới vừa xuyên qua tới khi, nguyên Dương Tịnh mặt hoàng cổ gầy, duy nhất tốt chính là tóc, trường thả thuận, nhưng là hậu, hậu làm Dương Tịnh nhiệt, mỗi ngày đều đem đầu tóc búi lên, hiện tại thiên lệnh, có thể tán xuống dưới, nhưng là nàng một chút cũng không nghĩ giống tần ca cao như vậy nửa nổ mạnh thức tóc ăn, cưng tính tóc ái, cho nên gần chỉ là làm nhà tạo mẫu tóc đem tóc đánh màu xén Cắt ra trình tự, không cần tóc mái, tự nhiên liền rất hảo. Gần lại như vậy vô cùng đơn giản cắt ra tới, lại làm nhà tạo mẫu tóc kinh diễm một phen, chủ yếu là Dương Tịnh lớn lên đẹp, tóc hơi chút xử lý một chút, nhu thuận đầu tóc nhu hòa hình dáng, lộ ra chân bóng cái chán, xứng với lập thể ngũ quan, thế nhưng làm nhà tạo mẫu tóc có một trận hoàng hốt. Đẹp sao? Dương Tịnh nhìn về phía len ken len ken hỏi. Đẹp. Len ken len ken cùng nhau nói. Đẹp! Nhà tạo mâu tóc ngơ ngác mà nói, hắn chưa từng thấy quá tùy tiện cắt cái tóc, thế nhưng có thể cắt như thế minh diễm tạo người, nguyên lai like cắt tóc thật là như vậy thần kỳ kỹ năng, hắn đôi chính mình trước nghiệp lại có mặt khác một tầng giải độc, phát ra từ nội tâm mà ca ngợi Dương Tịnh. Dương Tịnh tỏ vẻ cảm ơn, sau đó có Lý phát trong tiệm mua dầu gội, tiếp theo mang theo len ken len ken về nhà. Len ken len ken xách theo quần áo của mình, ngẩng đầu nhìn Dương Tịnh. Xem lộ! Hào hào đi. Dương Tịnh nói. Len ken len ken như cũ ngẩn đầu nhỏ xem Dương Tịnh, có lẽ là xem thói quen Dương Tịnh tóc đuối thành một cái túi sách bộ dáng, trong lúc nhất thời có điểm không quen biết Dương Tịnh. Dương Tịnh ngồi sổng xuống, xuống, nhìn len ken len ken nói, tới tới tới, thấy rõ ràng có phải hay không mụ mụ. Len ken len ken đi đến trước mặt. Mụ mụ, người hảo xinh đẹp. Đương đương mềm mại mà nói. Cảm ơn. Dương Tịnh hôn đương đương một chút. Mụ mụ, ngươi xinh đẹp ta ta, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới là ngươi. Lenken nói, bởi vì các ngươi lại không đi nhanh điểm thiên liền đen. Dương Tịnh nói, hảo, chúng ta đi nhanh điểm. Dương Tịnh mang theo Lenken, Lenken rốt cuộc ở ngày mới sát hắc khi, tới đại viện tử, trong viện các phòng đèn đều điểm lên, nói chuyện thanh, dầu chiên xào rau thanh, ra đi ô nói tướng thanh, thanh thanh lọt vào thai, đồng thời từng luồng cơm hương chuyển đến. Thơm quá a. Hoa, thơm quá a. Lenken Lenken đứng ở đại viện tử liền bắt đầu kêu lối bụng. Các ngươi chậm rãi bỏ thang lầu, ta đi thu quần áo, bằng không dính xương sớm liền không tốt. Dương Tịnh nói xong bước nhanh mà lên lầu. Hảo. Lenken Lenken đáp ứng. Lenken xách theo quần áo bỏ thang lầu. Dương Dương tắc ôm quần áo hướng ông Lệ Mẫn nhà chính đi. Muội muội, muội muội. Lenken kia, muội muội, ngươi lại đây. Ta đỡ ngươi. Không nghe được đương đương đáp lại, Lenken Ken vừa quay đầu lại nhìn không tới đương đương, lại xoay người, phát hiện đương đương chính hướng trần công an ra nhà chính đi. Tiểu đương đương, ngươi làm gì đi? Lenken kêu không trở lại đương đương, có điểm sinh khí, đương đương. Ngươi cái tiểu đương đương. Ngươi đi đâu nhi, cùng ta về nhà. Tiểu đương đương. Đương đương ôm quần áo quay đầu lại, Kaka, ta muốn đi tìm thúc thúc cho hắn xem ta xinh đẹp quần áo, nói xong ôm quần áo hướng ông lệ mẫn nhà chính đi. Tiểu đương đương, ta mặc kệ ngươi. lên ken khí chính mình bỏ thang lầu. vừa lúc Dương Tịnh ôm phơi khô quần áo từ mái nhà xuống dưới hỏi, ca ca, ngươi muội ngồi đâu? nàng đi tìm Trần Công An. Dương Tịnh thở dài một tiếng, cái này Tiểu đương đương, từ ở Sơn Loan thôn thôn, thôn ủy hội gặp Trần Chính lúc sau, đối Trần Chính đặc biệt thân đặc biệt ỷ lại thân cha cũng bất quá như thế đi. Dương Tịnh lắc đầu nói, làm nàng đi thôi, ta đi trước nấu cơm. trong chốc lát cơm làm tốt lại kêu nàng. Hảo. Len Ken đáp ứng, đi theo Dương Tịnh vào phòng, chính mình chơi đùa. Dương Tịnh tắt vén tay hảo, bắt đầu nấu cơm, mới vừa thiêu hai cái đồ ăn, cửa phòng vang lên, mụ mụ, ta đã về rồi. Dương Dương ở ngoài cửa kêu. Len Ken hừ một tiếng, tiểu Dương Dương ngươi còn biết trở về. Ta không cho ngươi mở cửa. Kaka, ngươi cho ta mở cửa. Ngươi nói ngươi lần sau có nghe hay không ta lời nói, không nghe ta lời nói, ta liền không cho ngươi mở cửa. Kaka, ta nghe lời. Lenken lúc này mới cấp đương đương mở cửa, cửa vừa mở ra, Lenken liền tê mụt mụ, Trần Công án tới. Dương Tịnh hệ màu lam nhạt tạp dề, chính bưng một đĩa xào rau xanh, đặt lên bàn, nghe được tiếng la, hơi hơi nghiêng đầu, duỗi tay đem khuôn mặt tóc dài Dịch đến nhị sau, lộ ra trắng non khuôn mặt, nàng nhật nhạt cười, trần công an, người đã đến đến rồi. Trần Chính chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu sông thẳng chán, mặt tức thì đỏ lên, cũng may trời tối, cũng không có người nhìn đến. Tiến vào ngồi a Dương Tịnh nói. Trần Chính ngơ ngẩn một lát, vội vàng buông đương đương, khụ. Không ngồi. Trần Chính. An cơm. vương lệ mẫn ở dưới lầu tê. Ta đi rồi. Trần Chính xoay người liền đi, đi xuống lầu cùng ông Lệ Mẫn ngồi ở cùng nhau ăn cơm khi, thất thần. Sao? Vương Lệ Mẫn hỏi. Không có việc gì. Trần Chính nói. Vương Lệ Mẫn hồi lâu không gặp Nhi Tử, nương ăn cơm thời điểm, không khỏi liền tưởng cùng Nhi Tử nhiều lời vài câu, bất quá Trần Chính một câu không nghe đi vào. Sau khi ăn xong, Vương Lệ Mẫn thu thập cái bàn lúc sau, hắn liền ngồi ở nhà chính, lấy phân báo chí xem, chỉ chốc lát sau. Nghe được Lenken Lenken nói chuyện thành, là Dương Tịnh mang theo Lenken Lenken xuống lầu, nương ba thẳng đến tiểu siêu thị, tiểu siêu thị náo nhiệt một mảnh, tựa hồ là Dương Tịnh nhiều cấp Lý Mẫu Vân phát tiền lương, Lý Mẫu Vân vui vẻ đến không được. Thường thường có người tới tiểu siêu thị mua đồ vật, Lý Mẫu Vân càng thêm nhiệt tình. Trần Chính ngồi ở nhà chính nghe xong trong chốc lát, không nghĩ tới Dương Tịnh này Lenken tiểu siêu thị khai còn khá tốt. Một lát sau, có tới mua đồ vật tiểu hài tử Liền ở trong sân cùng len ken len ken chơi lên, thẳng đến chơi mệt nhọc, đương đương bỏ đến tiểu siêu thị, tê mụ mụ ta muốn đi ngủ. Dương Tịnh cùng Lý mậu Vân giao đãi vài câu, như là có thể quan siêu thị nghỉ ngơi, sau đó ôm đương đương, mang theo len ken lên lầu. Trần Chính ngồi ở nhà chính tiếp tục xem báo chí, chờ đến ông Lệ Mẫn đều phải đi ngủ, hắn bông báo chí đứng lên, đi ra nhà chính, đem cửa đóng lại, rồi sau đó thượng lầu 2, đi hướng Dương Tịnh Phòng.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 Đã trễ thế này, có việc Nhi sao? ân Trần Chính gật đầu. Có việc Nhi. Dương Tịnh kỳ quái, Trần Công An tìm chính mình có việc. Nàng không cho rằng chính mình cùng Trần Công An chi gian có việc Nhi. Nhưng cũng cười hỏi, chuyện gì? Chúng ta đến mái nhà nói. Trần Chính nói xong xoay người, lên lầu đỉnh. Chuyện gì Nhi muốn lên lầu đỉnh nói? Dương Tịnh kinh ngạc, bất quá xuất phát từ tò mò, nàng vẫn là khóa cửa phòng. Cầm chìa khóa, đi theo Trần Chính chiều mái nhà đi. Cùng lúc đó, từ bên ngoài vừa mới trở về Tào Quân Lượng liếc mắt một cái nhìn đến Trần Chính cùng Dương Tịnh hai người. Trần Chính lên lầu đỉnh, Dương Tịnh cũng đi theo thượng lầu hai. Đã chế thế này, bọn họ hai cái muốn làm gì? Tào Quân Lượng không hề nghĩ ngợi, lén lút liền lên lầu hai, đi theo lên lầu đỉnh. Nhưng là không có ra cửa, mà làm yêu ở lầu hai phía sau cửa, có thể đem Trần Chính cùng Dương Tịnh đối thoại nghe rõ ràng. Trần Công An, chuyện gì? Như vậy thần bí. Dương Tịnh hỏi. Trần Chính đầu tiên là nhìn ngôi sao chi hỏa phương xa, nghe mơ hồ chó sủa, bình vỗ trong chốc lát, mới quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh, hỏi, Dương Tịnh, ngươi không nhớ rõ ta sao? Dương Tịnh ngẩn ra, tình huống như thế nào? 4-5 năm trước, Hồng Thôn phát lũ lụt chuyện này, ngươi không nhớ rõ sao? Trần Chính hỏi. Dương Tịnh túi đầu, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. 4-5 năm trước hồng thôn phát lũ lụt. Miêu ở phía sau cửa tàu quân lượng tự hỏi, khi đó Dương Tịnh không phải vừa lúc ở hồng thôn nàng bà ngoại ra sao? cung Trần Chính có cái gì quan hệ? Tàu quân lượng không suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được Trần Chính nói, khi đó, ta đi theo bộ đội đi chống lũ cứu tế, hồng thủy quá mức nghiêm trọng, ở 3 ngày 3 đêm cứu viện trong quá trình, ta bị nhánh cây tập trung, đôi mắt cùng thân thể đã chịu không đến trình độ thương. Lũ lụt đem ta vọt tới ly ngươi bà ngoại ra không xa địa phương, là ngươi cùng ngươi bà ngoại đã cứu ta, chiếu cố ta gần nửa tháng, mới có người tới cứu chúng ta. Này đó ngươi đều đã quên sao. Dương Tịnh rất muốn nói, ta mẹ nói gì cũng không biết ta, nhưng mà lại không thể nói, chỉ có thể cúi đầu. Trần Chính cho rằng nàng là cam chịu, vì thế thở ra một hơi, nói, ngươi vì cái gì làm bộ không quen biết ta. Dương Tịnh không lời nào để nói. Trần Chính cũng chầm mặc, một lát sau, từ túi quần móc ra yên cùng bật lửa, bật lửa, chậm gì gì mà chịu. Dương Tịnh đứng ở tại chỗ, suy tư một lát, hỏi, cho nên, người làm ta đi lên, chính là nói chuyện này. Không phải. Trần Chính lập tức phủ định. Đó là Dương Tịnh ngẩn đầu nhìn về phía Trần Chính, Trần Chính lúc này thẳng tóc mà nhìn Dương Tịnh, đôi mắt như hát rượu thạch giống nhau sáng ngời. hắn hỏi, kia hai đứa nhỏ có phải hay không ta? Nghe vậy. Dương tịnh cả kinh. Liên miêu ở phía sau cửa tàu quân lượng cũng khiếp sợ trong đó. Lenken Lenken là trần chính hải tử sao? Không có khả năng, không có khả năng đi. Sao có thể là trần chính hải tử? Tào quân lượng không tin, hắn không tin. Lenken Lenken lớn lên một chút cũng không giống trần chính. Tào quân lượng trong lòng mâu thuẫn thanh âm thập phần mãnh liệt, đồng thời lại có một cái khác thanh âm toát ra tới. Nếu Lenken Lenken là trần chính hải tử, như vậy, Dương Tịnh có phải hay không liền có thể giải thoát rồi? Đối, len ken len ken nếu là Trần Chính Hải tử nói, Dương Tịnh là có thể giải thoát, cùng hắn ở bên nhau, rốt cuộc hắn cùng nàng chi gian là có cảm tình cơ sở. Mà lúc này Dương Tịnh cũng ngông ở đường trường. Trần Chính là hài tử ba ba. Trần Chính phải không? Có phải hay không? Trần Chính hỏi. Dương Tịnh đầu phát trướng, nàng chỗ nào biết hài tử ba ba là ai? Nguyên Dương Tịnh không nói cho nàng à, hơn nửa ngày nàng mới phản ứng lại đây, hỏi, có phải hay không ngươi, ngươi không biết. Trần Chính vận ra, ta, ta lúc ấy, cho nên ngươi cũng không xác định. Dương Tịnh đảo khách thành chủ, bắt đầu chất vấn Trần Chính. Ta lúc ấy bị thương, ý thức tương đối mơ hồ. Trần Chính nói, có khả năng, cho nên ngươi cũng không thể xác định. Trần Chính không có biện pháp cấp một cái xác thật đáp án. Chờ ngươi xác định rồi nói sau. Dương Tịnh xoay người lưu loát mà từ cửa thang lầu xuống lầu. Trần Chính đứng ở tại chỗ, ngón tay gian tàn thuốc châm tận, năng tới tay chỉ, hắn tê một tiếng vội vàng ném ra, trong lòng có cổ không thể nói tới bất khí, chính là phát không ra. Hắn một chân đem cách đó không xa thùng sắt đá đụng vào trên cửa, miêu ở ngoài cửa tào quân lượng dọa cả người run lên, chạy nhanh dùng thủy che miệng lại, thiếu chút nữa hô lên thanh. Qua hồi lâu, Trần Chính từ mái nhà xuống dưới. Đi hướng chính mình phòng. tao quân lượng lúc này mới thẳng khởi lên men thân mình. Tiến vào tầng ca cao phòng. Tầng ca cao thượng ở đồn công an. Phòng ngủ chính là Tôn Tiểu Hồng. Hắn đi vào đi kêu. Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng mở to mắt hoảng sợ. Quân lượng. Ngươi làm gì? Tiểu Hồng. Ta hỏi ngươi len ken len ken là con của ai? tao quân lượng nhỏ giọng hỏi. Tôn Tiểu Hồng tức khắc sinh khí. Xách theo gối đầu liền hướng tạo quân lượng trên đầu đánh. Ngươi cái không lương tâm. Ngươi còn nhớ nàng, còn nhớ nàng, nàng làm hại chúng ta còn chưa đủ sao. Không đúng không đúng, vừa rồi ta nghe Trần Công An nói, hài tử là của hắn. Tào quân lượng nói. Tôn Tiểu Hồng động tác dừng lại, hỏi lại, hài tử là Trần Công An. Có hay không khả năng? Tào quân lượng hỏi. Tôn Tiểu Hồng tựa hồ cũng bị tin tức này chấn kinh rồi, nàng phản ứng một hồi lâu. Câu đầu tiên nói chính là. Cái này cô cô cùng đại tỷ có thể lại đây muốn lễ hỏi. Tiểu Hồng. Tào quân lượng giận mắng. Tôn Tiểu Hồng hoàn toàn không thèm để ý Lenken Lenken là con của ai. Nói, có thể là đi. Nàng kia hải tử là của ai. Ta chỗ nào biết đến. Phòng trừng khắp thiên hạ chỉ có Dương Tịnh cùng nàng kia ca ca biết đến rõ ràng. Hai người miệng cùng cục đá dường như. Ngạnh thực, tỷ của ta nháo như vậy nhiều lần. Hai anh em một chữ cũng không hướng ngoại nhảy. Dương Đông biết. Tàu quân lượng hỏi, vàng không liệt. Tôn Tiểu Hồng hỏi lại, Dương Đông ở đâu đâu? Ta không biết, nhưng là tỷ của ta biết. Tôn Tiểu Hồng nói, tàu quân lượng vội vàng mà nói, vậy ngươi ngày mai chạy nhanh hỏi một chút ngươi tỷ. Ở tàu quân lượng nghĩ đến từ Dương Đông bên kia xuống tay khi, Dương Tịnh lúc này cũng nghĩ đến Dương Đông, nàng trở lại phòng, ngồi ở mép giường ngồi trong chốc lát, sau đó đi bắt đầu rửa mặt, cuối cùng nằm ở ấm áp trong ổ chăn. Nghiêng thân mình, nhìn len ken len ken, len ken len ken xuyên chính là Dương Tịnh phía trước mua tiểu áo ngủ, một cái phấn hồng một cái phấn lam, sấn hai cái tiểu da hỏa khuôn mặt nột nột, đặc biệt đáng yêu đẹp. Dương Tịnh nhịn không được thò lại gần, hôn môi hai cái tiểu da hỏa, nàng nhớ rõ chính mình vừa tới thời đại này khi, một lòng mà tưởng cấp len ken len ken tìm cha, tưởng đem hai hải tử ném cho bọn họ cha, muốn cho hắn cha ra phụng dưỡng phí từ từ. Nhưng là ở ngày đêm cùng hai hài tử chung sống khi, nàng liền đem bọn họ trở thành chính mình hai tử, luyến tiếc tách ra. Chính là, hiện tại Trần Chính nói là hài tử cha. Trần Chính phải không? Vì cái gì Nguyên Dương Tỉnh không tìm Trần Chính đâu? Nàng không biết, nàng có chút khó tiếp thu, cũng không dám dễ dàng làm quyết định. Nàng sợ có một ngày Nguyên Dương Tỉnh đã trở lại, chính mình sai lầm quyết định sẽ tạo thành nàng bối rối, cho nên nàng không có lập tức hồi phục Trần Chính. Nàng yêu cầu chứng thực, hướng Dương đông chứng thực một chút, mới có thể có điều quyết định. Như vậy tưởng tượng, Dương Tịnh lại từ trên giường bò dậy, điểm dầu hỏa đèn, lấy ra lần trước mua tới giấy viết thư phong thư còn có kem, dựa bàn bắt đầu viết thư, hàm xúc mà ở tin chung viết như vậy một câu, ca, có người tới nhận len ken len ken, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, viết xong lúc sau, Dương Tịnh học lại một lần, xác định câu câu chữ chữ đều là ba phải cái nào cũng được. Hẳn là có thể từ Dương Đông nơi đó bộ ra một ít hàng khô, sau đó lại cất vào phong thư, tìm tới hồ. não, đem bốn phần tiền kem dán ở phong thư thượng, lúc này mới một lần nữa chui vào ổ chăn, ấm trong chốc lát, lại ôm đương đương nhắm mắt lại, nghĩ thầm, hết thảy chờ Dương Đông đáp án, nàng hiện tại chỉ cần hảo hảo mang hài tử là được. Dương Tịnh thực mau đi vào giấc ngủ. Lúc này đại viện tự y mắng, ánh trăng dần dần thăng nhập trong rỗng, chiếu sáng lên đại địa. Làm ngủ say trung đại viện tử càng thêm yên tĩnh Mà lúc này lầu hai trong phòng chân chính Vô luận như thế nào đều ngủ không được Hắn đầu gối đôi tay Nhìn nóc nhà Hồi ức 4-5 năm trước sự tình Vô luận hắn như thế nào hồi ức Hồi ức đều giống ngông một tầng xa dường như Hắn nhìn không thấy thật giả Luôn là nghe được cái kia giả nua thanh âm kêu lẳng lặng Luôn là nghe được lẳng lặng dịu ngoan thanh âm Ở hắn trong đầu Lẳng lặng dịu ngoan ngoan ngoan tồn tại Tuyệt đối không giống Dương Tịnh như vậy mình diễm trương Dương còn mang theo một cổ tử không sợ trời không sợ đất mạnh mẽ. Cho nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tịnh khi, cũng không nghĩ tới Dương Tịnh chính là Lẳng lặng, Chính là hắn lấy Dương Tịnh tên trở lại Hồng Thôn đi tìm hiểu khi, xác thật xác nhận năm đó Lẳng lặng không phải Lẳng lặng, mà là Tịnh Tịnh, cũng chính là Dương Tịnh. Chính là, hai tử là chính mình sao. Trần Chính nhân sinh lần đầu tiên gặp được chính mình cũng không rõ hơn nữa không thể nào xuống tay sự tình, nếu không phải, đương đương vì cái gì cũng chính mình như vậy thân. Nếu là, vì cái gì Dương Tịnh làm chính mình xác định lại nói đâu? Nàng ở hận hắn sao? Rốt cuộc có phải hay không đâu? Trần Chính nằm ở trên giường bắt đầu lăn qua lộ lại, mãi cho đến ánh trăng từ giữa không đi xuống trầm, hắn đều vô buồn ngủ. Ngay kế sáng sớm, Dương Tịnh đang ngủ say. Mũ mũ. Mụ mụ. Đương đương nằm ở Dương tỉnh trong lòng ngực, tay nhỏ vướt Dương tỉnh mặt đều. Mụ mụ, mụ mụ. Người kêu mụ mụ làm gì? Len Ken đã ngồi dậy, đang ở chính mình mặc quần áo, thử hự Trời đã sáng, ta kêu mụ mụ rời giường. Đương đương nói. Hôm nay mụ mụ không đi làm, người kêu nàng rời giường làm gì? Ngày hôm qua Dương tỉnh viết xong tin đều đã dạng sáng một giờ nhiều, lại ở trên giường tự hỏi hồi lâu. Ngủ đã khuya. Cho nên lúc này ngủ thật hương, hoàn toàn không có nghe được đương đương tiếng la. Ta kêu mụ mụ, kêu mụ mụ cho ta chát biện biện. Đương đương mãi thanh mãi khí mà nói. Không chát, ngươi có thể hay không làm mụ mụ ngủ tiếp trong chốc lát. Đương đương không lên tiếng, nhìn len ken hự hự đều đem quần áo mặc tốt, chính ghé vào trên giường xuống giường, đem giày cũng mặc tốt khi, nàng vội vàng bỏ đến mép giường nói, ca ca, ngươi cũng cho ta mặc quần áo. Ngươi lại đây. Lenken nói, ta muốn xuyên quần áo mới. Đương đương nói, hảo. Lenken bắt đầu cấp đương đương mặc quần áo. Đương đương ngồi ở mép dưỡng, Lenken cầm tiểu y đi phục tiểu vớ bắt đầu cấp đương đương xuyên. Muội muội, nâng cánh tay, trước đem áo ngủ cởi lại xuyên. Muội muội, ngươi đem đầu dỗi lại đây, đem quần áo chồng lên. Đương đương, ngươi dỗi cánh tay. Tiểu đương đương, ngươi dỗi tay á ngươi sao không biết dỗi tay. Dương đương đương, Ngươi lại không để kính đặng chân, ta liền sinh khí. Bang! Len đem đương đương dày chơi bóng hướng trên mặt đất một ném, sinh khí, ta không cho ngươi xuyên. Đương đương chấp mắt to xem Len cũng không tức giận, mềm mại mà nói, ta đây gửi mấy xuyên. Nói đương đương ăn mặc vỡ đi nhặt chính mình giày nhỏ, nhặt được liền hướng chân nhỏ thượng bộ. Phản rồi phản rồi xuyên phản. Len Ken một tay đem giày từ đương đương trong tay túm lại đây. Chân trái có thể xuyên chân phải thượng sao? Ngươi cái tiểu ngu nốc. Ngồi xong, ta tới cấp ngươi xuyên. Đương đương vì thế lại ngồi xong. Len ken ngâng lên đương đương chân, bắt đầu cấp đương đương xuyên lên giày, dùng sức, đối, này không phải mặc vào sao? Ngươi thật buồn. cả ca ngươi buồn. Ta buồn ta sao chính mình mặc tốt dày? Đương đương không hề răng. Hảo, chúng ta đi xuống lầu bán đồ vật đi. Nói. Len lại hữu hảo mà lôi kéo đương đương tay nhỏ, cùng nhau xuống lầu. Hai cái tiểu gia hỏa vừa đến dưới lầu, lập tức hấp dẫn trong viện ánh mắt mọi người. Trước không nói đương đương lộn xộn đầu tóc, liền xem hai đứa nhỏ ăn mặc, áo trên xuyên siêu siêu mẻo vẹo, đương đương bụng nhỏ đều lộ ra tới, quần hắn cũng không biết vặn chạy đi đâu. Len Ken giày túi cũng không hề. bất quá hai hải tử lớn lên đẹp, chẳng những không có vẻ lôi thôi, ngược lại có loại thiên nhiên manh. Lệnh một sân người đều nhịn không được cười rộ lên. Các ngươi cười gì? Len Ken nghiêng đầu hỏi. Các ngươi cười gì? Đương đương học ca ca. Sân người ôm bụng cười cười to. Lúc này, Trần Chính cầm báo chí từ nhà chính ra tới, nhìn đến hai hài tử dọa nhảy dựng, hỏi, mụ mụ đâu? Đang ngủ. Đương đương nói. Ta mụ mụ ngày hôm qua hảo vội, nàng mệt mỏi. Cho nên đang ngủ. Len Ken nói. Trần Chính vừa nghe. Vội vàng đem báo chí bông, đi tới, ôm lại đây đương đương, đem đương đương quần áo một kiện một kiện sửa lại, hỏi, chính mình xuyên. Cả ca cho ta xuyên. Đương đương nói. Trần Chính quay đầu nhìn về phía Lenken, đem Lenken quần áo xà hảo, túi đầu cho hắn cột dây dày, cười nói, tiểu tử, ngươi còn sẽ cho muội muội mặc quần áo A. Năng lực A. Lenken có điểm sợ Trần Chính, bởi vì hắn cảm thấy Trần Chính cả ngày banh mặt, thực đáng sợ. Nhưng là lúc này thấy Trần Chính bộ mặt đu hòa, sợ hãi giảm bớt, nói, ta nhưng lợi hại. Ta còn sẽ rửa rau, còn sẽ bán đồ vật, còn sẽ tính sổ, ta còn là cái phi thường lưu tú ca ca. Trần Chính nghe xong cười khẽ. Thúc thúc, người cho ta chắt biện biện đi, ta muốn xinh đẹp biện biện. Đương đương trong tay vẫn luôn nắm Dương Tịnh Tân cho nàng mua đầu hoa, nàng đặc biệt ái Mỹ, đêm qua liền cầm ở trong tay, hôm nay vừa mở mắt liền muốn cho Dương Tịnh cấp chát bím tóc. Trần Chính nhìn đầu hoa khó xử, vừa vặn Uông Lệ Mẫn cầm gáo từ trước mặt đi ngang qua, Trần Chính tiêu trụ, mẹ, ngươi tới cấp đương đương sơ chải đầu, chắt cái bím tóc. Ta làm sao có thời giờ cho nàng chắt bím tóc, không thấy được ta đang ở nấu cơm sao? Uông Lệ Mẫn nói, trước đừng nấu cơm, trước cấp đương đương chắt bím tóc. Ngươi khó được nhi tử yêu cầu chính mình, Uông Lệ Mẫn cũng không hảo cự tuyệt, đành phải nói, ngươi chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chỉ chốc lát sau, vương lệ mẫn từ nhà chính bắt được lược ra tới, ngồi ở cửa cấp đương đương trải đầu. Vương mãi mãi, ta muốn cùng ta mụ mụ giống nhau xinh đẹp ác. Đương đương nói. Vương lệ mẫn cười, hảo, tiểu đương đương lớn lên tựa như đương đương mụ mụ. Ấn, ta cùng ta mụ mụ giống nhau xinh đẹp. Đương đương nói xong hì hì, gạo cây nhan nửa ẩn nửa hiện, cực kỳ đáng yêu. Chân chính ở một bên nhìn cười. Mà lúc này, Dương Tịnh trầm rãi truyền tỉnh. Phản xạ có điều kiện mà trước ôm len ken len ken, kết quả một ôm một cái không, lại một ôm lại là một cái không. Nàng hoảng sợ, mở cho mắt, phát hiện trên giường giống tuyết. Len ken len ken. Nàng hô một tiếng. Phòng nội không có một bóng người phản ứng. Nàng hãi nhảy dựng, lập tức từ trên giường xuống dưới, mở ra cửa phòng, đang chuẩn bị kêu khi nhìn đến dưới lầu đương đương. Lúc này đương đương mới vừa làm ông lệ mận sơ hào tóc, đối với ông lệ mận lấy gương ngó trái ngó phải, sau đó che lại khuôn mặt nhỏ nói, vương mãi mãi, ta hảo hảo xem ác, vương lệ mẫn, trần chính đều cười rộ lên, dương tịnh nhịn không được tưởng nói, này tiểu nha đầu thật xú mỹ, lại xem lên len ken khi, hắn thật ở bán đồ vật, cái này muốn 8 phần tiền, tìm ngươi hai phần tiền, hảo, len ken tìm xong tiền lẻ lúc sau, vỗ vỗ tay nhỏ, sau đó chạy hướng đại viện tử, vừa chuyển đầu nhìn đến dương tịnh, lập tức e, mụ mụ. Ngươi tỉnh Lạ nghe tiếng, Trần Chính ngước mắt, nhìn về phía lầu 2 Dương Tịnh. Dương Tịnh ngẩn ra hạ, đem ánh mắt chuyển rời đến len ken len ken trên người, sau đó nói, len ken len ken trước đi lên rửa mặt. Hảo, len ken len ken nghe lời mà hướng trên lầu bò. Trần Chính như cũ nhìn Dương Tịnh. Nha, thần ca cao, này không phải thần ca cao sao? Đúng lúc này, đại viện cửa chuyển đến đại quân to lớn vang dội thanh âm. Thần ca cao, ca cao đã trở lại tất cả mọi người nhìn về phía đại viện cửa nhìn lại ngay sau đó liền nhìn đến tần ca cao đỉnh một đầu nổ mạnh thức tóc ăn túi lầu đi vào tới ca cao thần ca cao chơi mặt chứ không ta sách theo mặt chữ tới đại quân không nhãn lực giới nhi mà kêu thần ca cao không thèm để ý túi lầu bỏ thang lầu lênkenlen kem đang đứng ở thang lầu thượng ngẩng đầu xem tần ca cao tầng ca cao dối tung đầu tóc Đã đem mặt toàn che đậy, nhanh chóng từ Len Ken Len Ken bên người đi qua. Cá ca, nàng hảo dò người. Đương đương khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Hư, đừng nói chuyện, nàng hảo hung. Len Ken nói. Đương đương vội vàng dùng tay nhỏ che miệng. Trong viện những người khác, thấy tần ca cao trở về, không khỏi sẽ nhỏ giọng thảo luận lên. Bảy ngày đủ rồi sao? Đủ rồi a, hôm nay vừa lúc bảy ngày đâu? Uy, pháo tử nhi. Ngươi còn thích tần ca cao sao? Một bên đi, ta chỗ nào thích quá nàng. Cũng không biết ở đồn công an quá gì nhận tử, cái này tần ca cao nên sửa lại tính tình đi. Ngày thương quá không coi ai ra gì. Ai biết? Ở đại viện tử người nghị luận sôi nổi là lúc, tần ca cao bước nhanh vào chính mình phòng. Sau đó, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại, như là đang giận lời dường như. Ai ra huy? Xem ra tính tình này vẫn là không sửa một vị hàng xóm nói. Thần Ca Cao lại không nghe được, nổi giận đùng đùng mà vào phòng, nào vào trên giường liền khóc, đem đang ở trong phòng Tôn Tiểu Hồng cùng Tào Quân Lượng hoảng sợ. Thần Ca Cao ôm chân khóc lớn. Tôn Tiểu Hồng cùng Tào Quân Lượng an ủi. "Ca Cao, như thế nào vừa trở về lại khóc?" Tôn Tiểu hướng hỏi. "Ném chết người." Thần Ca Cao khóc lóc nói, "Hiện tại bên ngoài người đều nói ta ở đồn công an đại quá." Ca Cao Ngươi không phải luôn thích xem rồi trâu, phiêu, bá tước nông tở cờ gì sở tổ sao. Này đó thư vai chính cái nào không trải qua người khác phỉ nhổ xem thường, cuối cùng không đều là bởi vì đạp khó khăn đi tới, mà huy hoàng sao. Tần ca cao vừa nghe, tức khắc không hề khóc thút thít, một chút ngồi dậy, lau một phen nước mắt, chính là, ta không thể như vậy từ bỏ sinh hoạt. Đúng vậy, tôn thiểu hồng cùng tạo quân lượng cùng nhau. Tần ca cao quay đầu nhìn về phía Tào quân lượng nói, Tào quân lượng ngươi cho ta mượn điểm tiền ăn tết, chờ ta phát tiền lương trả lại ngươi. Tào quân lượng trần chờ một chút, sau đó bỏ tiền. Tôn Tiểu Hồng trên mặt không tình nguyện, nhưng cũng chưa nói cái gì. Cùng lúc đó, Dương Tịnh bước nhanh đi tới cửa, đem len ken len ken từ thang lầu thượng kéo lên, lần sau bỏ thang lầu thời điểm sang bên đi, miễn cho có người đánh ngã các ngươi. Hảo! lên ken len ken đáp ứng mụ mụ, ngươi xem ta biện biện đẹp sao? đương đương lôi kéo dương tịnh tay hỏi. đẹp đẹp. thúc thúc làm ông mãi nãi cho ta chát. ta trên đầu còn mang theo tân đầu hoa đầu. mụ mụ, ngươi xem ta chát chính là hai cái bánh quay trở biện. mụ mụ đương đương cái miệng nhỏ không ngừng nói. dương tịnh nghe đem hai cái tiểu gia hỏa kéo vào trong phòng rửa tay. trần chính tắc ngồi ở dưới lầu, nhìn dương tịnh mang theo hai cái tiểu gia hỏa vào phòng.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 không đổi đi. Chơi mặt trược vẫn là đánh bài bổ kẻ. Đại quân đặc biệt ai đánh bài bổ kẻ cùng mặt trược, nhưng không phải cái loại này chạy tới bên ngoài cùng người đánh bạc cái loại này, liền ái cầm bài bổ kẻ phiến hoặc là lệnh mặt trược, tới trần gia đại viện tử, cùng trần chính ra khách trọ chờ thấu thành một bản, tốt nhất này một bản, có cô nương, tỉ như tần ca cao, như vậy hắn liền cao hứng. Không đánh. Trần chính cao mày nói. Giữa chưa đánh. Đại quân nói. Không có thời gian. Trần Chính đáp. Buổi tối, buổi tối luôn có thời gian đi. Không rảnh. Ai, ta nói chân Chính, ngươi chuyện gì vậy? Gần nhất tưởng nữ nhân tưởng có phải hay không? Liên huynh đệ cũng không cần. Cút đi. Trần Chính bông chốc đứng lên, hướng nhà chính đi. Đại quân sách theo mạt trược liền đuổi kịp. Ai, Trần Chính, ngươi đi xem tầng ca cao bái, làm nàng đánh bái, ta một thiếu tam thấu một bàn bái. Trần Chính không để ý tới hắn, cầm phân báo chí ngồi ở trong phòng xem, chỉ chốc lát sau nghe được lầu 2 chuyển đến Lenken Lenken hoan thanh tiếu ngữ. Trần Chính cầm báo chí, bất động thanh sắc mà ngồi ở cửa, vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến Lenken Lenken. Lenken Lenken chính cầm từ lợi dân học tiền ban nhặt được phấn viết đầu chính ngồi sổm đường đi loạn họa. Đây là đại. Lenken viết. Đường đương đi theo mặt sau học, đây là đại. Đây là người. Đây là người. Hai cái tiểu ra hỏa viết một cái niệm một cái. Dương tịnh thăm đầu liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó tiếp tục nấu cháo, hầm canh trứng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa khi, hơi mang trêu chọc mà hô, nhà của chúng ta đại xoái ca, tiểu mị nữ, ăn cơm. Vừa nghe ăn cơm, Len Ken Len Ken lập tức ném phấn viết đầu, hướng trong phòng chạy, đi đến Dương tịnh bên người. lên Ken hỏi, mụ mụ, đại xoái ca là ta sao? Đường đương đương oai khuôn mặt nhỏ. Chớp Thủy Linh Linh mắt to, khi cười, ta là tiểu mị nữ. Đúng vậy, đúng vậy. Dương tỉnh cười, nhanh lên lại tẩy tẩy tay nhỏ, giặt sạch tay nhỏ, chúng ta cấp cứu cứu gửi thư đi. Lại nói tiếp, khoảng cách Dương tỉnh cấp Dương Đông gửi thượng một phong thơ, đã 10 ngày, Dương Đông còn không có hồi âm, là không thu đến, vẫn là chưa kịp hồi đâu. Bất quá đêm qua viết một phong thơ vẫn là muốn gửi. Cứu cứu, cứu cứu sẽ đến xem chúng ta sao. Đương đương hỏi. Cứu cứu muôn kiếm tiền. Len Ken nói. Dương Tịnh nhìn hai cái tiểu gia hỏa hỏi, các ngươi còn nhớ rõ cứu cứu. ân Len Ken Len Ken đồng thời điểm, đơn giản là nói Dương Đông rất đau bọn họ, sau đó mặt khác hai cái tiểu gia hỏa liền không nhớ rõ. Sau khi ăn xong, Dương Tịnh đã đổi mới quần áo, đem đầu tóc chắt cái đơn giản đuôi ngựa, đối với gương miêu một chút mi, phun ra tầng nhật nhạt son ngôi sau đó lôi kéo len ken len ken ra khỏi phòng mụ mụ chúng ta đi làm gì đương đương hỏi len ken phe phẩy trong tay tin nói gửi thư gửi thư kia tin gửi lúc sau đâu lúc sau mụ mụ mang chúng ta đi đi bộ dương tịnh con hai cái tiểu gia hỏa khóa cửa nghe hai cái tiểu gia hỏa loại thanh mại khí mà chỉ nôn tâm đều bị bọn họ ấm hóa cùng lúc đó tần ca cao đang ở đường đi cuối vòi nước chỗ rửa mặt tôn tiểu hồng Tào Quân Lượng đứng ở Tần Ca Cao cửa phòng đứng, nghe được Tần Ca Cao nói, bởi vì Hàn Thụ Cầm, Tôn Đỏ Thâm nhận sai thái độ hảo, vừa lúc gặp Tết Trung Thu, đồn công an cũng muốn quá Tết Trung Thu, cho nên Tần Ca Cao vừa rồi từ đồn công an ra tới khi, Hàn Thụ Cầm, Tôn Đỏ Thâm cũng từ đồn công an ra tới. Tôn Tiểu Hồng nghe xong, liền tính toán cùng Tào Quân Lượng đi một chuyến Sơn Loan thôn. Vậy các ngươi liền đi bái. Tần Ca Cao nói Ninh Khăn Long muốn lau mặt. Kết quả vừa nhấc đầu, dư quang thoáng nhìn đối diện một đạo quen thuộc rồi lại xa lạ thân ảnh, nàng quay đầu nhìn lại, vừa thấy liền ngây người. Tôn Tiểu Hồng, Tào quân lượng đi theo tần ca cao ánh mắt nhìn qua, liền thấy dương tịnh cả người cùng ngày thường đều không giống nhau, tóc dài trói lại, tự nhiên mà rũ ở sau đầu, hiện ra thon dài trắng non cổ, hiện ra chân bóng cái chán, lông mày môi như là thoáng tân trắng quá, giờ phút này hơi hơi mỉm cười, lệnh Tôn Tiểu Hồng, Tào quân lượng hoảng hốt. Này, này, đây là Dương Tịnh sao? Nàng khi nào như vậy quang thải chiếu nhân? Bên cạnh tần ca cao mục không chuyển tình mà nhìn Dương Tịnh, Dương Tịnh xuyên đi phục nàng nhận thức, là phùng thanh nữ sĩ tiểu Âu phụ, tu thân quần dài, cao chói dày da, ngoài ý muốn cao gầy đẹp, lúc ấy phùng thanh nhân viên cửa hàng đề cử nàng tiểu Âu phụ, nàng nói xấu đã chết, ai sẽ xuyên loại này quần áo, kỳ thật là không biết như thế nào phối hợp, giờ phút này xem Dương Tịnh như vậy một xuyên. Tần ca cao tức khắc cảm thấy phía trước nàng mua những cái đó quần áo đều như ném. Dương Tịnh như thế nào sẽ, như thế nào sẽ như vậy đẹp. Mụ mụ, ngươi chậm một chút, ta lôi kéo ngươi đi, ngươi đừng ngã. Hàng thiên trung, len ken lôi kéo Dương Tịnh tay nói. Dương Tịnh cười, Dương len ken đồng chí, cảm ơn ngươi a Mụ mụ đừng khách khí, chúng ta là người một nhà. Dương Tịnh cười rộ lên. Thẳng chờ đến Dương Tịnh mang theo len ken len ken đều vào tiểu siêu thị, tao quân lượng còn hồi bất quá thần, hắn biết Dương Tịnh xinh đẹp, vẫn luôn đều biết, nhưng là là cái loại này ôn hòa nhã nhận lịch sự xinh đẹp, hắn thức thích. Chính là nếu luận lên đường độ tới, hắn càng thích hiện tại Dương Tịnh, Mỹ Diễm, Độc Lập, Trưng, Dương, mỗi giống nhau đều đánh thẳng hắn tâm linh, làm hắn gần là nhìn nàng một cái, tâm bang bang nhảy không ngừng, hắn qua thích hiện tại Dương Tịnh. Quá thích thúc đẩy hắn tưởng chạy nhanh tìm ra Trần Tướng, chứng minh Hải tử chính là Trần Chính, sau đó nghĩ cách làm Dương Tịnh đem Hải tử ném cho Trần Chính, hắn liền có thể mang Dương Tịnh đi rồi. Đều là Hải tử mẹ, còn xuyên thành như vậy, không biết người còn tưởng rằng nàng muốn làm gì đâu, một chút cũng không có đường mụ mụ bộ dáng. Thần ca cao chuông mà nói một câu, sau đó vào chính minh phòng. Tôn Tiểu Hồng đi theo phụ họa, không hảo hảo chiếu cố Hải tử, tận nghi trang điểm chính mình Không biết xấu hổ. tào quân lượng lập tức nhíu mày không cao hứng. Tôn Tiểu Hồng cũng không chú ý tào quân lượng, xoay người vào tầng ca cao phòng. Mà Dương Tịnh thì tại Tiểu Siêu Thị nhìn chung quanh một vòng, sau đó cùng Lý Mầu Vân nói, Lý tỷ, hôm nay là Trung Thu, ngươi hảo hảo qua Trung Thu, không cần ở trong tiệm nhìn. Không có việc gì, dù sao hải tử hắn cha muốn đi làm, ta một người cũng không có việc gì, ngươi mang theo len ken len ken đi ngoạn nhi đi. Lý Mẩu Vân cười nói. Vậy được rồi. Dương Tịnh lôi kéo len ken len ken mới ra đại viện tử, liền cùng Trần Chính, đại quân đụng phải cái chính diện. Đại quân trực tiếp mở to hai mắt xem Dương Tịnh. Trần Chính một chân đem đại quân đá tiến đại viện tử, sau đó nói, ngươi như thế nào xuyên, xuyên như vậy. Khó coi sao. Dương Tịnh nhẹ nhàng cười hỏi, mặt mày gian tái sinh động. Trần Chính trên mặt tướng đỏ, mày lại nhăn càng sâu. Thúc thúc. Chúng ta đi gửi thư. Đương đương ngẩng đầu nhỏ cùng Trần Chính nói. Trần Công An, phiên toái ngươi làm một chút. Dương Tịnh nói. Trần Chính đành phải dịch bước. Dương Tịnh lôi kéo len ken len ken hướng ra phía ngoài đi. Thúc thúc tái kiến. Đương đương quay đầu lại hướng Trần Chính phất tay. Nhẹ nhót đi theo Dương Tịnh. Dương Tịnh cố ý mại đi nhanh tử. Len ken len ken khanh khách, khách mà cười về phía trước phát truy Dương Tịnh. Trần Chính chạm đại viện tử cửa nhìn Dương Tịnh. Ta rửa. Đại quân duỗi tay đáp ở Trần Chính trên vai nói: "Ta dựa. Dương Tịnh cư nhiên như vậy xinh đẹp, chắc không được sớm liền có hài tử, chính là sợ tốt như vậy cả trắng bị khác heo cùng." Trần Chính nhíu mày nói: "Tần ca cao ở trên lầu chờ ngươi đánh bài đâu?" "Thật sự?" "Ừm. Ta đây đi xem." Đại quân cười chạy tiến đại viện tử, mà Trần Chính tắc nâng bước đi theo Dương Tịnh nương ba. "Dương Tịnh, Lên Ken, đương đương đầu tiên là tới rồi bưu cục." Hỏi có hay không nàng tin, bưu cục nhân viên công tác nói, có người tin, chúng ta sẽ đưa đến cửa nhà ngươi. Nga, cảm ơn. Dương Tịnh không biết ở cái này niên đại như thế nào gửi thư, lần trước là gặp phải người phát thư, cho nên trực tiếp đem tin đưa qua đi, lần này dựa vào chính mình hiểu biết, tới bưu cục gửi, Dương Tịnh hỏi, ta đây gửi thư có phải hay không muốn giao cho ngươi? Bưu cục nhân viên công tác lười nhác mà nói, cho ta cũng đúng. Đầu bên cạnh gởi thư dương cũng chiếu. Mụn mụ ta muốn đầu gởi thư dương. Len Ken cầm tin nói. Hảo, quăng vào đi thôi. Len Ken đem tin quăng vào gửi thư dương sau. Vui vẻ không thôi, như là làm một chuyện lớn giống nhau. Dương tịnh thuận tiện liền khen một câu. Giỏi quá. Đây là chút lòng thành. Đi thôi, chúng ta trượt chân đạn. Len Ken lôi kéo Dương tịnh tay, đi phía trước đi. Nương bà mới trốn đi thượng đại lộ liền thấy Tào Quân Lượng cùng tôn Tiểu Hồng, Tào Quân Lượng cưỡi xe đạp, trên ghế sau ngồi chính là tôn Tiểu Hồng, hai người theo đường xi măng hướng đại đường đất quải. Muộn muộn, bọn họ đi chỗ nào? Len Ken nhận ra Tào Quân Lượng cùng tôn Tiểu Hồng, đi Sơn Loan thôn. Mở ra sao? Len Ken hỏi. Ân, sự thật tình huống xác thật như thế, Tào Quân Lượng cưỡi xe đạp, chở tôn Tiểu Hồng gần chỉ dùng mười mấy phút liền đến Sơn Loan thôn. Hai người từ xe đạp trên dưới tới, thẳng đến sơn loan thôn dương ra, còn chưa tới dương ra, liền thấy dương ra cửa đứng không ít người, mơ hổ nhưng nghe được tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra? Tôn tiểu hứng hỏi. Đi xem. Tào quân lượng nói, đem xe đạp khóa ở dương ra tiểu viện tử ngoại, đẩy ra đám người liền nhìn đến hàng thục cầm đăng ở ngồi dưới đất vô mặt đất hối hận khóc lớn, tôn đỏ thâm cũng ở một bên mặt nước mắt. Cô cô, tỷ chuyện gì vậy? Tôn tiểu hồng vội vàng tiến lên hỏi. Tôn đỏ thấm lau nước mắt, chỉ vào trong viện gà cháo bên nói, gà, vịt đều chết đói. Liên dê con cũng hơi thở thoi thoát. Nguyên lai like ở đồn công an 7 ngày, hàng thục cầm cùng tôn đỏ thấm hai người trong lòng hận dương tịnh sợ công an. Căn bản không nghĩ tới trong nhà gà vịt cùng dương. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì phía trước gà, vịt, dương đều là dương tịnh cùng len ken len ken nhọc lòng dưỡng. Hai người không ra nhiều ít tâm. Đi phía trước chưa cho ra cầm lưu thực, đi này sau cũng liền đem chúng nó cấp đã quên. Cho nên một hồi tới, xúc lên gà cháo vừa thấy trong nhà sở hữu gà, vịt toàn đã chết. Cái này tổn thất lớn. Hàn thục cầm gào khóc không ngừng, dưỡng lâu như vậy gà, vịt liền chờ bán tiền. Hiện tại đừng nói bán tiền, về sau liền trứng gà, trứng vịt cũng đừng nghĩ lại ăn. Này nhưng như thế nào sống a Cô cô, ngươi đừng khóc. Tôn tiểu hứng khuyên. gì đừng khóc, tào quân lượng cũng ở bên khuyên, đừng khóc hỏng rồi thân thể. nghe được tào quân lượng thanh âm, hàn thục cầm sát một phen nước mắt, nhìn tào quân lượng nói, quân lượng, là ngươi à, ngươi cũng tới. ân, tới có chút việc nhi. chuyện gì? hàn thục cấm hỏi, lên trầm giai nói. tôn tiểu hồng cùng tào quân lượng hai người đem hàn thục cầm kéo tới, vây xem hàng xóm thấy hàn thục cầm không hề khóc, từng người nói chút khuyên giải an ủi nói. Sau đó sôi nổi rời đi. Tôn đỏ thâm bưng bùn thủy, trước cấp gầy trơ cả xương dê con uống, miễn cho gà vịt chết xong lại chết dương. Sau đó xoay người hỏi, tiểu hồng, ngươi sao biết chúng ta đã trở lại? Thần ca cao nói cho chúng ta biết. Tôn tiểu hồng đáp. Ta nói như thế nào chúng ta chân trước về đến nhà, các ngươi sau lưng liền tới rồi. Tôn đỏ thâm nói đem nước mắt lau sạch, chuẩn bị đánh lên tinh thần tới làm việc. Kỳ thật cũng là vì chúng ta có việc nhi muốn tìm ngươi. Tôn Tiểu Hường nói. Tìm ta. Tôn Đỏ Thâm hỏi. Ấn. Dị sự. Tỷ. Tỷ phu ở Nam Châu cái nào nhà máy? Chúng ta như thế nào tìm hắn? Tôn Tiểu Hường hỏi. Tôn Đỏ Thâm Kỳ quay hỏi. Hảo Hảo hỏi hắn làm gì? Hắn vội vàng đâu. Lần này Tết Trung Thu cũng chưa nghỉ. Phòng chừng muốn ăn Tết mới có thể trở về. Quá mấy ngày ta lại đi thành phố Nam Châu nhìn xem nàng. Phòng trừng sang năm liền sẽ không như vậy vội. Các ngươi tìm hắn có gì sự? Tôn Tiểu Hồng nhìn Tào quân lượng liếc mắt một cái, thấy Tào quân lượng hướng chính mình gật đầu. Vì thế nói, "Tỷ, chúng ta hoài nghi sơn loan thôn thôn ủy hội lý chủ nhiệm ngoại chất trần chính trần công an là len ken len ken ba ba. Cái gì? Hàn Thu cầm, tôn đỏ thâm đồng thời giật mình hỏi. Tàu quân lượng hướng hai người tự thuật chính mình nghe lén trần chính Dương Tịnh trò chuyện trải qua. Hàn Thục cầm, tôn đỏ thâm một bộ thì ra là thế biểu tình. Tôn đỏ thâm quay đầu cùng Hàn Thục cầm nói, mẹ, ngươi có nhớ hay không? Lúc ấy Dương Tịnh muốn đi thôn ủy hội cáo ta chuyện đó nhi, ngày đó ta lôi kéo Dương Tịnh không cho nàng vào thôn ủy sẽ. Chính là cái kia tiểu đường đường chạy đi vào đem trần công an hô lên tới. Đường đường như thế nào một kêu trần công an trần công an liền ra tới khẳng định Trần Công An nhận ra đương đương tới bái. Ta nói Lý chủ nhiệm, Trần Công An như thế nào đều giúp đỡ Dương Tịnh nói chuyện, không phải chúng ta không Lý, là Trần Công An, Lý chủ nhiệm đều chạm Dương Tịnh bên kia, bạch ngoa ta 10 cân bạch diện 10 cái trứng gà, sau lại Dương Tịnh rời nhà trốn đi, còn chạy đến Trần Công An trong nhà trụ, ngươi nói không phải cái loại này quan hệ, là loại nào quan hệ. Nguyên lai là như thế này. Hàn Thục Cầm cũng hồi quá vị như tới. Tôn Đỏ Thấm lập tức kết luận, nhất định là, Trần Công An nhất định là Lenken Lenken Baba, nhất định đúng vậy. Nói xong Tôn Đỏ Thấm đột nhiên quay đầu phủ đến Hàn Thục cầm bên hai, nhỏ giọng nói, mẹ, cái này chúng ta gả vịt được cứu rồi. Lời này sao nói? Hàn Thục cầm hỏi. Có thể sao nói? Lễ hỏi a? Nhà ai cô nương gả chồng không cần lễ hỏi? Hàn Thục cầm gật đầu. Đương đương cái kia tiểu nha đầu không tính. Ken tốt xấu là cái Nam Hải. Xem ở Ken là cái Nam Hải phân thượng, Trần Công An cũng đến cưới Dương Tịnh, nếu muốn Dương Tịnh cùng hai ngãi con thanh danh hảo, khẳng định muốn từ chúng ta Dương ra phát gả a. mẹ, Trần Công An ra có tiền, không nói Trần Công An mỗi tháng tiền lương 100 nhiều, nhà hắn như vậy nhiều phòng ở, thu tiền thuê nhà cũng không ít. Có tiền đâu? Tôn Đại song một giây đem thế cục thấy rõ, đến lúc đó ta dốc hết sức mà muốn lễ hỏi, không cho không phát gả. Còn sợ kiếm không trở về gà vì tiền Hàn thục cầm vừa nghe cười Ngay sau đó gật gật đầu Đúng đúng, chính là như vậy tao quân lượng, tôn tiểu hồng chỉ thấy Tôn đỏ thâm cùng hàn thục cầm sắc mặt Từ kinh ngạc chuyển vi vui sướng Lại không có nghe được các nàng đang nói cái gì Tôn tiểu hồng không khỏi có chút sốt ruột Tào quân lượng ta nói Đỏ thâm tỷ Người đem dương đại ca điệu chỉ cho ta một chút Ta đi chứng thực một chút Cũng làm cho mọi người đều an tâm Hành Hành! Ta hiện tại liền đến trong phòng cho người lấy tin, tin thượng có địa chỉ. Tôn đỏ thâm cười xoay người đi lấy tin, dứt khoát lưu loát. Tào quân lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết. Tôn đỏ thâm đem địa chỉ cấp tôn Tiểu Hồng cùng Tào quân lượng sau, lôi kéo tôn Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng, đừng quên xác định lúc sau cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta cũng hảo có chuẩn bị tâm lý. Hảo, ta đã biết, yên tâm đi. Tôn Tiểu Hồng nói, bắt được địa chỉ, tao quân lượng cùng Tôn Tiểu Hồng không coi ở Sơn Loan Thôn Lâu Đái, cười xe đạp nhắm thẳng huyện thành. Lúc này huyện thành vô cùng náo nhiệt, Dương Tịnh mang theo Len Ken Len Ken đang ở đi bộ. Len Ken ngừng đầu hỏi, mụn mụ ngươi không phải nói hôm nay trên đường liền không ai sao? Đúng vậy, hôm nay trên đường như thế nào thật nhiều người à, thật nhiều cửa hàng đều mở cửa, làm hại ta hảo tưởng mua đồ vật. Dương Tịnh hơi hơi như mày. Ở thế kỷ 21 Dương Tịnh chính là mua sắm cuồng, nhìn đến ái mộ đồ vật, mặc kệ yêu cầu không cần, mua mua mua là cần thiết, gia cụ, sản phẩm điện tử, chăn chăn đơn gối đầu bộ, quần áo giày đồ trang điểm từ từ đều mua, sở dĩ phía trước không mua, là bởi vì không có tiền. Dương Len Ken đồng chí. Dương Tịnh ở bên đường, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Len muốn Mụn làm gì? Len Ken hỏi. Ta lại tưởng mua đồ vật làm sao? Dương Tịnh hỏi, mụ mụ, vậy ngươi còn có tiền sao? Đương đương mềm mại hỏi, có. Dương Tịnh trả lời, kia đủ chúng ta ăn cơm sao? Len Ken hỏi, đủ. Vậy ngươi liền mua đi, tiền, tiền, tiền tiêu con nói, chúng ta lại kiếm. Len Ken tay nhỏ vô Dương Tịnh tay nói, không có việc gì, mụn mụn, ngươi mua đi, quá hai ngày ta, ta, ta bán đồ vật, lại kiếm nhiều hơn tiền. Dương Tịnh một phen ôm trầm Len Ken tàn nhẫn hôn một cái, ôm Len Ken tiểu thân mình, cười nói, nhi tử, ngươi thật đàn ông. Như thế nào liền như vậy có nam nhân mùi vị đâu, trưởng thành khẳng định có một đống mê muội. Len Ken bị Dương Tịnh xoa nắn Khanh khách bật cười. Đi, chúng ta tiếp tục đi bộ. Dương Tịnh đứng lên, tay trái kéo Len Ken tay nhỏ, tay phải kéo đương đương tay nhỏ, ở trên đường phố đi lại quan khán. Dương Tịnh trong lòng tưởng mua. Trên thực tế vẫn là thập phần khắc chế, rốt cuộc hai cái tiểu gia hỏa sinh hoạt mới là quan trọng nhất, chờ nhiều kiếm chút tiền lúc sau, mới có thể ăn xài phung phí. Bởi vậy Dương Tịnh mua cũng đều là nhu yếu phẩm, có thể đề cao nương ba sinh hoạt phẩm chất, vì ba người sinh hoạt mang đến tiện nghi. Mũ Mũ Đương Đương mềm mại mà kêu một tiếng Làm sao vậy? Dương Tịnh hỏi Đương Đương chỉ vào bên cạnh một cái tiểu hài tử, tiểu hài tử trong tay nắm một chuỗi đường hồ lô. Chính liếm mặt trên nước đường, mụ mụ ta muốn ăn cái kia. Dương Tịnh quay đầu xem len ken, len ken cũng nhìn chằm chằm người khác đường hồ lô. Dương Tịnh không khỏi cảm thấy buồn cười, ngẩn đầu nhìn lại nói, chỗ đó bán có, chúng ta đi mua. Cái này niên đại đường hồ lô, cùng thế kỷ 21 hoàn toàn bất đồng. Thế kỷ 21 đường hồ lô trừ bỏ xuyến sơn cha ở ngoài, xuyến trái huy quả quýt thánh nữ quả trờ. Nhất lệnh Dương Tịnh phun tảo chính là mặc kệ xuyên cái gì đều là một chuỗi dài, ăn không ăn cho hết đều là một chuỗi dài. Thời đại này xuyên đều là sơn cha, hơn nữa xuyên bốn cái, xuyên sáu cái, xuyên tám không đợi, giá cả cũng không đợi. Dương Tịnh cấp len ken len ken mua hai xuyên xuyên bốn cái sơn cha, hai cái tiểu gia hỏa nắm tiểu gậy gỗ vui vẻ mà loạn nhảy chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đừng ngậy đừng ngậy, tiểu tâm đường dính quần áo mới thượng. Dương Tịnh nói. Len ken len ken lúc này mới ngừng nghỉ, vừa mới một ngừng nghỉ, đương đương liền a a teo. Làm sao vậy? Dương Tịnh túi lầu hỏi. Đường dính muội muội nha thượng. Len ken nói. Dương Tịnh ngồi sồn xuống, phùng đương đương khuôn mặt nhỏ, duỗi tay đem dính ở đương đương gạo kê nha thượng đường khối lấy rớt, đang dùng khăn tay sát tay là lúc, đương đương chỉ vào phía trước teo. Thúc thúc, thúc thúc. Trần Chính theo Dương Tịnh nương ba hồi lâu, buồn tính toán lại trốn trong chốc lát. Ai ngờ nhanh như vậy bị đường đường phát hiện, hắn chỉ có thể làm bộ chính mình cũng tới đi dạo phố bộ dáng, chậm rãi đi tới. Trần công an cũng tới mua đồ vật A. Dương tịnh khách khí chào hỏi, thần sắc tự nhiên. Không phải, liền đến chỗ đi một chút. Trần chính nói, vì giữ gìn ngày hội trả tự. Trần chính ho khan một tiếng, nói, không sai biệt lắm đi. Thúc thúc, người ăn đường hồ lô sao. Đường đường đã đi đến trần chính bên người. Bắt lấy Trần Chính quần, đem đường hồ lô ngâng lên cao, làm Trần Chính ăn. Thúc thúc không ăn, đương đương ngoan Trần Chính không lưng đem đương đương bế lên tới, nhìn Dương Tịnh, ra mặt dày nói, ta đột nhiên nhớ tới, người giống như đáp ứng muốn mời ta ăn cơm xem điện ảnh. Ăn cơm xem điện ảnh. Khi nào? Dương Tịnh hỏi. Trần Chính sắc mặt trầm xuống, quả muốn gõ nàng đầu, hỏi một câu nàng đều nhớ kỹ cái gì? Dương Tịnh đột nhiên nhớ tới nói. Ngươi là nói giúp ta tìm đại lý ghi sổ chuyện này. Trần Chính sắc mặt hơi hoãn, đúng vậy. Dương Tịnh túi đầu nhìn xem len ken, lại ngẩng đầu nhìn xem đương đương. Hai cái tiểu gia hỏa lớn như vậy nhất định không hạ quá tiệm ăn. Hơn nữa hôm nay là Tết Trung Thu, Dương Tịnh ngấm lại chồm lười, nói, hành, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, liền hôm nay đi, đi chỗ nào ăn. Trần Chính nhìn về phía đương đương, hỏi, đương đương, giữa trưa muốn ăn cái gì? Đương đương nhìn về phía Dương Tịnh, mụn mụ. người muốn ăn gì? Dương Tịnh cười, người thúc thúc hỏi người đâu? Kia ca ca người muốn ăn gì? Ta muốn ăn thịt thịt. Len Ken nói. Đương đương nhìn Trần Chính nói, thúc thúc, ta cũng muốn ăn thịt thịt, ta muốn ăn thật nhiều thật nhiều thịt thịt. Hành, kia chúng ta đi thôi. Trần Chính nói. Hảo. Vì thế Trần Chính ôm đương đương, Dương Tịnh lôi kéo Len Ken, đi tới một gian danh xây dựng khách sạn lớn tiệm cơm. Tiệm cơm trang hoàng đơn giản, cửa có cái giá gỗ, treo một loạt hàm gà hàm vị thịt khô lạp xưởng. Tiệm cơm trong đại sảnh từng hàng cái bàn ghế rửa, còn tính sách sẽ. Trần Chính tuyển một cái rửa cửa sổ vị trí, sau đó đem đương đương đặt ở bên trong bàn vị. Chính mình ngồi ở bên cạnh, đối diện ngồi Dương Tịnh cùng Lenkeng. Trần Chính hỏi Dương Tịnh, các ngươi ăn đến quán thịt dê sao? Ăn đến quán. Vậy hành, mặt khác còn có cái gì muốn ăn? Trần Chính hỏi. Dương Tịnh nói, ta mời khách, người gọi món ăn. Nghe vậy, Trần Chính ngước mắt xem Dương Tịnh liếc mắt một cái, khỏe miệng không khỏi rơ lên một mặt ý cười, điểm đồ ăn lúc sau, đem thực đơn đưa cho lão bảng, sau đó bắt đầu đổ nước cấp Dương Tịnh, len ken cùng đương đương uống. Dương Tịnh tiếp nhận Thủy nói cảm ơn. An tiết cũng không trở về Sơn Loan Thôn một chuyến sau. Trần Chính mở miệng hỏi Dương Tịnh, trở về làm gì? Dương Tịnh hỏi lại, cũng đúng. Trần Chính nhớ tới Dương ra người Đức cùng hành, cũng liền không hề để nảy cha, nhìn Dương Tịnh, cười cười nói, lưu tại nơi này khá tốt. So ở Sơn Loan Thôn Hảo. Hai người có không đàm luận vài câu lúc sau, thịt dê đi lên, trực tiếp là nướng chân dê, chân dê không lớn, đi lên khi chém chém tạc váng dầu nhi, hương khí tràn ngập. Hoa! Len ken len ken thèm nước miếng đều chảy ra. Dương Tịnh tự không chế năng lực cường một ít, Nhưng là từ đi vào cái này thập niên 80, nàng thật sự quá tố, ngẫu nhiên mua chút thịt cá linh tinh, cũng đều bởi vì chính mình chu nghệ hạn chế, hương vị không đạt được chính mình yêu cầu, nhưng thật ra len ken len ken không cái nan Giờ phút này nhìn dính hành thái mạo du chân dê, muốn ăn bị đại đại gợi lên. trần chính giải một tầng bột thì là ở mặt trên, hương khí càng thêm nồng đậm, lệnh người ngón trỏ đại động Len ken len ken hai mắt tỏa ánh sáng mà đinh thịt dê. Gấp không chờ nổi mà muốn bỏ mặt trên cắn một ngụm bộ dáng. Trần chính thuần thục mà lấy quá dịch cốt đao, cắt thành từng mảnh thịt dê, trước phóng tới Dương Tịnh trong chén. Dương Tịnh thuận tay dùng chiếc đua gấp hai mảnh, nhét vào len ken len ken trong miệng, hỏi, ăn ngon sao? Ăn ngon. Len ken len ken một bên gật đầu một bên dựng ngón tay cái. Trần chính ngước mắt xem Dương Tịnh liếc mắt một cái, Dương Tịnh mi mắt cong cong mà nhìn đường đường. Rồi tay cấp đương đương cái miệng nhỏ biên dầu mỡ lau sạch, Trần Chính không lý do tâm tình hảo, vẫn luôn mà cắt lát thịt đến Dương Tịnh trong chén. Dương Tịnh vừa ăn biên uy len ken len ken, này thịt dê nướng lại nộn lại ngon miệng, quan trọng nhất chính là thịt dê thịt chất. Dương Tịnh ăn tâm tình vui sướng, đối Trần Chính tự nhiên rất nhiều, Trần Công an, ngươi cũng ăn à. Hảo Xác nhận Dương Tịnh trong chén có một chén thịt dê phiến, Trần Chính mới bắt đầu ăn. Len ken len ken Các ngươi đừng ăn nhiều như vậy, tiểu tâm tiêu hóa không được." Dương Tịnh nhìn ngoài miệng trên tay đều béo ngậy len ken len ken nói, "Mụ mụ, có thể mang về nhà ăn sao?" Len Ken hỏi, "Ăn quá ngon, ân, ân." "Ân, mang về nhà chúng ta từ từ ăn." Nhi tử biết sinh sống. Trong chốc lát mụ mụ hỏi một chút "Lao bản có thể hay không đóng gói ha?" Dương Tịnh cười nói, "Ân." Trần Chính nước mắt xem một cái Dương Tịnh mẹ miệng rơ lên cười bộ dáng so trong trí nhớ đáng yêu nhiều. Trần Công An Đột nhiên cửa chuyển đến đại quân thanh âm. Trần Chính, Dương Tịnh, len ken len ken quay đầu nhìn lại, chẳng những thấy được đại quân, còn thấy được tần ca cao cùng mặt khác hai cái hàng xóm. Trần Công An, ngươi sao cùng Dương Tịnh ở bên nhau ăn cơm đâu? Đại quân cười hì hì lại đây, vừa thấy trên bàn nướng thịt dê, lập tức nói, nha, là nướng thịt dê à. Đại quân rỗi tay liền phải niết. chân Chính lấy đôi đũa liền hướng đại quân thượng gõ. Các ngươi như thế nào tới chỗ này ăn cơm? Thực hiện nhiên, cũng không vui vẻ ở chỗ này đụng tới đại quân. Tần ca cao đám người. Đại quân vội vàng thu hồi. Khi hi cười nói, không phải đánh bài sao. Ta thua, thỉnh bọn họ ăn cơm. Mọi người náo nhiệt náo nhiệt. Vừa lúc quá kết trung thu sao? Ngươi nói có phải hay không? Ca cao. Tần ca cao giờ phút này đang đứng ở cửa. Nhìn Trần Chính cùng Dương Tịnh cùng nhau ăn cơm, trong lòng hôi hổi mà bức hỏa, nàng hẹn Trần Chính không giới 5 lần, ăn cơm, xem điện ảnh, toàn bộ từ từ, Trần Chính nhiều lần cự tuyệt nhiều lần đều nói vội hiện tại cư nhiên vô thanh vô tức mà cùng Dương Tịnh ở bên nhau ăn cơm. Hảo A, Trần Chính hơn 20 tuổi người, cũng không tìm đối tượng, ngày thường một đám tiểu cô nương đuổi theo hắn, hắn xem đều không xem một cái, hiện tại cùng một cái xinh quá hải tử nữ nhân cùng nhau ăn cơm. Trần Chính rốt cuộc có hay không ánh mắt? Xem nàng không nói cho ông lệ mẫn. Trên thế giới không có cái nào mẫu thân, có thể tiếp thu nhi tử tìm cái có hài tử nữ nhân đương đối tượng. Dương Tịnh ngươi chờ xem, thần ca cao hung tợn mà tưởng. ca cao? Đại quân kêu? Làm gì? Tần ca cao vẻ mặt không cao hứng, nổi giận đùng đùng mà đi vào tới, ngồi vào Dương Tịnh cùng Trần Chính bên cạnh cái bàn. Trắng Dương Tịnh liếc mắt một cái. Chuyện gì vậy? Vừa mới không còn hảo hảo sao. Đại quân hỏi, như thế nào đột nhiên lại phát giận. Thần ca cao không vui mà hỏi lại, ngươi còn ăn không ăn cơm? Ăn a? Đại quân quay đầu lại kêu, lão bản, gọi món ăn. Nói, mau nói, các ngươi ăn cái gì? Thần ca cao hoàn toàn mặc kệ ăn cái gì, nhìn Trần Chính hỏi, Trần Chính, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian? trùng hợp liền có. Trần Chính nói. Vậy ngươi gì thời điểm còn có thời gian? Cái này thật không biết. Trần Chính trả lời. Lại một lần vấp phải trắc trở, thần ca cao trong lòng bực bội, cầm chiếc đũa thẳng đảo chén, ánh mắt từ Dương Tịnh bên người ngó quá hạ, đều sẽ hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái. Dương Tịnh nhìn như không thấy, cầm khăn tay cấp lenken len ken sát ken miệng, hôm nay thịt chỉ có thể ăn nhiều như vậy, lại nhiều liền không thoải mái. Hào đi! Len ken len ken lập tức sẽ không ăn. Chỉ chốc lát sau, lão bản lại thượng một ít rau dưa, tiểu điểm tâm ngọt cùng canh, Dương Tịnh vẫn luôn chiếu cố len ken len ken ăn no. Trong lúc đại quân, tần ca cao kêu bàn hồ an hải hà, thỉnh thoảng tới quay rời Dương Tịnh cùng Trần Chính. Trần Chính vẫn luôn hắc mặt, sớm biết rằng liền không nên tới nhà này tiệm cơm. Dương Tịnh. Đại quân ăn không sai biệt lắm, xách theo ghế, ngồi vào Trần Chính trước mặt, cùng Dương Tịnh nói chuyện. Đại quân đồng chí ngươi hảo. Dương Tịnh cười nói. Trở về chơi mặt chứ không? Đại quân cười hỏi. Không đánh. Đừng như vậy trực tiếp cự tuyệt hảo sao. Ngươi nói ngươi cũng không lớn, cùng chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi đi. Bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi thật tốt ta, vì sao muốn cự tuyệt ta đâu? Đại quân hậu mặt nói xong, ánh mắt liền dừng ở Dương Tịnh lộ ra một đoạn tinh tế trắng non tay chén thượng, bởi vì đương đương ngồi ở nàng đối diện, nàng phải cho đương đương sát miệng lau tay. Liền phải túi người về phía trước dối cánh tay, quần áo về phía sau kéo, tự nhiên lộ ra một đoạn cánh tay. Ta tới. Trần Chính cong mày, chịu quá Dương Tịnh trong tay dính thủy khăn tay. Dương Tịnh thu hồi tay cười nói, cảm ơn. Đại quân giảo hoạt mà liếc Trần Chính liếc mắt một cái, cười hắc hắc, sau đó tự động lui trở lại chính mình bản vị. Trần Chính túi đầu nắm đương đương tay nhỏ, một cây một cây mà cấp đương đương sát tay nhỏ đầu ngón tay. Thúc thúc. Cái này tay tay cũng muốn sát nha. Đương đương vươn thịt thịt tiểu tay phải nói. Hảo, chờ một chút. Trần Chính Vụng về rồi lại nghiêm túc mà cấp đương đương sát tay. Thúc thúc, ta miệng cũng muốn sát, mụ mụ nói ta ngoài miệng đều là du, Đương đương mềm mại mà nói. ân, không cần cấp, trong chốc lát đều sát. Ơn. Dương Tịnh thấy Trần Chính ở bận rộn, vì thế đứng dậy đi trả tiền. Kết quả lão bản nói vừa rồi Trần Chính ở thượng một chuyến vê đút cờ công phu liền đem tiền trao Dương Tịnh trở lại bàn vị thượng hỏi Trần Chính thiền ngươi thanh toán ân Trần Chính còn ở nghiêm túc mà vụng về mà cấp đương đương sát ngón tay không phải nói ta thỉnh ngươi ăn cơm sao là làm ngươi thỉnh ăn cơm chưa nói là ngươi trả tiền sao Trần Chính ngữ khí có chút hướng cũng không biết hai chọc hắn Dương Tịnh đi môi. Dù sao hắn có khả năng là hài tử cha, hài tử ăn so nàng còn nhiều, hắn trả tiền nàng yên tâm thoải mái, có thể tỉnh một chút là một chút, tỉnh đều hoa ở hai cái tiểu gia hỏa trên người. Mụn mụ chúng ta về nhà đi. Lên Ken mở miệng nói. Tưởng về nhà. Dương Tịnh hỏi. ân. Dương Tịnh nhìn về phía Trần Chính còn tự cấp đương đương lau tay, nói, không cần sát như vậy nghiêm túc, có thể, chúng ta đi thôi. Hảo. Trần Chính đã đem đương đương tay nhỏ lau khô. Dương Tịnh đem len ken ôm hạ ghế, sau đó cùng Trần Chính nói, đừng ôm đương đương, mới ăn cơm xong, làm nàng đi một chút, bằng không dễ dàng bỏ ăn. Ân. Trần Chính ứng. Bên cạnh bàn đại quân vừa thấy Trần Chính, Dương Tịnh phải đi, vội nói, nhanh như vậy liền đi à, từ từ chúng ta à, chúng ta cũng nhanh. Trần Chính đứng yên, nhìn về phía đại quân bọn họ. Dương Tịnh thấy len ken len ken ăn no chính phòng đây, rối tay kéo kéo Trần Chính góp áo, nhỏ giọng nói: Chúng ta đi thôi. Bị Dương Tịnh như vậy lôi kéo, Trần Chính thân mình run lên, vẫn luôn banh mặt, tức khắc hòa hoãn, sau đó nói: Hảo, đi thôi. Ân. Dương Tịnh lôi kéo len ken tay đi ở trước, Trần Công An lôi kéo đương đương tay đi theo sau. Huy. Trần Chính. Trần Công An. Đại quân vũ cái bàn tê. Trần Chính không thèm để ý. Thao. Không nghĩ tới Trần Quang Côn như vậy thấy sắc quên nghĩa. Nhìn Trần Chính liền như vậy đi theo Dương Tịnh đi rồi. Đại quân hùng hùng hổ hổ. Một lát sau. Ta ăn được. Ta đi trước. Thần ca cao lập tức đứng dậy. Nói xong liền chạy tới truy Trần Chính cùng Dương Tịnh. uy uy, Thần ca cao. Đại quân kêu. Thần ca cao đã chạy ra tiệm cơ ngoại. Đại quân mắng. Dựa. Không có cô nương còn ăn cái gì cơm à, đi thôi. Lúc này Dương Tịnh, Trần Chính mới nở cửa hàng không bao xa, liền phát hiện theo đuôi mà đến tần ca cao. Dương Tịnh vô ngữ. Trần Chính làm như không phát hiện. Len Ken Len Ken ăn no bắt đầu mệt ra rời, cái miệng nhỏ cũng không bở lá bở làm mà nói chuyện. Thành thành thật thật đi theo Dương Tịnh, Trần Chính đi. Len Ken, đương đương. Dương Tịnh một đường hống hai hải tử nói chuyện. Ý đồ làm hai hải tử nhiều đi vài bước lộ, miễn cho tiêu hóa bất lương, nhưng là hiệu quả tựa hổ không rõ ràng. Đi rồi ước chừng 10 phút, len ken len ken ôm lấy Dương tịnh chân, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, mụn mụ, ta muốn đi ngủ rác. Một lát liền về đến nhà, về đến nhà ngủ tiếp. Dương tịnh lại hống hai tên ra hỏa đi rồi 3 phút lộ, cái này thật không đi rồi, ôm ở Dương tịnh trên đuổi, cơ hồ dây ngủ. Ta tôi ôm đi. Chân chính. Liền đem quân màu xanh lục áo khoác cấp ởi, bên trong xuyên màu đen ngực, tinh trắng rắn chắc cánh tay đường cong tất hiện, liền bụng cơ bắp đường cong mơ hồ hiện lộ, đây mới là nam nhân dáng người hảo sao. Trước cầm quần áo, Trần Chính áo khoác đưa cho Dương Tịnh. Dương Tịnh ngẩn ra hạ, tiếp nhận áo khoác. Trần Chính ngồi sổng xuống, xuống, trước đem đương đương ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ gối đầu vai hắn, một bàn tay cô trụ. Lại đem len ken ôm vào trong ngực khuôn mặt nhỏ gối lên một cái khác trên đầu vai. Ta ôm một cái đi. Dương Tịnh nói, không cần. Trần Chính giống khiêng hai cái bao cắt giống nhau, đứng lên nói, lấy quần áo cho bọn hắn đắp lên, đừng đông lạnh chứ. Dương Tịnh theo lời dùng Trần Chính to rộng áo khoác, đem len ken len ken cái cái không sai biệt lắm, sau đó cười đối Trần Chính nói, nhìn không ra tới ngươi còn rất sẽ chiếu cố tiểu hải tử. Trước kia ở bộ đội sẽ có một ít đột phát cứu viện nhiệm vụ. Gặp qua đến tiểu hải tử, sau lại đến đồn công an sẽ ra nhiệm vụ, cũng sẽ đụng tới tiểu hải tử, thời gian dài liền biết. Trần Chính nói. Dương Tịnh cười cười. Trần Chính, Trần Chính, đại quân ở phía sau kêu. Dương Tịnh thầm nghĩ, tần ca cao rốt cuộc đi theo đại quân bọn họ đi tới. Trần Chính, liền như vậy đi trở về, không xem điện ảnh. Đại quân chạy tới hỏi. Thanh âm điểm nhỏ. Trần Chính nói, len ken len ken ngủ rồi. Đại quân lúc này mới phóng thấp thanh âm. Tần ca cao nhìn Trần Chính ôm len ken len ken không nói, còn như vậy săn sóc, trong lòng liền không phải tư vị, nhưng là trải qua đồn công an một chuyện lúc sau, nàng lại không dám dễ dàng trọc dương tịnh, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, chuẩn bị hướng ôm lệ mẫn cáo trạng. Không đi xem điện ảnh. Đại quân hỏi, ngoại quốc tình yêu phiến. Không xem. Không nhìn, về nhà. Trần Chính ôm len ken len ken về phía trước đi. Dương Tịnh ở một bên cố. Không kính nhi. Đại quân nói xong, nhìn về phía tần ca cao hỏi, ca cao, ngươi có đi hay không a? Không đi. Tần ca cao nâng chạy bộ thượng Dương Tịnh cùng Trần Chính, é sợ cho Dương Tịnh đem Trần Chính cầu dẫn đi. Đại quân hỏi một vòng người, không ai nguyện ý đi xem điện ảnh, vì thế cũng đi theo đi. Vốn dĩ Dương Tịnh là mang theo Lenken Lenken tới gửi thư cộng thêm đi bộ, tới thời điểm 3 người, trở về thời điểm 8 người có nặng hay không? Dương Tịnh hỏi, nếu không ta ôm Len Ken đi. Không cần, cũng không nặng. Trần Chính nói, ta phía trước không ôm quá Len Ken không biết, bất quá, đương đương tựa hồ là trọng không ít, mặt cùng tay đều béo không ít. Dương Tịnh cùng Len Ken Len Ken sớm chiều ở trung sinh cảm tình, cũng có đại bộ phận nữ nhân tính chung. đó chính là nói chuyện cập chính mình nhi nữ tới, luôn là có rất nhiều muốn nói, không tự giác mà liền cùng Trần Chính nói, Len Ken cũng béo. Hai cái thêm ở bên nhau trọng mười mấy cân, hiện tại đều đặc biệt có thể ăn, giữa chưa ăn mì sợi, chén nhỏ đều là hai chén. Trần Chính nghe khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Một bên tần ca cao thẳng trận trắng mắt, liền tiểu hài tử có thể ăn điểm này thí đại chuyện này, còn đáng ra nói, còn đáng ra cười. đây trời phố chạy đều là tiểu béo hài, như thế nào không thấy ngươi cười chết. Tần ca cao trong lòng buồn thực, cao giọng đánh ghe dương tỉnh cùng Trần Chính, cô ý hỏi, đại quân. Ngươi bài bổ kẻ để chỗ nào rồi? Trần Chính lập tức như mày, không vui mà nói, ngươi thành âm điểm nhỏ. Tần ca cao dọa sửng sốt, bởi vì Trần Chính tuy rằng từ trước đến nay mặt đều là căng chặt, nhưng là ngựa khí thực bình, nhìn không ra kiếp sau khí, cũng không nhìn không ra tới không sinh khí, cho nên tần ca cao thực thích hứng, như vậy mang theo phẫn nộ nói chuyện, vẫn là lần đầu tiên. Liên đại quân cũng không dám nói chuyện. Dương Tịnh túi đầu buồn cười. Thần ca cao sắc mặt khó coi, cũng không dám hỏi lại. Mãi cho đến trở lại đại viện tử, đại quân cùng tần ca cao đều thành thành thật thật. Trần chính ôm len ken len ken thượng lầu 2, dương tịnh vội vàng đuổi kịp. Đại quân không lên lầu. Tần ca cao ở trong sân ngắm nhìn chung quanh, tìm ông lệ mượn thân ảnh, kết quả không tìm, chẳng lẽ là đi cách vách chơi mà trực sao. Thần ca cao xoay người ra đại viện tử. Đại quân kêu, ca cao, người đi lầu nhi. Không liên quan người sự. Thần ca cao nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Dương Tịnh mở ra chính mình cửa phòng, làm Trần Chính thật cẩn thận mà tiến vào Sau đó chạy nhanh đem trên tay mua đồ vật bông, Dương đệm rối hảo, Trần Chính quần áo xốc lên, đem len ken len ken bế lên giường, hởi ra hai cái tiểu da hỏa dày, xoay người đi lấy khăn lông cùng buồn. Trần Chính đang muốn cấp len ken len ken cái chăn khi, Dương Tịnh hô, chờ một chút. Sau đó bưng một chậu nước gấm lại đây, ôn khăn lông, vắt khô lúc sau, một lần nữa cấp hai cái tiểu da hỏa sát tay lau mặt, nói, trên tay trên mặt dầu mỡ, sẽ làm dơ chăn không nói, ngủ cũng không thoải mái. Trần Chính không có theo tiếng, ở một bên chuyên trú mà nhìn Dương Tịnh, trong lòng quay cuồng các loại cảm xúc, ấy nấy, ấm áp tự trách, may mắn. Lẫn nhau đan chéo lẫn nhau trộn lẫn, hắn cơ hồ đã quên ở Hồng Thôn thời điểm Dương Tịnh cũng bởi vì khi đó hắn bị thương có chút nghiêm trọng, mỗi ngày đều là ốm đau lan lộn Hắn ký ức rõ ràng chính là hiện tại Dương Tịnh, nàng không có bởi vì hai đứa nhỏ như vậy trọng gánh nặng mà oán trách, mà là tích cực hướng về phía trước, cũng không có bởi vì hắn buộc lộ mà tiếp thu, luôn là như thế có nguyên tắc, độc lập mà tản ra làm người vô pháp ngăn cản mị lực. Là, hắn là không xác định Hải tử rốt cuộc có phải hay không hắn, nhưng là hắn hiện tại trong lòng nhảy lên một ý niệm là, Hắn xác định nàng là của hắn. Như vậy tưởng tượng, Trần chính toàn thân có chút bốc hỏa, đốt cháy lên dường như. Hảo. Dương Tịnh cấp len ken len ken sát hảo tay nhỏ khuôn mặt nhỏ, hôn hôn hai cái tiểu da hỏa khuôn mặt nhỏ, sau đó đem chăn cho bọn hắn cái hảo dịch hảo, quay đầu lại cùng Trần chính nói, Trần công an, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Dương Tịnh đem Trần chính áo khoác đưa cho hắn, hắn tiếp nhận tới mặc ở trên người. Dương Tịnh cho rằng hắn phải đi. Kết quả hắn đứng bất động. Không đi. Dương Tịnh hỏi. Đi. Trần Chính xoay người ra khỏi phòng, vừa mới đi ra hai bước, Dương Tịnh chuẩn bị đóng cửa khi, hắn đột nhiên xoay người, một lần nữa chạm vào phòng nội, thẳng đem Dương Tịnh hoảng sợ, sau này lui hai bước. Người làm gì? Dương Tịnh hỏi. Trần Chính sắc mặt căng chặt, nhìn Dương Tịnh, đột nhiên cánh tay ruôi ra, tiêu tiêu chuẩn chuẩn về phía Dương Tịnh hành một cái lễ, sau đó cánh tay mang phong mà bông. Thân thể chạm đỉnh bản thẳng tắp, nghiêm túc nghiêm túc mà nói, Dương Tịnh đồng chí, Tạ tiêu Trần Chính, năm nay 27 tuổi, là một người công an, gia chủ vọng thành huyện Tây Bảy rậm 66 hào, thân cao 5 thước 4 tấc, thể trọng 75 kg, gia đình đơn giản, thu vào phong phú, là vị cực có tiền đồ công an, xin hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta giao bằng hữu sao? Giao bằng hữu? Giao bằng hữu còn chỉnh như vậy long trọng? Trần Chính nguyên bộ mà tiêu chuẩn công tác thức giao bằng hữu phương thức, lệnh Dương Tịnh trợn mắt há hốc mồm, nàng ngẩn ra hơn nửa ngày, sau đó không nhịn xuống sì một tiếng cười ra tới. Trần Chính mặt tức khắc hắc lộ ra hồng, cả người không hề thẳng, mà là co quắp khó an, lại quấn bách mà không biết như thế nào mở miệng. Ngươi, ngươi, ngươi cho rằng ngươi cùng ta giao cái bằng hữu, đánh hữu nghị bài, ta liền sẽ nói hải tử là của ngươi sao? Dương Tịnh hỏi lại. Trần Chính thiếu chút nữa hộp máu, giờ này khắc này, trên mặt hồng đã phủ qua hắc. nhân sinh lần đầu tiên, nhân sinh lần đầu tiên, cư nhiên, cư nhiên đụng tới như vậy cái, như vậy cái. Dương Tịnh, Dương Tịnh ở nhà sao? Lúc này dưới lầu truyền đến Lý Mẫu Vân Thanh Âm. Dương Tịnh nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cùng Trần Chính nói, Trần Công An, mặc kệ thế nào, hài tử trong lòng ta là quan trọng nhất, ngươi nói hài tử là của ngươi, chứng cứ lấy ra tới cho ta xem bằng không mặt khác đều là bổng phí. Nói xong, Dương Tịnh nhanh chóng ra cửa phòng, ở đường đi ứng một tiếng, Lý Tỉ, ta ở trên lầu đâu, chuyện gì? Dương Tịnh mang theo cười đi xuống lầu len ken tiểu siêu thị. Trần Chính ở Dương Tịnh trong phòng, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trên mặt nóng rác, màu đỏ một chút cũng không rút đi. Chờ đến Dương Tịnh từ len ken tiểu siêu thị ra tới, lại khi trở về, Trần Chính đã không ở trong phòng. Trần công an người đâu, Dương Tịnh lầm bầm lầu bầu hỏi, quay đầu vừa thấy đối diện, Trần Chính đang ở đối diện khai chính mình môn, Dương Tịnh ra cửa kêu, Trần Công An. Trần Chính thân ảnh cứng đờ, Trần Công An. Dương Tịnh lại kêu một câu. Trần Chính không thèm để ý nàng, trực tiếp khai cửa phòng đi vào, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Dương Tịnh đối với nhắm chặt cửa phòng, âm thầm hỏi, không nghe được sao. Dương Tịnh không lại nghĩ nhiều, dù sao nàng kêu hắn cũng không có việc gì. Sau đó xoay người trở lại phòng, tẩy sơ một phen, ôm Lenkenlenken len ngủ trưa. Buổi chiều tỉnh lại khi đại viện tử trong ngoài đều thực náo nhiệt, Lenkenlenken len mặc tốt quần áo, liền thẳng đến dưới lầu đi tìm các bạn nhỏ ngõ nhi. Dương Tịnh ở trên lầu tính trong chốc lát lý phương nguyên trướng, dọn dẹp một chút việc nhà, sau đó đi xuống lầu nhìn xem Lenkenlenken len vừa đến dưới lầu, gặp phải đang cùng hàng xóm nhóm nói chuyện phiếm vông lệ mẫn. Dương Tịnh khách khí mà đeo Vương thẩm. Vương lệ mẫn ử một tiếng. Dương Tịnh cười nói, vương thẩm, cảm ơn ngươi hôm nay buổi sáng cấp đương đương sơ bím tóc, nàng thức thích, vẫn luôn ở trên đường đều nói vương thẩm đặc biệt hào đầu. Buổi sáng thời điểm Dương Tịnh chưa kịp rắc mặt tại vương lệ mẫn, giờ phút này mới nói cảm ơn, vốn tưởng rằng vương lệ mẫn sẽ giống phía trước như vậy cười thoải mái, kết quả cũng không có. Vương lệ mẫn chỉ là nhàn nhạt mà nói, không khách khí, tiểu hài tử đáng yêu sao đại nhân đều thích. Dương Tịnh nghi hoặc mà nhìn ông lệ mẫn. Vương lệ mẫn sắc mặt so từ trước lánh đảm nhiều. Dương Tịnh ứng phó mà cười cười, đơn giản mà nói vài câu lời khách sáo. Sau đó ra sân, xem len ken len ken chính nóng hầm hập mà cùng khác tiểu hài tử chơi đùa. Cười nói, len ken len ken, mụ mụ ở tiểu siêu thị, muốn tìm mụ mụ đừng lên lầu ác. Len ken len ken xem một cái Dương Tịnh, có lệ một câu, hảo. Sau đó tiếp tục chơi đùa không lương tâm tiểu ra hỏa, như vậy có lệ ta. Dương Tịnh cười nói một câu, sau đó xoay người vào len ken tiểu siêu thị, hỏi, Lý Tỷ hôm nay chủ nhà ra phát sinh sự tình gì sao? Vì cái gì chân chính, vương lệ mẫn đột nhiên đều không giống nhau sao? Chuyện gì? Lý Mậu vẫn hỏi. Ngươi không cảm thấy vông thẩm có điểm không giống nhau sao? Dương Tịnh biên sửa sang lại len ken tiểu siêu thị thương phẩm, liền phát biểu chính mình cái nhìn. Nơi nào không giống nhau. Bất hòa ngày thường giống nhau như lúc sau. Ngươi xem. Lý Mổ Vân rũi tay một lòng tay. Dương Tịnh xem qua đi. Vương thẩm quả nhiên cùng bình thường giống nhau. Nói nói cười cười. Chính là lại đối chính mình lánh lanh đạm đạm. Sao lại thế này. mụ mụ mụn mụn, da dây dài tùng. Đương đương chơi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà chạy tới. Ngươi giúp ta hệ từng cái. Hảo. Dương Tịnh không người cấp đương đương hệ hảo dây dày. Đương đương xoay người lại muốn chạy ra ngoài chơi. Đừng đi. Dương Tịnh. Đương đương quay đầu lại, mụ mụ, làm gì? Dương Tịnh ngồi sổng nói, ngươi sao như vậy không lương tâm, ta giúp ngươi cột dây giày, ngươi cũng không biết cảm tạ ta. Đương đương đi tới, hướng Dương tỉnh trên mặt ba một ngụm, cảm ơn mụ mụ. Ngoan, đi chơi đi. Dương Tịnh lại đứng dậy, liền đã quên ông thẩm chuyện này, bắt đầu một mặt sửa sang lại len ken tiểu siêu thị một mặt hướng lý mầu vân thảo luận dưỡng hải tử giáo hải tử sự tình các loại ngày mới sát hắc khi dương tịnh lôi kéo lên ken len ken lên lầu lại một lần gặp phải vương lệ mẫn dương tịnh cười nói vương thẩm bắt đầu nấu cơm a ân vương lệ mẫn đứng một tiếng vương mãi mãi buổi tối hảo lên ken ken ken thập phần có lễ phép vương lệ mẫn cũng là lánh lanh đạm đạm ngon vương mãi mãi muốn đi vội sau đó vương lệ mẫn vào phòng bếp Dương Tịnh nương ba sướng suốt Trên lầu tầng ca cao khỏe miệng mang cười mà nhìn dưới lầu Rồi sau đó xoay người trở lại chính mình phòng Nhìn lộn xuân phòng Bắt đầu mắng tôn tiểu hồng Cùng cái kia tảo quân lượng cùng nhau tới Cũng không có đem Dương tỉnh thế nào Kết quả lại đem nàng phòng làm cho bắc ngáo Hiện tại đột nhiên lại không biết chạy chạy đi đâu Mặc kệ chạy nơi nào Tốt nhất đừng đã trở lại Dù sao cũng không có gì dùng Hoàn toàn đã quên chính mình mượn tào quân lượng tiền mà lúc này tào quân lượng đã mang theo tôn tiểu hồng trở về chính mình ra tôn tiểu hồng biểu hiện tự nhiên hào phóng lệnh tào quân lượng cha mẹ liền tụt gật đầu đặc biệt là tào quân lượng mụ mụ lôi kéo tào quân lượng nhỏ giọng nói cái này tuy rằng không có cái kia lớn lên xinh đẹp nhưng là thoạt nhìn thân thể khá hơn nhiều lại còn có có thể nói cái kia chính là quá nhát gan cái kia chỉ chính là nguyên dương tịnh tào quân lượng vừa nghe mụ mụ phủng tôn tiểu hồng biếm dương tịnh trong lòng liền không thoải mái Xoay người trở về chính mình trong phòng, trong lòng lại nghĩ, trước kia cái kia Dương Tịnh sắc thật trầm mặc ít lời, kỳ thật khá tốt. Bất quá, càng tốt chính là hiện tại Dương Tịnh, nàng vừa xuất hiện quanh thân đều là quan mang, làm hắn vô pháp nhìn thẳng, mới một ngày chưa thấy được nàng, hắn lại tưởng niệm nàng, cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì, ngày mai liền đi tìm Dương Đông, xác định hài tử là Trần Chính, lại đem hai đứa nhỏ ném cho Trần Chính, sau đó mang Dương Tịnh đi. Quân lượng, ăn cơm. Tào quân lượng mụ mụ ở bên ngoài kêu, đánh gây tào quân lượng tưởng nghiệm, tào quân lượng lên tiếng, đi ra ngoài ăn cơm. Cùng lúc đó, Dương Tịnh, Len Ken, đương đương mới vừa ăn cơm xong, Dương Tịnh bắt đầu rửa chén, Len Ken Len Ken mới vừa học xong chơi pha lê cầu, tay nhỏ bắt lấy pha lê châu. ở trong phòng chơi, cũng mặc kệ ánh sáng tối tăm, chơi một thân là kính nhi. Đúng lúc này, Trần Chính đi vào tới. Thúc thúc. Đương đương lập tức ê. Dương Tịnh một bên ở phòng bếp nhỏ rửa chén, một mặt hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tới bồi bọn họ hai cái chơi một chút. Trần Chính nói ngồi xuống xuống, cùng len ken len ken cùng nhau chơi. Dương Tịnh nhìn hắn cầm pha lê châu, thức mau cùng len ken len ken chơi ở bên nhau, nàng cũng không có cản trở, khả năng nàng không phải nguyên Dương Tịnh, nàng vô pháp thể hội nguyên Dương Tịnh đối Trần Chính tình cảm là thế nào? Nhưng là nàng biết có đôi khi len khen len ken là yêu cầu Trần Chính hoặc là khác có thể là ba ba người. Thúc thúc, ngươi có thể đánh chúng ta cái này pha lê châu sao? Len khen hỏi. Ta thúc thúc có thể đánh chúng? Đương đương nói. Trần Chính cười nói, ta thử xem. Đứng ở dưới lầu gông lệ mẫn đều nghe được Dương Tịnh trong phòng hoan thanh tiếng ngữ. Nàng sát mặt càng thêm ngưng trọng, chẳng lẽ đúng như tần ca cao theo như lời. Dương Tịnh cố ý vô tình lại thông đồng nhi tử. Dương Tịnh không giống à, chính là Nhi Tử một không đối tượng, nhị vô tâm xử đối tượng, ngược lại đối Dương Tịnh, len ken, đương đương không bình thường. Đặc biệt là nghĩ Nhi Tử đối đương đương như vậy yêu thương, đương đương, kia Tiểu Nữ Hoa Hoa quả thực chính là Dương Tịnh phiên bản, Nhi Tử đối nàng như vậy hảo, khẳng định là đối Dương Tịnh tồn ý khác ca. Dương Tịnh là không tuổi, chính là là từng có hai tử, tuy rằng Dương Tịnh chính mình nói có thân phận có hộ khẩu, nhưng là nghe tần ca cao ý tứ. Sửa hồ là chưa kết hôn đã có con, bằng không nam nữ ly hôn, nhà ai nam sẽ làm chính mình như vậy xinh đẹp một đôi hải tử giao cho nữ chủ đâu. Nhi tử liền đối tượng cũng chưa chốt quá, hay là bị Dương Tịnh lừa đi. Lại nói, nàng tuy rằng thường thường chịu muội muội lý chủ nhiệm giao hóa, nữ nhân không thể khó xử nữ nhân, nữ nhân càng không thể hèn hạ nữ nhân, nhưng là nàng vẫn là không thể tiếp thu Dương Tịnh xinh quá hải tử chuyện này a đổi vị tự hỏi một chút. Nàng đồng dạng sẽ không làm nữ nhi tìm gái nhị hôn nam nhân, nàng truyền thống tư tưởng lệnh nàng không tiếp thu được việc này. Vông lệ mẫn càng muốn tâm càng buồn, càng muốn sắc mặt càng trầm, vô luận như thế nào nỗi lòng cũng bình vô không xuống dưới. Đã đã khuya, cũng ngủ không được, đứng ở trong phòng nhìn chăm chú vào lầu 2. Lầu 2 dương tịnh phòng len ken len ken chơi mệt mỏi, Trần Chính mới nói tai kiến. Thúc thúc, ngươi ngày mai còn tới ác. Đương đương nói. Hảo. Trần Chính cười đáp ứng, sau đó nhìn về phía Dương Tịnh nói, ta đi rồi. Ân. Trần Chính còn muốn nói cái gì, rốt cuộc chưa nói, ra Dương Tịnh cửa phòng, lập tức đi hướng chính mình phòng khi, nghe được dưới lầu có người kêu, Trần Chính, Trần Chính. Trần Chính vội vàng xuống lầu, hỏi, mẹ, ngươi như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ. Tưởng cùng ngươi nói điểm chuyện này. Vương Lệ Mẫn nói. Chuyện gì? Vương Lệ Mẫn ấp ủ trong chốc lát nói. Ngươi mội phu không phải vẫn luôn bệnh sao? Tết trung thu cũng chưa lại đây, nhất định là bệnh tình lại tăng thêm. Ngươi ngày mai đi nhà bọn họ nhìn xem, cũng hỗ trợ chiếu cố chiếu cố mấy ngày. Hành! Ngươi ngày mai liền đi, A. Hảo! Mẹ! Ngươi đi ngủ đi! Trần Chính nói. Vương Lệ mẫn gật gật đầu, ở Trần Chính thượng lâu hai khi, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh Phòng, âm thầm tưởng, nếu là lần này tách ra mặc kệ dùng nói chỉ có thể phiền toái bọn họ trụ địa phương khác. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Chính đứng ở chính mình cửa phòng, thấy Dương Tịnh cửa phòng vừa mở ra, hắn liền đi qua đi cùng Dương Tịnh nói hắn hôm nay muốn đi mọi mọi nơi đó nhìn một cái. Dương Tịnh gật đầu nói, Hảo! Kia len ken len ken! Ta sẽ chiếu cố tốt, yên tâm! Trần Chính gật đầu, ngước mắt nhìn chầm chầm Dương Tịnh. Dương Tịnh bị nhìn chầm chầm cả người không được tự nhiên, rối tay sờ mặt. Ngươi xem ta làm gì? Ta khẳng định sẽ từ ngươi." Trần Chính đột nhiên nói, nói xong ngược bang bang mà nhảy cái không ngừng. Dương Tịnh sử sốt, tức khắc cảm thấy mặt có chút nhiệt. Trần Chính tắc câu môi cười, có điểm mỹ lại có điểm hư, như cũ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Dương Tịnh. "Trần Chính, Vương Lệ vẫn ở dưới lầu kêu, nhanh lên đi rồi." "Hảo." Trần Chính những một tiếng, nhìn Dương Tịnh cười, "Ta đi rồi." Thúc thúc tái kiến. Lên Ken Ken cùng nhau nói. Trần Chính ngồi sổng xuống, ôm Lên Ken Ken một người thân một chút, sau đó bước nhanh đi xuống lầu. Lên Ken mặt nói, thúc thúc trên mặt có dâu, hảo chắc người. Đương đương vuốt khuôn mặt nhỏ nói, cũng chắc ta. Dương Tịnh hoảng hốt một chút, nhìn Trần Chính cơi xe đạp rời đi, một hồi lâu mới hoàn hồn. Trần Chính cơi xe đạp, huyết sáo rời đi tây bảy dặm, tâm tình sung sướng. Vương Lệ Mẫn nhìn nhi tử đi rồi. Trong lòng tạm thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. mụ mụ thúc thúc gì thời điểm trở về. Đương đương ghé vào lầu hai lan can chạm giống chỗ, nhìn Trần Chính bóng dáng nói, nếu là thúc thúc ngày mai không trở lại, ta liền sẽ tưởng hắn. Dương Tịnh cười, tiểu nha đầu biết cái gì có nghĩ, ngày mai vừa lên học tiền ban, cùng học tiền ban chủ nhiệm lớp hải tử một chơi lên, liền thân mụ đều sẽ đã quên, như thế nào sẽ tưởng Trần Chính đâu. Dương Tịnh, tin. Tây bảy dặm 66 hào trần gia đại viện Dương Tịnh ở sao? Tới bắt một chút tin. Lúc này, đại viện từ bên ngoài truyền đến truyền phát nhanh viên tiếng la. Ờ, tới, chờ một chút. Dương Tịnh chạy nhanh chạy xuống lâu đi lấy tin, cầm tin liền hướng trên lầu chạy. Trong lòng nhảy nhót không thôi, hẳn là Dương Đông, tin có phải hay không nói hải tử chính là Trần Chính? Nếu là Trần Chính, nàng như thế nào ứng đối, nếu không phải Trần Chính? nàng lại như thế nào ứng đối. Kỳ thật, nàng cũng tưởng hài tử là chân chính. Nàng hủy đi tin, chạy nhanh đọc, kết quả cũng không có đề hài tử là ai. Dương Tịnh nhìn thoáng qua gửi thư thời gian, đây là ba ngày trước gửi tới, nói cách khác nàng đệ nhị phong thư Dương Đông còn không có thu được, khó trách thông thiên đều là hỏi nàng được không, tiền có đủ hay không hoa từ từ, hơn nữa trong thư gấp một trương 50 đồng tiền tiền giấy. Nói là lần trước nghị thông suốt quá thư chuyển tiền hối tiền cho nàng, kết quả điển sai rồi tư liệu lại lui về tới, lần này biết nàng không ở. Nhà ở, liền kẹp ở phong thư, sẽ không bị hàn thụ cầm cùng tôn đỏ thâm phát hiện. Cái này Dương Đông còn rất thông minh. Dương Đông lại nói ra chủ hảo, làm nàng chú ý an toàn, trong lời nói đều là hổ thẹn, nói là ba ba mụ mụ qua đời sớm, chính mình năng lực không đủ không chiếu cố hảo nàng, làm nàng bị nhiều như vậy khổ. Chờ hắn có thời gian hắn liền đi xem bọn họ. Dương Tịnh đọc đọc tin đôi mắt liền đã ướt nước, méo 50 đồng tiền, trong lòng lại toan lại ấm, 50 đồng tiền A, hắn một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền, này 50 đồng tiền hắn tích cốc đã bao lâu A. Dương Tịnh lau một phen đôi mắt, lại bắt đầu cấp Dương Đông hồi âm, nếu không phải ngày mai liền đi làm, nàng thật muốn mang theo len ken len ken đi xem Dương Đông, nghĩ lại tưởng tượng. Nàng cái này giả muội muội tựa hồ cũng không biết như thế nào cùng Dương Đông ở chung, tính, vẫn là lại nhiều thông mấy phong thư, đại khái hiểu biết một chút, chờ Dương Đông lại đây đi. Trở về tin gửi tin, Dương Tịnh bồi len ken len ken chơi một ngày, tiếp theo liền phải bắt đầu đi làm. Dương Tịnh lại muốn dậy sớm nấu cơm, mang theo len ken len ken đi làm, hiện giờ thiên dần dần chuyển lạnh buổi sáng thời điểm thiên lệnh, Dương Tịnh, len ken. Đương đương chạy chậm đến lợi dân thực phẩm Hán. Vừa đến xưởng thực phẩm chính là mở họp, sau đó bắt đầu sửa sang lại tiết trước tiết sau một ít chứng vụ. Dương Tịnh vội một ngày, tới gần buổi chiều tan tầm thời điểm, tần ca cao lại đây lành ăn tiết phúc lợi, thuận tiện đến Dương Tịnh bên này ký tên. Dương Tịnh cũng không biết tần ca cao như thế nào như vậy đắc ý, toàn bộ hành trình đều là hảo tâm tình, không có xem thường Dương Tịnh, cũng không có thứ Dương Tịnh, ngược lại nói, Dương Tịnh, người háo khoác rất đẹp à. Cảm ơn, người áo khoác có điểm xấu. Dương Tịnh cười nói. thần ca cao tức khắc sinh khí, trắng Dương Tịnh liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Buổi chiều tan tầm, Dương Tịnh như cũ đi tiếp len ken len ken, nương ba đi tới nói hướng trần gia đại viện, trên đường đống nhiên hạ khởi mưa to. Dương Tịnh không biết hôm nay sẽ trời mưa, không có măng, dù, cũng không có áo mưa, nàng vội vàng cấp len ken len ken mang lên ngũ, chính là vẫn là sợ len ken len ken sinh bệnh cởi ra áo khoác ôm len ken len ken nương ba ở trong mưa chậm rãi đi bởi vì vừa đi mau len ken len ken liền sẽ té ngã về đến nhà dương tịnh liền nấu canh gừng đổi hẳn kết quả ngày hôm sau buổi sáng dương tịnh vẫn là bị bệnh thiêu thực trọng chống rời giường mới cho len ken len ken mặc tốt giải mạo một thân mồ hôi thật sự không đứng được một lần nữa nằm hồi trên giường mụ mụ ngươi có phải hay không bị bệnh len hỏi dương tịnh nhắm mắt lại Ân, kia, kia, ta đây làm sao? Len ken có chút luôn cuống. Mụ mụ, đương đương xem Dương Tịnh rời giường lại nằm xuống, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đã xảy ra không tốt sự tình, tức khắc liền sợ hãi, hoa một tiếng khóc lên. Mụ mụ, ngươi có phải hay không muốn chết? Dương Tịnh thiếu chút nữa không hộp máu, này tiểu nha đầu đầu tưởng cái gì đâu, nàng duỗi tay vuốt đương đương khuôn mặt nhỏ nói, đương đương không khóc, đương đương không sợ, mụ mụ sẽ không chết. Mụ mụ chỉ là sinh bệnh mà thôi. Len Ken nói, mụ mụ, ngươi đừng sợ, ta đi tìm tiên sinh. Nơi này tiên sinh chính là bác sĩ ý tứ. Dương Tịnh nằm ở trên giường cười, mụ mụ không sợ, Len Ken đi tìm lý thẩm, làm nàng đi lên là được. Dương Tịnh tuy rằng rất khó ái, nhưng là cực lực chấn an hai đứa nhỏ. Hảo! Len Ken lập tức chạy ra phòng, lúc này đại viện tử người đi làm đi làm, đi vội thị mua đồ ăn mua đồ ăn. Toàn bộ đại viện tử chống rỗng. Lý thẩm. Lý thẩm. Lenken tê kết quả dương thẩm ra cửa phòng khóa gắt đao. Lenken tiểu siêu thị cũng không mở cửa. Lý thẩm đi đâu vậy? Lenken đứng ở trong viện không biết làm sao, vừa vặn tần ca cao xuống lầu. Hắn nhìn tần ca cao nói, tần tổ trưởng, ta mụ mụ sinh bệnh. Tần ca cao nhìn về phía Lenken, cười, mụ mụ ngươi sinh bệnh, cùng ta nói làm gì, ngươi đi cùng tiên sinh nói à. Ngưu tiên sinh chính là Ngưu bác sĩ ý tứ Kiếm Ngưu tiên sinh ở đâu Lenken mãi thanh mãi khí mà nói Ngưu tiên sinh ở đâu ta không biết ta Tần ca cao đẩy xe đạp lý cũng không lý Lenken Cưới lên xe đạp ra đại viện tử đi lợi dân thực phẩm hán đi làm Ngưu tiên sinh, Ngưu tiên sinh Lenken còn ở trong nao vơ vét Ngưu tiên sinh ra Rốt cuộc nghĩ tới lần trước cùng mụ mụ bán bánh trung thu khi Đi hai tranh Ngưu tiên sinh ra Lúc ấy mụ mụ nói nơi này là bác sĩ ra, bác sĩ là cho người chữa bệnh. Vì thế hắn bước đi chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy đến như tiên sinh tiểu viện tử trước, sau đó dừng lại, bởi vì tiểu viện tử cửa buộc một con đại hoàng cẩu Đại hoàng cẩu vừa thấy hắn tới, nhe răng trận mắt mà, vùng. Lên Ken dọa về phía sau lui hai bước, sau đó nói, đừng cắn ta, ta là người tốt. Đại hoàng cẩu vùng. Người đừng cắn ta. Gâu gâu. Người còn cắn ta. Lenken nổi giận, không cho cắn không cho cắn, còn gâu gâu. Lenken khi đối với đại hoàng cầu nói, tiểu cẩu cẩu, ngươi không an, ta muốn đem ngươi dọa hồi trong ổ hồ đi. Đại hoàng cầu nhai răng, hướng lenken phệ, vùng. Lenken kéo ra thức, tiểu nắm tay nắm chặt, dốc hết sức lực, hung ác mà hướng về phía đại hoàng cầu, gâu gâu. Đại hoàng cầu, gâu gâu gâu. Lenken, gâu gâu gâu gâu. gâu. Đại hoàng cầu, Gâu gâu, gâu gâu gâu. Ngươi còn gọi ông? Ta lấy cục đá tạm tẩy ngươi. Lên ken vuông bất quá đại hoàng cẩu, ngồi dưới đất nhặt năm sáu cái hòn đá nhỏ liền hướng đại hoàng cẩu trên người tạm. Ta tạm trên ngươi, làm ngươi không trở về trong ổ đi. Làm ngươi không trở về trong ổ đi. Ta đem ngươi tạm hồi trong ổ hồ đi. Ai ai ai, này ai này ai này ai a, tập nhà ta cẩu làm gì? Lúc này, Lưu Tiên sinh từ trong viện ra tới. Ngươi nhà ai tiểu hải tử, làm gì a? Len Ken chạy nhanh đem cục đá ném xuống, tay nhỏ hướng trên quần áo cọ cọ, bắt tay cọ sạch sẽ, quần áo ô huế. ta là Dương Tịnh ra tiểu hải tử, Ngưu tiên sinh, ta mụ mụ sinh bệnh, ngươi phải cho ta mụ mụ chưa bệnh. Mụ mụ ngươi ai a? Ta mụ mụ kêu Dương Tịnh, nhà ta nhà ta chính là Len Ken tiểu siêu thị. Len Ken biên tự hỏi biên nói, ta chính là Len Ken. Cùng lúc đó... Trần Chính cưới xe đạp từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, mới vừa tiến đại viện tử liền hướng Dương Tịnh phòng xem, phát hiện môn là mở ra. Hắn trong lòng vui mừng, vội vàng đình hảo tự xe cẩu, chân dài một mại tam hạ năm hạ lên lầu hai, thẳng đến Dương Tịnh phòng. Trần Chính cho rằng Dương Tịnh, Len đương đương lúc này đã ở lợi dân thực phẩm Hán, hắn ít nhất muốn tới buổi tối mới có thể nhìn thấy nương ba mặt, không nghĩ tới bọn họ hiện tại còn ở nhà. Trần Chính vui sướng khó nén, bước nhanh đi đến dương tỉnh cửa phòng cửa, bước chân trước đỉnh dừng lại, sửa sang lại một chút chính mình y trang, đột nhiên nghe được bên trong chuyển đến đương đương dầm gì tiếng khóc, mụ mụ, mụ mụ. Trần Chính sử sốt, là đương đương sao? Trần Chính đứng ở cửa, nhìn không tới phòng ngủ tình huống bên trong, hắn nghiêng thai cẩn thận nghe. Mụ mụ, mụ mụ đương đương nhỏ giọng kêu, Đương đương. Trần Chính kêu, đương đương, là đương đương sao? Bên trong tiếng khóc dừng lại Đương đương Trần Chính lại kêu một tiếng Tiếp theo nho nhỏ đương đương chậm rãi từ nhỏ phòng ngủ ra tới Tóc lộn xộn, Nước mắt nước mũi một đống Nhìn đến Trần Chính sau Hoa một tiếng khóc lớn lên Một miệng không rõ mà khóc lóc Thúc thúc, ta mụ mụ bị bệnh Trần Chính ngực tê dần Lúc này mới một cái bước xa dạo bước tiến lên trong phòng Tiến lên bế lên đảm đương đương hỏi Làm sao vậy Mụ mụ đâu Đương đương vươn tay nhỏ chỉ vào tiểu phong ngủ nói, mụ mụ bị bệnh, ngủ rồi. Bị bệnh. Trần Chính sắc mặt biến đổi, lập tức ôm đương đương tiến tiểu phong ngủ, ngay sau đó liền nhìn đến Dương Tịnh nằm ở trên giường, dị vãng trắng non khuôn mặt giờ phút này hồng toàn bộ. Trần Chính trong lòng một trận nắm đau, hắn buông đương đương, túi người đến mép giường, Ơ, Dương Tịnh, Dương Tịnh, Dương Tịnh thiêu có điểm trọng, mơ mơ màng màng. Trần Chính bất chấp tất cả. Bế lên Dương Tịnh liền phải ra cửa, vừa đến cửa nghe được Len Ken thanh âm, Ngưu Tiên Sinh, chính là giới nhi, ta mụ mụ ở trên lầu, ngươi mau cùng ta đi xem. Ngưu Tiên Sinh, Ngưu Tiên Sinh tới. Trần Chính một lần nữa đem Dương Tịnh phóng tới trên giường, nhanh chóng ra khỏi phòng, đương đương bước chân ngắn nhỏ đi theo Trần Chính phía sau. Ngưu Tiên Sinh, Trần Chính đối với dưới lầu kêu ơ. Ngưu Tiên Sinh đang bị Len Ken túm lên lầu, nghe được tiếng la vừa nhấc đầu. Nhìn đến Trần Chính, vội vàng khách khí mà nói, ai ra, là Trần Công An A. Nhanh lên đi lên đi, chờ ngươi xem bệnh. Ngưu Tiên Sinh nhìn Trần Chính đầy mặt nôn nóng, tựa hồ một giây đồng hồ đều không thể chậm trễ. Ngưu Tiên Sinh ứng một tiếng, vội vàng nhanh hơn bước chân lên lầu hai, thế mới biết bệnh người đúng là len ken mụ mụ dương tỉnh A. Này thiêu đã phát đã bao lâu? Nguyễn Tiên Sinh hỏi, Trần Chính không biết. Tiên Sinh, ta cũng không biết. Len Ken nói. Ngưu tiên sinh nói, xem ra đến đánh điếu bình, bằng không lại thiêu đi xuống liền nghiêm trọng. Kêu nhanh lên trị liệu. Trần chính lòng nóng như lửa đốt mà nói. Ta bị đứa nhỏ này thúc du cấp, gì cũng không mang a. Ngưu tiên sinh chỉ Len Ken thúc dục hắn tới xem bệnh chuyện này. Nhanh lên trở về lấy. Trần chính quả thực mau cấp điên rồi. Ngưu tiên sinh còn tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng là nhìn Trần công an sắc mặt trầm doa người. Phản phất dây tiếp theo muốn đem lâu cấp hủy đi dường như, không dám trì hoãn, hỏa tốc chạy về ra, mang theo điếu bình chờ dược vật, cấp dương tịnh chất thượng, sau đó nói, này bình điếu xong, nàng thiêu cơ bản có thể lui, lên sau lại uống thuốc, hẳn là liền không có vấn đề lớn, rốt cuộc tuổi trẻ khôi phục lực cường. Hảo, cảm ơn. Trần Chính sắc mặt hơi hoãn. Ngưu tiên sinh dọn dẹp một chút hòng thuốc, ở đi phía trước cùng Trần Chính nói một chút. Như thế nào rút châm từ từ hạ ngục công việc, sau đó con hỏm thuốc rời đi. Trần Chính ngồi ở đầu giường, nhìn Dương Tịnh nhăn mày hơi hơi dãn ra chút, hắn trong lòng căng chặt một cây huyền thoáng thả lỏng. Thúc thúc, mụ mụ hào sao? Len Ken hỏi. Hảo, thực mau thì tốt rồi. Trần Chính như chút được gánh nặng mà nói, dối tay sờ sờ Len Ken đầu, tiểu tử, người rất tuyệt. Len Ken khuôn mặt nhỏ căng chặt, không có bởi vì Trần Chính khích lệ mà vui vẻ ánh mắt vẫn luôn dừng ở dương tịnh trên người. Trần Chính quay đầu xem đương đương, đương đương khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, tóc loạn loạn, hắn lôi kéo nàng tay nhỏ nói, đi, tẩy rửa mặt, sơ chải đầu đi. Ân. Đương đương ngoan ngoãn mà đi theo Trần Chính đi. Trần Chính ở phòng bếp nhỏ nấu nước nóng, cấp hai cái tiểu ra hỏa tẩy rửa mặt, sau đó đem đương đương trên đầu đầu hoa lấy rớt, sẽ không chắt bím tóc, liền đem nàng tóc cấp sơ chỉnh tề, sau đó hỏi, Buổi sáng ăn cơm không? Lenken Lenken cùng nhau lắc đầu. Vậy các ngươi hai cái ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chút liền trở về, trở về mang cơm cho các người ăn, biết không? Trần Chính hỏi. Ấn. Lenken Lenken cùng nhau gật đầu. Ta muốn ở nhà nhìn mụ. mụn. Lenken nói. Ấn, ngươi cùng muội muội đều đừng đụng mụ mụ trên tay châm biết không? Trần Chính hỏi. Hảo. Lenken Lenken cùng nhau nói. Trần chính đối len ken len ken còn tính yên tâm, hắn ra cửa, giữ cửa hơi hơi mang lên, làm len ken len ken liền ở trong phòng chơi. Sau đó chính mình bay nhanh hạ lâu, cưới lên xe đạp phi giống nhau mà đi lợi dân thực phẩm hắn, đến tài vụ văn phòng cấp dương Tịnh thỉnh một ngày giả. Từ lợi dân thực phẩm hắn ra tới, thẳng đến chợ bán thức ăn, mua thịt gà, thịt heo, rau xanh, củ cải, khoai tây, mễ trở, đáp ở xe đạp trước giang thượng, ra chợ bán thức ăn mua một lung bánh bao thịt. Hai cái, trứng gà, hai chén khoai lang đỏ cháo, cưới xe đạp, nhanh như điện chốc phản hồi đại viện tử. Lúc này, Lý Mậu Vân cũng mới xách theo đồ ăn từ chợ bán thức ăn trở về, nhìn thấy Trần Chính sau, chào hỏi, Trần Công An đã trở lại. Lý tỷ sớm. Trần Chính những một tiếng. Mua nhiều như vậy đồ ăn A. Ân, Trần Chính dừng lại xe đạp, thượng hóa, xách theo đồ ăn cùng cơm sáng, ba bước hai bước lên lầu hai. Lý Mậu Vân cho rằng hắn sẽ xách theo đồ ăn đến ông lệ mận phong bếp, kết quả như thế nào không ai ảnh nhi. Lý Mẫu Vân nơi nơi xem cũng không thấy được Trần Chính, vừa vặn có người tới Len Ken tiểu siêu thị mua đồ vật. Lý Mẫu Vân vội buông đồ ăn, lấy chìa khóa khai tiểu siêu thị môn, bắt đầu bán đồ vật. Mà lúc này Trần Chính đã tới rồi Dương Tịnh trong phòng. Len Ken Ken đang ở trước giường thủ Dương Tịnh, ngẩng đầu nhìn điếu bình thủy một giọt một giọt đi xuống tích. Kaka. ca. Mụ mụ gì thời điểm tỉnh? Đương đương mềm mại hỏi. Mụ mụ mệt nhọc, mụ mụ ngủ ngon là được. Len Ken nói. Len Ken Len Ken, lại đây ăn cơm. Trần Chính tê, Đương đương chạy tới ăn cơm. Len Ken hỏi, mụ mụ còn không có ăn cơm đâu, làm sao? Người ăn trước, trong chốc lát ta cho nàng một lần nữa làm. Trần Chính nói. Vậy được rồi. Len Ken Len Ken ghé vào trước bàn, một tay cầm bánh bao ăn. Một tay cầm cái muỗng múc khoai lang đỏ cháu uống, trần chính đi đến Dương Tịnh trước giường, dôi tay thử thử Dương Tịnh cái chán độ ấm, rõ ràng cảm giác được so với sơ lạnh rất nhiều, thiêu chậm rãi răng xuống, hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là, thật là hù chết hắn, như thế nào mới đi hai ba thiên liền phát sinh chuyện như vậy? May mắn hắn đã trở lại, bằng không thật sự rất khó tưởng tượng hậu quả là thế nào. Hắn nhất định sẽ hận chết chính mình trần chính không chế không được mà nắm lấy dương tỉnh tay, cùng hắn thô giáp đại trưởng so sánh với, tay nàng quá tiểu quá non, làm nắm chặt ở lòng bàn tay luyến tiếp buông tay, không nghĩ tới 4-5 năm lúc sau, hắn lại lại lần nữa gặp được nàng, hơn nữa đối nàng như thế mê muội hắn túi đầu, nhìn tay nàng, hắn thô lệ lòng bàn tay nhẹ nhàng vốt ve tay nàng chỉ, một chút lại một chút, thúc thúc, ta quần áo ô hế. Đột nhiên, tiểu phòng khách truyền đến đương đương mềm mại tiếng la, Trần Chính hoảng sợ, vội buông ra dương tịnh tay, ra khỏi phòng liền nhìn đến đương đương hồng nhạt trên quần áo tích một đạo ru nước. Bánh bao nhỏ dọc tới. Đương đương chu cái miệng nhỏ nói. Trần Chính cầm khăn lông cấp đương đương sát. Đương đương ủy khuất mà nói, ta ăn cơm thời điểm, mụ mụ đều sẽ cho ta mang vây miệng. Ý tứ chính là Trần Chính chưa cho nàng mang, cho nên xinh đẹp quần áo mới dính lên ru, không hảo tẩy, nàng thự ủy khuất. Thúc thúc sai rồi. Thúc thúc này liền cho người lò khô. Trần Chính cầm nhiệt khăn lông dốc hết sức mà cấp đương đương sát quần áo, sát xong lúc sau lại làm đương đương hệ với miệng, Trần Chính liền bắt đầu nấu gạo trắng cháo, hầm canh gà. Len ken len ken cơm sáng lúc sau, cũng không có đi ra ngoài chơi đùa, liền ở trong phòng cầm phấn viết đầu viết chữ, thỉnh thoảng chạy tiểu phòng ngủ xem Dương Tịnh tỉnh không tỉnh. Điếu bình điếu không sai biệt lắm một giờ, Dương Tịnh từ từ chuyển tỉnh, nàng tối hôm qua thượng mắc mưa lúc sau về đến nhà thức đêm ghi sổ tính sổ nửa đêm khi cảm giác không thoải mái nhưng cũng ngủ rồi chỉ là ngủ cũng không kiên định không nghĩ tới buổi sáng liền bệnh bò không dậy nổi giường tới trực tiếp hôn mê qua đi mơ mơ màng màng trung cảm giác được có người tới xem nàng tựa hồ là bác sĩ cho nàng đánh điếu bình vốn dĩ tưởng lên ken tìm lý mậu vân lý mậu vân thỉnh Lưu tiên sinh không nghĩ tới lúc này phòng khách đi lại lại là chân chính như thế nào là chân chính Hắn không phải có việc nhi đi sao. Đã trở lại. mụ mụ. Len ken cái thứ nhất phát hiện Dương Tịnh, hưng phấn mà phát lại đây. mụ mụ. Đương đương đi theo lại đây. Trần chính lại là trước bọn họ một bước, một tay chảo một cái nói, tiểu tâm cẩn thận, đừng chạm vào mụ mụ trên tay đếu châm. Len ken len ken tức khắc đứng yên. Dương Tịnh lúc này mới phát hiện chính mình trên tay còn chắt châm đâu. Tỉnh. Trần chính ngước mắt, cười hỏi. Ân. Dương Tịnh thanh âm có chút khàn khàn. Ta đi cho người đảo chén nước. Trần Chính xoay người đi phòng bếp nhỏ, dao đái len ken len ken, đừng đụng tới mụ mụ trên tay châm. Len ken len ken cùng nhau gật đầu, chậm rãi đi đến Dương Tịnh bên người, đồng thời kêu, mụ mụ. Bảo bối nhi nhóm. Dương Tịnh cười nhìn hai hài tử. Mụ mụ. Đương đương kêu một tiếng, thủy linh linh mắt to nháy mắt ba, lại khóc, vốn tưởng rằng đương đương trước khóc thành tiếng. Ai biết Len Ken đã trước bụng mặt ô ô khóc đi lên, đảo đem đương đương dọa sửng sốt, khóc không được. Dương Len Ken đồng chí, như thế nào khóc? Dương Tịnh chậm rãi ngồi dậy, kéo qua Len Ken hỏi. Len Ken tay nhỏ bụ mặt quay người đi ô ô mà khóc lóc. Dương Tịnh một trận đau lòng, đem Len Ken kéo qua tới, ôm vào trong ngực, hỏi, tiểu nam tử hán, như thế nào khóc? Có phải hay không mụ mụ sinh bệnh làm sợ ngươi? Ân. Len Ken khuôn mặt nhỏ trôn ở Dương Tịnh trên bụng nói. Không sợ, là người đều sẽ sinh bệnh, sinh bệnh hảo liền không có việc gì. Dương Tịnh vỗ Len Ken cười nói. Chính là, ta sợ ngươi đã chết, ngươi đã chết ta cả đời đều tìm không thấy mụn mụ, mụ mụ ta không cần ngươi chết. Len Ken tay nhỏ gắt gao ôm Dương Tịnh eo, khuôn mặt nhỏ dán ở Dương Tịnh trên bụng, một câu đem Dương Tịnh nói nước mắt lưng tròng. Từ lúc bắt đầu này hai đứa nhỏ liền cho nàng trên thế giới thuần túy nhất tín nhiệm cùng ái, làm nàng vô pháp cô phụ, hiện tại là vô pháp dứt bỏ, nàng đều mò phân không rõ ràng lắm chính mình là thế kỷ 21 Dương Tịnh vẫn là thời đại này Dương Tịnh. Sẽ không sẽ không, mụ mụ sẽ không chết. Dương Tịnh ôm len ken nói. Trần chính bưng bạch lưu sứ đứng ở một bên nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn ổn ổn cảm xúc nói, tới, uống nước. Cảm ơn. Dương Tịnh tiếp nhận bạch lưu xứ, uống lên nước miếng, bởi vì thiêu lui không sai biệt lắm, cả người cũng tinh thần, dựa vào gối đầu chờ điếu bình điếu xong, trong lúc hỏi Trần Trinh chính, chính mình hôn mê qua đi, lúc sau đã xảy ra sự tình gì, thế mới biết là Len Ken đi thỉnh tiên sinh, đương đương ở mép dừa nhìn, cậu cậu cắn ngươi không? Dương Tịnh hỏi Len Ken, không có, ta cũng gâu gâu nó, chính là nó gâu gâu so với ta nhiều, sau đó ta liền lấy cục đá tặng nó. Sau đó ngưu Tiên Sinh liền ra tới. Lenken nói. Lenken giỏi quá, đương đương thật dũng cảm. Dương Tịnh đối Lenken, Lenken cũng không tiếc rẻ ca ngợi chi tử. Chính là mụ mụ, ta khóc, ta khóc đã lâu. Đương đương lôi kéo Dương Tịnh một đầu ngón tay, mềm mại mà nói. kia cũng dũng cảm, ai nói dũng cảm người liền không thể khóc. Chúng ta đương đương chính là phi thường dũng cảm nữ nhi. Dương Tịnh cười nói, lần sau sẽ càng đồng. Đương đương tức khắc liền vui vẻ, ta lần sau chính là phi thường đồng. Không sai. Trần Chính ngồi ở một bên, nhìn Dương Tịnh mặt mày lại lần nữa sinh động lên, cả người cũng giống sống lại giống nhau, muốn cùng Dương Tịnh nói rõ ràng trong lòng lời nói càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, lạch cạch một tiếng, như là nắp nổi rơi trên mặt đất thanh âm. Làm sao vậy? Dương Tịnh hỏi. Hẳn là cháu nấu khai, đem nắp nổi đỉnh rớt. Trần Chính vội vàng đứng dậy. Đến phòng bếp nhỏ bật việc, chờ hắn lại lần nữa tiến phòng ngủ khi, Dương Tịnh trên tay châm cũng có thể lấy rớt. Trần Chính túi người nói, khả năng có điểm đau, kiên nhẫn một chút nhi. Không có việc gì, người rút đi. Dương Tịnh nói. Trần Chính động tác thành thạo mà nhổ kim tiêm, Dương Tịnh một chút cũng không cảm giác được đau, cười trêu trọc. Trần công an, ngươi sẽ mang hải tử sẽ nấu cơm còn sẽ rút châm, toàn năng à. Trần Chính bạch nàng liếc mắt một cái sửa sang lại kim tiêm ống tiêm bệnh mới vừa sẽ liền sẽ ba hoa chính là bệnh vừa vặn cho nên tâm tình mới ngoại ý muốn hảo trần chính nghe xong cười khẽ ra tiếng ngươi cười cái gì dương tịnh hỏi cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống nhau trần chính nói trước kia ta thế nào dương tịnh rất muốn biết nguyên dương tịnh là cái bộ dáng gì cô nương trần chính quay đầu lại xem nàng mày hơi chút trọn một chút sau đó nói hiện tại càng tốt Tương đương chưa nói, Dương Tịnh không hề dối dắm cái này đề tài, ta đi đi về đốt cửa Đi thôi, trở về có thể uống điểm cháo. Ấn. Bởi vì Trần Chính ở nhà, Dương Tịnh ngượng ngùng thượng phòng tiểu buồn vệ sinh, vì thế ăn mặc dép lê muốn ra cửa. Ngươi làm gì đi? Trần Chính hỏi. Thượng về đốt cờ. Dương Tịnh đáp. Nhà ngươi có về đốt cửa ngươi đi ra ngoài làm gì? Bên ngoài gió lớn, mới hạ sốt lại thổi phong làm sao bây giờ? Trần Chính nghi hoặc cực kỳ. Dương Tịnh rất muốn nói cái kia buồng vệ sinh quá tiểu, cách âm cũng không tốt, bên trong tiểu liền bên ngoài nghe rõ ràng, nhưng là nàng chưa nói, trở về phòng lấy kiện áo khoác mặc vào, sau đó ra khỏi phòng nói, ta nghi thấu khẩu khí. Trần Chính lúc này mới chưa nói cái gì. Dương Tịnh đi dưới lầu nhà vệ sinh công cộng, thượng lầu hai khi, vừa lúc gặp gỡ tần ca cao kỵ xe đạp tan tầm, tần ca cao đô xe đạp khi, nhìn đến trong viện đố một khắc chiếc xe đạp. Là Trần Chính, nàng hỏi, vương thẩm, Trần Chính đã trở lại sao? Không có a, Vương lệ mẫn nói, không có sao? kia hắn xe đạp như thế nào ngừng ở nơi này? Thần ca cao hỏi lại, vương lệ mẫn đi đến trước mặt vừa thấy, quả nhiên là Trần Chính xe đạp, hỏi, vẫn là Trần Chính xe đạp, Trần Chính thật đã trở lại. Gì thời điểm trở về? Người đâu? Thần ca cao lấp đầu, không biết. Buổi sáng liền đã trở lại. Lý Mậu Vân chen vào nói tiến bảo. Hương lệ mẫn quay đầu hỏi, Ngươi thấy được sao? Kia Trần chính ở người đâu? Ân, buổi sáng là thấy được, Nhưng là lúc này không gặp người. Lý Mậu Vân cười nói, Chủ nhà, nói không chừng ngươi nhi tử đi giao bằng hữu đâu, Trần công an lớn như vậy người, Sao có thể mỗi ngày liền ở sân đợi? Không chừng có ngươi trộm đi giao bằng hữu đâu? Lý Mậu Vân lại cường điệu một lần giao bằng hữu. Giao bằng hữu? Dương Tịnh nghe giao bằng hưu ba chữ như thế nào như vậy quen thuộc. Nàng đứng ở trên lầu, nhìn về phía dưới lầu vông lệ mẫn, phát hiện vông lệ mẫn gần là nghe được trần chính giao bằng hưu, cười liền không khép miệng được nói, thật là giao bằng hưu, ta đây liền phải thấp nhang cảm tạ. Tần ca cao đầy mặt không cao hứng, quay đầu liền nói Lý Mậu Vân, Lý Tỉ, không ảnh nhi chuyện này, ngươi đừng hạt bịa đạt, tổn hại trần công an danh dự. Ai ra, tần ca cao ác, khác ta không dám nói. Nhưng là biệu đặt loại này yêu thích, ta nhưng từ nhỏ liền không có. Lý Mậu Vân cười nói, ám chỉ phía trước tần ca cao biệu đặt Dương Tịnh chưa kết hôn đã có thai cũng bởi vậy mà vào đồn công an việc. Tần ca cao lập tức xấu hổ buồn bực mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Không có việc gì, ta nhi tử một đại nam nhân sợ gì, thật rao bằng hữu là chuyện tốt, có gì biệu đặt không biệu đặt, hắn nếu là thích mang về nhà đều được. Vương Lệ Mẫn cười nói, Đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn kẹo mừng còn không kịp đâu. Ta xem là nhanh. Lý Mậu Vân cười nói, liếc tần ca cao liếc mắt một cái, thầm nghĩ cái này tần ca cao thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng, mỗi ngày đuổi theo Trần Công An. Đừng nói Trần Công An đối nàng không có một chút ít cảm giác, liền ông lệ mẫn căn bản đều trướng mắt nàng. Tần ca cao thật đúng là cho rằng chính mình trên người cắm mấy cây lông chim liền biến thành phượng hoàng. Thế nhưng thật ra dễ nghe, đạp hương. Lại nói tiếp, nếu là Dương tịnh không có hài tử, từ phẩm đức cùng bề ngoài thượng cùng trần chính thật đúng là xứng, chính là có hài tử, có điểm tiếc đối. Mau cái gì mau, lý tỉ ngươi nói bừa cái gì. Thần ca cao khó chịu mà dối lý màu vân. Không đợi lý màu vân phản bác, vương lệ mẫn vừa nghe, tức khắc trầm hạ tới, không vui mà nói, thần ca cao, có đôi khi lời nói không thể nói bậy, ta nhi tử tuổi cũng không nhỏ. Nàng ước gì chính mình nhi tử lập cái dao bằng hữu làm cái đối tượng sinh cái ba bốn hài tử, nàng hảo ôm cháu trai cháu gái đâu. Tần ca cao quay đầu vừa thấy ông lệ mẫn sắc mặt biến thành màu đen, lập tức thành thật, không dám nói bậy. Dương Tịnh đứng ở lầu hai, nhìn nhìn mắng câu tần ca cao ngốc, sau đó đi vào chính mình trong phòng. Trong phòng bếp trần chính đang ở quấy gạo trắng cháo, len ken len ken ngồi xổm tiểu phòng khách trên mặt đất, dùng phấn viết đầu loạn viết loạn họa. Mũ mũ. Ngươi đã về rồi. Len ken len ken hỏi. Ân, tiếp tục viết đi. Dương Tịnh cười sờ sờ len ken len ken mặt, sau đó hướng phòng bếp kêu một câu, Trần Công An. Ân, Trần Chính ở phòng bếp ứng. Vông thẩm giống như không biết người trở về a. Dương Tịnh biên thoát áo khoác biên nói chuyện. Ân, không biết. Hắn vừa trở về liền hướng nơi này toảng, vẫn luôn nhìn nàng, không có thời gian về nhà đâu. Như thế nào bất hòa nàng nói một tiếng đâu, vương thẩm lý Tỷ các nàng đều cho rằng người đi bên ngoài giao bằng hưu. Khu! Trần Chính sau khi nghe được, đột nhiên ho khan một tiếng. Làm sao vậy? Dương Tịnh hỏi. Không có việc gì. Trần Chính thầm nghĩ, Dương Tịnh có phải hay không lốc? Nàng rốt cuộc có biết hay không giao bằng hưu ý tứ? Nàng là người Trung Quốc sao? Chẳng lẽ không biết sao? Trần Chính đang ở trong thất thần. Dương Tịnh đột nhiên nhảy ra tới, dựa gần hắn đứng, tham đầu nhìn về phía trong nồi, nói, thơm quá a! Kỳ thật là nàng tiêu lui, nhân tinh thần, muốn ăn cũng đi theo đã trở lại, cho nên gấp không chờ nổi mà tiến phòng bếp. Dương Tịnh dựa gần trần chính rất gần, vào phòng thời ra áo khoác, lúc này xuyên màu trắng áo sơ mi, hơi mỏng một tầng, cổ áo hơi đại lộ ra tế bạch cổ gợi cảm xương quay xanh, cánh tay dán hắn cánh tay, ấm áp dòng nước gấm cách quần áo truyền lại lại đây. Hôn loạn nhàn nhạt thanh hương, lệnh Trần Chính trong cơ thể một cổ nhiệt lưu nhắm thẳng chắn nhảy, nhẹ, nghẹn mãn hồng thai đỏ, chạy nhanh nói, ngươi đi bên ngoài ngồi, lập tức liền hảo. Trần Công An, cảm ơn ngươi a Dương Tịnh nói xong xoay người ra phòng bếp. Trần Chính nhẹ nhàng thở ra, vươn hai buộc chán trên đầu mồ hôi. Đúng rồi, Trần Công An, ta nghe Tây Bảy giảm dân chúng nói, quá mấy ngày chúng ta nơi này liền trang điện, không cần dầu hòa đèn. Dương Tịnh ở tiểu phòng khách ôm đương đương, một bên cấp đương đương chắt bím tóc một bên cùng trong phòng bếp Trần Chính nói chuyện, có phải hay không thật sự? Ân, thật sự. Nhà của chúng ta tên đều báo lên rồi. Trần Chính trả lời, liền gần nhất mấy ngày thông đường bộ đi. Kia thật tốt quá, ta liền nói sao, đầu hẻm bên cạnh cột điện đều chôn hảo, khẳng định là muốn mở điện, cái này ta có thể mua TV cho ta nhi tử khuê nữ nhìn. Trần Chính bưng hai chén cháo ra tới nói. Một đài TV ba bốn trăm đồng tiền, ngươi mua nổi sao? Trần Công An, ngươi khinh thường ai a Dương Tịnh liếc hắn liếc mắt một cái. Trần Chính cười cười nói, ăn cơm đi. Ngươi cũng ở chỗ này ăn. Dương Tịnh hỏi, ta làm ta không ở nơi này ăn. Trong chốc lát tháng qua, ta còn phải cho ngươi rửa chén. Trần Chính nói, Dương Tịnh gật đầu, hỏi, ngươi không trở về nhà ăn cơm. Ngươi bất hòa ông thẩm nói một tiếng ta ở chỗ này. Không có việc gì, ta thường xuyên có việc nhi đi ra ngoài, nàng đều biết, chờ ngươi cùng len ken len ken ngủ trưa, ta lại trở về. Trần Chính nói, kêu hành đi. Trần Chính đồ ăn làm thực phong phú, gà ti xào khoai tây, rau xanh thịt tì, thủy nấu lát thịt, sắc tướng thật tốt, lại có gạo trắng cháo cùng canh gà, lại đem buổi sáng mua mấy cái màn thầu, đặt ở nồi nhiệt một lần. Liên dương tịnh đều hổ thẹn không bằng, quả nhiên len ken len ken ăn một miếng thịt phiến. Lập tức liền khen Trần Chính, thúc thúc, ngươi thật là lợi hại. Dương Tịnh ho khan một tiếng. Len Ken vội vàng nói, ta mụ mụ cũng lợi hại. Dương Tịnh lúc này mới vui. Trần Chính liếc nàng liếc mắt một cái, khoe miệng cong ra một cái cười độ cùng, Sau đó nói, Len Ken Len Ken ăn đi. Dương Tịnh ngươi vừa mới hạ suốt, uống điểm cháo, uống hai khẩu canh gà, đừng ăn nhiều như vậy. Dương Tịnh nghe ngôn, ngước mắt nhìn về phía Trần Chính, nhìn không chấp mắt mà xem. Nhìn cái gì? Trần Chính hỏi. Ta cảm thấy ngươi rất không tồi. Dương Tịnh nói, cái gì đều sẽ. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Ai nha, lại rớt. Len Ken đột nhiên thanh âm, đánh gây Trần Chính nói. Trần Chính, Dương Tịnh quay đầu nhìn lại, liền thấy đương đương tay cầm chiếc đua ở kẹp khoai tây ti. Kết quả dùng chiếc đua không thuần thủ, kẹp một cây rớt một cây, trước mặt rất một loạt khoai tây ti, nàng chính mình lại kẹp không đứng dậy. Len ken vụn về mà dùng chiếc đũa một cây lại một cây mà đem khoai tây ti kẹp đến đương đương trong chén, không ngừng phun tạo. Ngươi nói ngươi sao như vậy buồn, còn sẽ không dùng chiếc đũa, nhìn này trên bàn sái, chúng ta có muốn ăn hay không? Kaka, này khoai tây tế. Đương đương nói. Thế ta như thế nào kẹp? Ngươi sao liền sẽ không gấp? Đương đương nằm chiếc đũa nói, Kaka, bởi vì ta tiểu, cho nên ta sẽ không kẹp. Lenken cau mày biên kẹp khoai tây ti biên nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Kaka, vì sao đâu? Đương đương mềm mại hỏi. Đương đương cũng thật giống ngươi. Trần Chính nhìn đương đương nói. Giống ta? Dương Tĩnh hỏi. Ấn. Nơi nào? Trừ bỏ diện mạo, còn có chỗ nào giống ta? Phải biết rằng nàng là đến từ thế kỷ 21 thanh niên tài tuấn, nguyên bản là cùng Lenken. Lenken không có một mao tiền quan hệ. Đương đương trừ bỏ mặt. Hẳn là không có giống nàng địa phương đi. Có đôi khi thông minh có khi trì độn. Trần Chính nói. Ngươi là chỉ phương diện kia. Dương Tịnh hỏi. Trần Chính học len ken ngữ khi nói. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Dương Tịnh. Ăn cơm xong sau. Len ken len ken ở trong phòng đái không được. Muốn đến đại viện tử chơi đùa. Dương Tịnh giao đái hai cái tiểu gia hỏa một hồi. Làm hai cái tiểu gia hỏa mệt nhọc liền đi lên ngủ. Đừng cãi nhau cũng đừng ngủ ở ven đường. Lenken Lenken đáp ứng lúc sau, vui sướng mà chạy ra phòng, tay nắm tay xuống lầu, ở Lenken tiểu siêu thị cửa sổ trước chơi đùa, ngẫu nhiên gặp được có người tới mua đồ vật. Lenken bay nhanh mà chạy Lenken tiểu siêu thị đi cho người ta lấy đồ. Vật, hiện tại hắn cơ bản đem Lenken tiểu siêu thị thương phẩm giá cả đều cấp nhớ kỹ. Lenken ăn cơm sao? Lý Mậu vẫn hỏi. An qua. Lenken trả lời. Người hôm nay sao không ngủ ngủ trưa? Lý Mậu Vân hỏi, nàng đến bây giờ còn không biết Dương Tịnh sinh bệnh, cho rằng Dương Tịnh như thường lui tới giống nhau, mang ở hài tử ở lợi dân thực phẩm hán nhà ăn ăn cơm lúc sau mới trở về đâu. Chờ một lát ngủ. Len Ken cho người ta lấy hộp que diêm, tay nhỏ tiếp nhận tiền nói. Vậy ngươi cấp Lý Thẩm xem một chút cửa hàng, Lý Thẩm đi thịnh chén mì liền tới đây. Lý Mậu Vân nói, hảo, Len Ken ngươi ăn không ăn mì sợi, thẩm nhi cho ngươi cũng thịnh một chén. Ta không ăn, ta đều ăn qua, ta ăn được no. Len Ken nói, kêu hành. Lý Mậu Vân cười trở về phòng đi thịnh cơm, đi ngang qua Hương Lệ Mẫn phòng bếp ghi. Uông Lệ Mẫn đang ở cùng mặt, Lý Mậu Vân hỏi, chủ nhà, Trần Công An còn không có trở về sao? Không có, trong chốc lát ta làm tốt cơm, lại kêu hắn ăn cơm. Nói không chừng ở đại quân chỗ đó đâu. Nói không chừng. Vương Lệ Mẫn nói, Kỳ thật là Trần Chính đang ở Dương Tịnh trong phòng bếp, cấp Dương Tịnh ra soát nồi rửa chén mặt bẫy bếp. Dương Tịnh ngủ hồi lâu, giờ phút này không nghĩ lại nằm, vì thế ngồi ở cái bàn trước, cầm phía trước mua cấp len ken len ken tiểu nhân thư đang xem. Dương Tịnh, ngươi lạnh hay không? Trần Chính ở phòng bếp hỏi, ra thái dương đâu, như thế nào sẽ lãnh? Vậy ngươi không đi trên giường nằm trong chốc lát, lại chờ nửa giờ có thể uống thuốc đi. Trần Chính nói, ta biết đến. Dương Tịnh trả lời, chân chính xoát nồi rửa chén mặt bệ bếp xong lúc sau, rửa rửa tay, từ nhỏ phòng bếp ra tới, bởi vì hắn thân thể tố chất hảo, giờ phút này Dương Tịnh ăn mặc áo khoác, hắn lại bởi vì muốn làm việc mà cởi ra áo khoác, ăn mặc màu đen bông dáng. từ lúc phòng bếp nhỏ ra tới, có vẻ thập phần ngượng ngùng, duỗi tay cầm lấy đáp ở then cửa thượng áo khoác, nhanh chóng mặc vào, biên thủ săn nút thắt biên nói, ta về trước ra, buổi chiều thời điểm lại qua đây buổi chiều không cần lại đây. Dương Tịnh đứng dậy, vương tiểu nhân thư, cười nói, ta đã hảo, có thể chiếu cố hảo len ken len ken, không cần phiền toái ngươi. Trần Chính thủ sắn nút thắt động tác dừng lại, thật sâu mà nhìn Dương Tịnh, rồi sau đó rôi tay xoa xoa cái gái, giống như thực đau đầu bộ dáng, nói, Dương Tịnh. ân. Dương Tịnh hỏi, làm sao vậy? Trần Chính mày nhăn rất sâu, duỗi tay muốn đi sở túi vào yên. Phát hiện buổi sáng yên liền hút xong rồi, vì thế chấn định một lát, hỏi, ngươi thật không biết giao bằng hưu là có ý tứ gì? Còn không phải là giao bằng hưu ý tứ sao? Dương Tịnh cười trả lời, trả lời xong lúc sau nàng tươi cười có điểm cường, vốn dĩ nàng là không có miệt mài theo đuổi giao bằng hưu ba chữ ý tứ. Giờ phút này vừa nghe trần chính như vậy cố ý mà nói ra, nàng cảm thấy giao bằng hưu hàm nghĩa tựa hồ không phải chính mình tưởng như vậy. Nàng hồi tưởng khởi vừa mới dưới lầu gông lệ mẫn bởi vì Trần Chính giao bằng hưu vui vẻ, tần ca cao tức giận, cùng với bà ngoại đã từng nói qua 70-80 niên đại sử đối tượng thực hàm xúc nàng có điểm hiểu được. Nghĩ lại mấy ngày hôm trước Trần Chính nói câu ngươi nguyện ý cùng ta giao bằng hữu sao, nàng tựa hồ minh bạch có ý tứ gì? Giao bằng hưu chính là sử đối tượng ý tứ. Trần Chính nói thẳng ra tới. Dương tịnh ngẩn người, trong lòng rõ ràng có cái đoán cái thất thất bát bát. Nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi, cho nên đâu? Cho nên, chúng ta nơi trốn xem đi. Trần Chính nói.